Ra thôi hạo! Ở thôi ra nấn ná mau một canh giờ mới ra tới. Lúc sau trở về công chúa phủ. Tiêu hoàn hệ đai lưng tay hơi hơi một đốn. Ở hắn vào thành phía trước, trước có thôi thì cùng thôi thất nương tử mẫu thân tiến đến bái phỏng sau có thôi thất nương tử mẹ con ở trang viên làm khách. Hạ hầu ngu bên kia khẳng định gặp được sự. Kia nàng rốt cuộc gặp được chuyện gì đâu. Nàng có thể thuận lợi mà giải quyết sao. Tiêu hoàng nghĩ đến hắn mấy ngày nay đều nghe được. Cái gọi là thôi ra thất nương tử nguyên là hoàng hậu người được chọn nhàn nôn toái ngữ. Hạ hầu ngu đi bái phòng thôi hạo hẳn là cùng chuyện này có quan hệ. Cứ việc như thế, tiêu Hoàn cũng không có đi thấy hạ hầu ngu, sắc trời quá muộn, hắn qua đi cũng không hợp thời nghi, hạ hầu ngu còn ở giữ đạo hiếu kỳ. Bất quá, liên tính hạ hầu ngu không ở giữ đạo hiếu kỳ, tiêu Hoàn cũng cảm thấy chính mình không cần phải lúc này trở về quấy giày hạ hầu ngu nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, hạ hầu ngu gian nan mà nổi lên một cái đại sớm. Nàng nếu ở trong thành, nên đi cấp nô thị thỉnh an mới là. Nô thị ngày hôm qua liền biết hạ hầu ngu đã trở lại, nàng cho rằng hạ hầu ngu là vì tế bái hạ hầu hữu đạo mới hồi thành, nhớ tới liền không khỏi mà thở dài rơi lệ. Hạ hầu ngu đi cho nàng Vân An, nàng lôi kéo hạ hầu ngu hỏi nàng trong khoảng thời gian này áo cơm cuộc sống hàng ngày tới. Mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, nô thị làm A ra, đối nàng vẫn là thực không tồi. Ở tại trang viên, không khí thực hảo, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm. Ngẫu nhiên còn sẽ đi điền đầu khê gian đi một chút, khá tốt. Hạ hầu ngu mỉm cười trả lời, ta đợi lát nữa đi chùa vạn thừa cho tiên đế thượng chú Hương liền trực tiếp hồi trang viên. A gian nếu là có rảnh, không ngại mang theo tiểu thúc đi trang viên trụ chút thời gian. Hảo a, nô thị nghe vậy không có nghĩ nhiều liền ứng thừa xuống dưới. Nàng từ nhỏ liền sinh hoạt ở ngô quận, nếu không phải nhi tử thượng công chúa, nàng đời này đều sẽ không đi ra ngô chung. Kiến khang trong thành nàng một người cũng không quen biết. Tiêu tỉnh lại là nam hải tử, đến kiến khang lúc sau đã bị kiến khang phồn hoa mê mắt, cả ngày không phải chạy tới nhà ai ngắm hoa chính là cùng ai đi ra ngoài ru ngoạn. Nàng cảm thấy nam hải tử nên nơi nơi dã, tiêu Hoàn cũng là như thế này bị nuôi lớn, bởi vậy nàng không thế nào can thiệp tiêu tỉnh sự, trong phủ thường thường chỉ có nàng một người. Nguyên bản nàng là cái phi thường an tĩnh người, nhưng nghe được hạ hầu ngu mời, tâm tình của nàng nháy mắt trở nên mẻ nhót. Hạ hầu ngu sai người đi cầm hoàng lịch lại đây. Cẩn thận mà cùng nô thị thương lượng một cái đi ra ngoài nhật tử, tiêu hoàn lại đây. Nô thị rất là ngoài ý mớn, nói, hắn hôm nay như thế nào sớm như vậy? Hắn hôm nay không có luyện quyền hoặc là phi ngựa sao? Cuối cùng những lời này, nàng hỏi chính là bên người nàng bên người thị nữ A Mạt. A Mạt mươi suốt đầu, đại đại đôi mắt, tròn tròn khuôn mặt, tuyết trắng làng ra, chưa ngự trước cười giữa mày lộ ra vài phần không khí vui mừng, nhìn khiến cho người cảm thấy cao hứng. Nàng nguyên là nô thị thị nữ trưởng phu chết bệnh lại không có lưu lại hải tử nô thị liền một lần nữa đem nàng an bài tới rồi chính mình bên người a mặt vội tiến lên cười nói ta đây liền đi hỏi đi khi nói chuyện tiêu hoàn đi đến Vũ già nhóm quỳ lấy đất a mặt tự nhiên cũng không tự hỏi hạ hầu ngu tiến lên cấp tiêu hoàn hành lễ nô thị ngồi ở bên cạnh cười tủm tỉm mà nhìn tiêu hoàn cũng trực tiếp hỏi hắn ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới đây ngày thường ngươi nhưng không có sớm như vậy phải không tiêu hoàn đáp Lúc này mới cảm thấy chính mình tới thật sự có điểm sớm. Hắn vẫn là ở từ trước thời gian tỉnh lại, đánh quyền, tắm gội, dùng đồ ăn sáng, tới thỉnh an, cùng bình thường cũng không có cái gì bất đồng. Nhưng hắn vì cái gì sẽ đến sớm đâu. Tiêu hoàng cảm thấy này chỉ là cái ngẫu nhiên biên số, cũng không đáng giá miệt mài theo đuổi, nói, á tỉnh còn không có lại đây sao. hẳn là chơi đến có điểm chậm. Nô thị không để bụng địa đạo, hắn ngày hôm qua cùng quang lộc đại phu ra lang quân đi ra ngoài du ngoạn hắn làm tiêu tỉnh lưu tại kiến khang thành là muốn cho hắn mở rộng tầm mắt cũng không phải là làm hắn tới pha trộn tiêu hoàn nhíu mày đang muốn khuyên giải an ủi ngô thị vài câu tiêu tỉnh đánh ngáp đi đến hắn mặt châm xuống đệ nặng hỏa khi nói như thế nào không có ngủ hảo tiêu tỉnh mơ mơ màng màng căn bản liền không có nghĩ đến tiêu hoàn lúc này lại ở chỗ này hắn khiếp sợ vội đứng thẳng hô thanh đại huynh vừa nhấc mắt lại thấy hạ hầu ngu hắn một cái giật mình miệng xương trưởng công chúa tiến lên cấp hạ hầu ngu hành lễ hạ hầu ngu cười chiều tiêu tỉnh gật đầu khoe mắt dư quang lại dừng ở tiêu hoàn trên người bằng nàng kiếp trước nhiều lần làm tiêu hoàn khí đảo kinh nghiệm nàng có thể cảm giác được tiêu hoàn đã tức giận nhưng trợt mắt thấy đi tiêu hoàn còn cùng vãng tích không có gì bất đồng thậm chí nói chuyện thanh âm đều ôn hòa vô hại ta ngày thường rất bận trưởng công chúa lại đại bộ phận thời gian đều ở tại trang viên trong phủ đa số thời điểm đều chỉ có mẫu thân một người ngốc ngươi về sau nhiều bồi bồi mẫu thân mới là tiêu tỉnh lại thẹn lại thẹn thành tâm nhận sai Đại huynh yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo mẫu thân. Tiêu Hoàn cười gật đầu, chuyện này phảng phất cứ như vậy bóc đi qua. Tiêu tỉnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, thực mau khôi phục ngày thường hoạt bát. Hạ hầu ngu lại từ đầu đến cuối phát hiện tiêu Hoàn nắm thành quyền ngu bàn tay ở sau người, vẫn luôn không có buông ra. Nàng nỗi lòng lại phiêu lên. Kiếp trước, nàng có phải hay không cũng giống tiêu tỉnh giống nhau xem nhẹ rất nhiều sự đâu. Hạ hầu ngu nghĩ nàng đêm qua trần trọc làm quyết định, từ ngô thị trong xương phòng ra tới lúc sau. Nàng chủ động mời tiêu hoàn, đô đốc buổi sáng còn có chuyện gì sao? Không biết có thể hay không buổi ta đến hậu hoa viên đi một chút? Tiêu hoàn mặc kệ hôm nay có hay không sự đều đến đáp ứng, hạ hầu ngu không có khả năng vô duyên vô cớ mà tìm hắn dạo hoa viên. Hắn vui vẻ đáp ứng, hai người một đường đi chậm, sau này viên hoa viên đi. Hạ hầu ngu hỏi hắn, đô đốc mấy ngày nay ở kiến khang như thế nào? Tiêu hoàn nghĩ đến hôm qua mới vừa mới bị hắn tiễn đi phùng thị mẫu tử, không khỏi nhấp nhấp khỏe miệng, nói Lưu liên thế lực so với ta tưởng tượng còn muốn đại, tạ đại nhân sơ cùng việc làm được quá nhiều, thanh danh vang dội, hành sự lại rất là kéo dài. Chân chính có thể hỗ trợ người cũng không nhiều. Đại gia bất quá là ăn ăn uống uống bằng hưu thôi. Lời này nói được nhưng thật ra thản nhiên. Hạ hầu ngu nhịn không được cười nói, ta cậu đâu? Tiêu hoàng đau đầu, sau một lúc lâu mới huyền chuyển mà nói, cậu giao tế thực quảng, tuy rằng đi Kinh Châu năm năm, lại như cũ đăng cao một hô, ứng giả mấy trăm đây là nói nàng cậu trừ bỏ ăn nhậu chơi bởi liền không có giống nhau đáng giá chờ mong hạ hầu ngu cười ha ha lên tiêu hoàn sửng sốt nay vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến hạ hầu ngu như vậy cười nàng lộ ra tuyết trắng hàm răng dương cằm ánh mắt rạng rỡ giống cái trò đùa dai thực hiện được lúc sau nghịch ngậm tiểu hải tử nguyên lai hạ hầu ngu cũng có thể như vậy tiêu hoàn vô ý thức mà chớp chớp mắt hạ hầu ngu đã đang hỏi hắn ngươi mấy ngày nay đều tham gia người nào ra tổ chức mở tiệc chiêu đãi Tiêu Hoàn đem tình huống cùng Hạ Hầu Ngu nói một lần. Hạ Hầu Ngu lâm vào trầm tư. Cẩn thận. Nàng đột nhiên bị Tiêu Hoàn túm chặt cánh tay, cánh tay bị túm thật sự là đau đớn. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình bất chi bất giác tích ly phương hướng, thiếu chút nữa bị trước mặt chống đỡ cây liễu ngọn cây hoa bị thương gương mặt. Thân nhóm, Nguyên Tưởng định ở không điểm gửi công văn đi, sau đó chính mình không có thể viết ra tới. Mặc kệ như thế nào, Trúc Đại ở Tân một năm mọi chuyện trôi chảy. Đệ nhị càng đưa lên. Chương bốn mươi lăm nói chuyện. Đà tạ. Hạ hầu ngu hướng tới Tiêu Hoàng cười cười, một lần nữa đi trở về đá xanh phô liền tiểu đạo. Lang Nha vương hồi đất phong đi. Nàng hỏi Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng có chút không biết như thế nào trả lời hảo. Hai người đều là người thông minh. Hạ hầu hưu phúc vì cái gì sẽ xuất hiện ở kiến khang, lại vì cái gì trở về, lẫn nhau trong lòng đều rất rõ ràng. Hắn châm trước một chút, nói, đi trở về. Hắn dù sao cũng là trưởng công chúa đệ đệ. Hơn nữa là cận tồn hai đệ đệ trí nhất. Hạ hầu ngu nhớ tới kiếp trước sự, nhớ tới hạ hầu hữu đạo chết bệnh, không khỏi ở trong lòng nói thầm, chẳng lẽ cuối cùng chân mệnh thiên tử nhất định đến là hạ hầu hữu phúc không thành. Hạ hầu hữu nghĩa có thể hay không bởi vì nàng tham gia, sẽ là cái đoạn mệnh hoàng đế. Tâm tình của nàng tức khắc liền có chút vi diệu. Tiêu Hoàn nhìn nàng đáy mắt cảm xúc quay cuồng, cũng không quay dậy. Nàng đã có lời nói phải đối hắn nói, nàng sớm hay muộn muốn nói, hắn chỉ cần an tâm chờ đợi là được. Hai người một đường không nói chuyện ở phía sau hoa viên đỉnh hóng gió ngồi xuống. Đầu hạ sáng sớm thời tiết còn có chút lạnh, đỗ tuệ sớm đã sai người ở ghế đá thượng thả đầy mềm, bày biện hảo trà bánh, mang theo mấy cái thị nữ xa xa mà ở hoa dưới tảng cây trở. Hạ hầu ngu uống ngụm trà, nhìn tiêu hoàng nói, không biết đô đốc về sau có tính toán gì không. Đây là từ trước sự xóa bỏ toàn bộ ý tứ. Mặc danh, tiêu hoàng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng hắn ngay sau đó lại bị chính mình cảm xúc làm cho có chút bực bội. Hạ hầu ngu hỏng rồi hắn chuyện tốt, rồi lại vô lực thu thập tàn cục, không chỉ có rút dây động rừng làm lưu huyên tâm sinh cảnh giác, nhìn chằm chằm hắn không bỏ, làm hắn đỡ trái hở phải, nàng còn một bộ muốn đẩy thân sự ngoại cùng ta không quan hệ thái độ, đem một tay hảo bài đánh thành lạc bài. Hắn có cái gì hảo khẩn trương? Có cái gì yêu cầu nàng tha thứ? Tiêu Hoàn tâm thực mau lại cứng rắn như thiết, đạm nhiên mà cười nói, nguyên chuẩn bị là muốn đánh lưu đại tướng quân một cái trở tay không kịp, hiện tại xem ra là không được. Có một số việc cũng chỉ có thể từ từ tới. Trước tiên ở kiến khang trong thành ngốc chút thời gian lại nói. Phía trước nàng hỏi hắn thời điểm, hắn cũng là như vậy đáp. Nói tương đương không có nói. Có thể thấy được tiêu hoàn đối nàng vẫn là rất có cảnh giác. Bất quá, này cũng thực bình thường. Nếu là không có kiếp trước tiêu hoàn cái kia ôm ấp, nàng cũng không có khả năng đối tiêu hoàn như vậy trắng ra. Hạ hầu ngu nói, ta từ trước nghe cậu nói, đô đốc đi theo ấn đại nhân phạt thuộc thời điểm, nhiều lần lập chiến công. Không biết đô đốc nhưng có hứng thú cáo chi ta một vài. Tiêu hoàn phi thường kinh ngạc. Lấy triều đình góc độ mà nói, phạt thục chính là một kiện cử cả nước chi lực rồi lại thất bại xỉ nhục chính là ấn lâm bắt con cái, cũng không quá nguyện ý nhắc tới hắn. Hạ hầu ngu lại đối cái này cảm thấy hứng thú. Tiêu hoàn dựng thẳng lên phòng bị chi tâm, nhìn không chớp mắt mà nhìn hạ hầu ngu. Hắn biết, hắn chỉ cần thu liêm cảm xúc, lạnh lùng mà như vậy nhìn người khác, không có vài người sẽ không tâm sinh bất an, liền tính không phải cử chỉ thất thố cũng sẽ ánh mắt lập lòe không dám nhìn thẳng hắn hạ hầu ngu lại không để bụng kiếp trước tiêu hoàn dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng thời điểm nhiều nàng bắt đầu còn có chút sợ hãi sau lại phát hiện tiêu hoàn cũng bất quá là dùng loại này ánh mắt nhìn xem nàng mà thôi cụ thể thương tổn lại trước nay đều không có nàng dần dần mà có can đảm người khác như vậy xem nàng thời điểm nàng cũng hoàn toàn không có gì cảm giác này lại làm nàng suy nghĩ về tới kiếp trước kiếp trước nàng mỗi lần gặp được lưu Uyên thời điểm đều thực khẩn trương người khác đều nói lư uyên với bọn họ tỷ đệ có ân nhưng nàng tổng cảm thấy lư uyên xem bọn họ tỷ đệ ánh mắt không có độ ấm lư uyên cũng không thích bọn họ tỷ đệ liền tính là cùng nàng em trai thượng vị cũng không phải bởi vì cảm thấy bọn họ hảo mà là bởi vì ấn luật nên từ nàng em trai kế thừa ngôi vị hoàng đế như vậy đối triều đình xã tắc lăn lộn cũng ít một ít nhưng trọng sinh lúc sau nàng đối lư uyên không còn có kiếp trước cái loại này khiếp đảm nàng vẫn luôn tưởng nàng có kiếp trước trải qua thấy được lư uyên sập nhưng hiện tại nàng trong lòng lại dâng lên một khắc cổ ý niệm nói không chừng là nàng bị tiêu hoàn hù dọa nhiều đã bị tiêu hoàn luyện ra hạ hầu ngu kịp thời từ trong hồi ức rút ra thân tới lại uống một ngụm trà sau đó chậm gì gì nói triều đình thiên cư giang nam đã lâu hơn nữa phạt thuộc thất bại bắc lương văn đế vài lần lướt qua bắc dự triều đình đều không có kịp thời đánh đuổi bắc lương người hồ mặc kệ là trong triều đại thần vẫn là hương thân ba cánh đều không quá nguyện ý triều đình bắc phạt đô đốc có từng cẩn thận nghĩ tới chuyện này Tiêu Hoàn Nhịn không được ngứng mày, lần đầu tiên ngưng thần nhìn Hạ Hầu Ngu biểu tình trinh trọng. Ta biết, hắn nói, cho nên ta không có ngăn cản Lư Viên bắt phạt, ta cũng không xem trọng Lư Hoài. Hạ Hầu Ngu cũng biết Lư Hoài là cái bao cỏ, nhưng không chịu nổi năm nay mười tháng Bắc Lương Hoàng Đế sẽ băng hà, cố hạ Nữ Nhi cùng trong tã lót Hoàng Tử cháu ngoại bị giết, cố hạ giận mà ủng lập Bắc Lương Hoàng tứ tử cùng Bắc Lương Thái tử tranh đoạt đế vị, lại bị Bắc Lương Thái tử mãn môn sao trảm, Bắc Lương đại loạn hảo thời cơ. Vạn nhất Lư Hoài giống kiếp trước Tiêu Hoàn giống nhau bắt được cái này thời cơ, Lư Uyên không chỉ có danh vọng thẳng thượng một tầng lâu, Lư Gia còn có thể mượn cơ hội này đem triều đỉnh sở hữu binh lực đều trộm trong tay. Bọn họ nếu muốn từ Lư Uyên trong tay đột phá, nói không chừng đến thoát một tầng ra. Này cũng không phải là nàng muốn kết quả, nhưng trọng sinh như vậy sự, liền tính nàng nói cho Tiêu Hoàn, cũng muốn Tiêu Hoàn tin tưởng nàng mới được. Hạ hầu ngu Đành phải nhắc nhở Tiêu Hoàn, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng ta cảm thấy đô đốc không chỉ có muốn nhìn chằm chằm lưu gia còn muốn phái người đi bắc lương hỏi thăm hỏi thăm bên kia tin tức mới lả tiêu hoàn nhíu mày nói trưởng công chúa hay không nghe được cái gì tin tức tựa như bọn họ tiêu ra tuy rằng đã không ở đương triều đỉnh cấp quyền quý trong vòng nhưng như cũ cùng cũ ngô bốn họ những cái đó sống sót nhân ra có so cùng triều đình càng thêm quan hệ mật thiết lại còn có thường xuyên bù đắp nhau giống vậy cố hạ hắn mẫu thân là cũ ngô ngô ra nữ lang mà tiêu hoàn mẫu thân họ ngô Hạ hầu ngu có điểm lưỡng lự tiêu hoàng có hay không nghe hiểu nàng ý tứ. Nàng A ra là cũ ngô ngô ra nữ lang, hơn nữa là duy nhất đích nữ, chuyện này nàng kiếp trước lúc này là không biết. Là nàng dọn đến trang viên lúc sau, nghe người khác nói tiêu gia đảo công hội tiêu sứ, cử quốc trên dưới, chỉ có tiêu gia đảo công có như vậy tài nghệ. Nhà bọn họ tiêu gia tới đồ sứ, dưới so hoàng kim. Nàng rất tò mò, có một lần tiêu tỉnh lại đây tiếp nàng đi tham gia tiêu gia hỷ yến, nàng thuận miệng hỏi. Tiêu tỉnh còn tưởng rằng nàng tưởng thảo mấy cái đào công tới giúp nàng tiêu sứ. quấn nhiên mà nói cho nàng những cái đó đào công đều là ngô thị của hồi môn. Mà ngô thị vừa thấy liền không phải cái khôn khéo quản sự người. Nàng tâm sinh nghi đổ, tra khởi ngô thị lai lịch, mới loang thoáng hiểu biết một ít. Tiêu Hoàn không phải là cho rằng nàng đã biết ngô thị lai lịch đi. Kiếp trước nàng sở dĩ có thể tra được một ít manh mối, trừ bỏ nàng là tiêu Hoàn thê tử ở ngoài. Tiêu Hoàn quyền thế đã đạt tới nàng không cần giấu dếm nông nỗi. Nhưng kiếp này hắn còn chỉ là cái không có hình thành khí hậu đỉnh hầu mà thôi lư gia ở bốn họ loạn ngô chung được không ít chỗ tốt cho tới nay đều thực kiên kỵ người khác nói lên chuyện này đây cũng là vì cái gì trịnh phân chọn tiêu hoàn làm nàng phò mã đô ý một cái quan trọng nguyên nhân không có đặc biệt tình huống lư viên là sẽ không dùng tiêu hoàn tiêu hoàn sẽ không giết người diệt khẩu đi chương bốn mươi sáu chủ ý hạ hầu ngu cảm thấy cổ trần lạnh vội giải thích nói ta nghe được một ít đồn đãi nói bác lương hoàng đế thân thể không khỏe Không biết là thật là giả. Nếu thật là như vậy, chỉ sợ Bắc Lương muốn đại loạn. Nếu không có như vậy sự, sợ là Bắc Lương bên kia đã biết đại tướng quân muốn bắt phạt sự. Tiêu Hoàn cũng không giống Hạ hầu ngu tưởng tượng tưởng nhiều như vậy. Hắn biết giống Hạ hầu ngu như vậy đứng đầu quý tộc đều có chính mình sinh tồn bí mật. Nàng vừa rồi nhắc nhở hắn thời điểm, hắn trên thực tế là hoài nghi Hạ hầu ngu nghe được cái gì tiếng gió, không hảo hướng hắn thuyết minh nơi phát ra, đành phải tìm lấy cớ để điểm hắn. Bất quá, nay cùng hắn phạt thuộc có quan hệ gì? hạ hầu ngu giống nhìn ra tâm tư của hắn dường như ôn thanh nói ta nếu là không có nhớ lầm ấn đại nhân phạt thục thời điểm độ chi thượng thư là lưu đại tướng quân đồng môn sư huynh tiêu hoàn ánh mắt sáng lên độ chi thượng thư nắm giữ triều đình cống phú cùng thuế thuê mà đánh giặc binh mã chưa động lương thảo đi trước năm đó ấn lâm bắc phạt thục thất bại có rất nhiều nguyên nhân nhưng nếu là đơn đem độ chi thượng thư đưa ra truy trách cũng không phải không thể tâm tư của hắn bay nhanh mà chuyển hạ hầu ngu tiếp tục nói Lưu Liên chưa chắc toàn tâm toàn ý tưởng bắt phạt. Bất quá là bởi vì lập đế việc sau khi thất bại, yêu cầu vãn hồi danh dự thôi. Cái này ngươi ta đều biết. Cái này trượng hắn chuẩn bị như thế nào đánh? Đánh tới nơi nào? Hay không chỉ cần một hồi thắng lợi liền thu tay lại? Chúng ta hiện tại cũng không biết. Nhưng hắn khẳng định là muốn đem độ chi thượng thư chụp trong tay, bằng không lương thảo cung ứng liền qua phiền thoái, chỉ cần có người kéo dài mấy ngày, phía trước rất tốt cục diện nói không chừng liền thành nét bút hỏng. Nha môn một ít chủ quan hàng năm không thượng triều, không để ý tới sự, đô đốc hẳn là cũng có điều nghe thấy mới là. Ta đảo cảm thấy lúc này đối chúng ta là cái không tồi thời cơ. Nhắc lại Phạt thuộc việc, khôi phục ấn đại nhân danh dự, đem năm đó khuyết điểm cùng Lư Viên liên hệ thượng, làm người tán dương ngươi ở Phạt thuộc chung chiến công. Cứ như vậy, Lư Viên bắt Phạt trừ phi lấy được hiển hách chiến công, nếu không ở người khác trong mắt cũng là hẳn là. Nếu là Lư Hoài thất thế, vậy chết hắn một cái cánh tay làm lư hoài vĩnh viễn ở trong nhà nghỉ ngơi hạ hầu ngu thật vất vả mới khống chế được đối lư huyên đoán hận bình bình đạm đạm nói lời này tiêu hoàn mở to hai mắt nhìn nàng khó nén đáy mắt kinh ngạc khó trách nàng có thể thuyết phục võ tông hoàng đế làm chính mình sủng phi tuân táng thần lăng trưởng công chúa thật đúng là xảo lưỡi như hoàng a nghe được hắn đều tâm động không thôi nếu không phải đáy lòng đối nàng kia một tia đề phòng hắn chỉ sợ đã bật thốt lên ra tiếng tỏ vẻ tán đồng không biết đây là nàng chính mình nghĩ ra được vẫn là người khác cho nàng ra chủ ý. Tiêu hoàng giống như cố ý vì hạ hầu ngu tìm lấy cơ dường như, liếc mắt một cái đứng ở hoa dưới tảng cây đỗ tuệ. Vị này cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Trải qua hai triều. Nếu không phải đi theo hạ hầu ngu ra cung, chỉ sợ sẽ còn trải qua tam triều, bốn triều đi. Tiêu hoàng thực mò thu hồi chính mình ánh mắt, đe xuống đáy lòng dao động, thanh âm bằng phẳng nói, không được. Ấn đại nhân cùng năm đó vị kia độ chi thượng thư đều đã qua đời, vẫn là làm cho bọn họ xuống mổ vì ăn đi. Như vậy lấy người chết nói sự, chưa chắc thỏa đáng. Hạ hầu ngu cười lạnh, ngươi tử trước nhưng không có như vậy có hạn cuối nói thiếu chút nữa liền buột miệng tốt ra, còn hảo nàng ổn định nỗi lòng, uống ngụm trà thư hoan tâm tình, lúc này mới thong thả ung dung nói, nếu là ta không có nhớ lầm, đô đốc dưới trường có vị tên là Tống Tiềm Khách Khanh đi. Ta muốn mượn dùng mấy ngày. Tiêu hoàn đáy mắt rệ quang trật lóe. Tống Tiềm là hắn trước đó vài ngày đi từ châu khi vừa mới thu phục. Người này tuy rằng xuất thân hàn vi, không có gì danh vọng lại thực sự có kinh thiên vĩ địa chi tài hơn nữa tống tiềm cũng không ý nổi danh nguyện ý đầu nhập vào hắn cũng là vì bị hắn ân huệ tống mẫu dặn dò hắn muốn báo ân mà thôi hắn bên người người đại bộ phận đều cho rằng tống tiềm chỉ là cái hành văn không tồi văn sĩ hắn thu ở dưới trướng là giúp hắn xử lý công văn hạ hầu ngu là làm sao mà biết được hạ hầu ngu âm thầm khịt mũi coi thường năm đó tiêu hoàn bắc phạt vị này tống quốc sư chính là gia đại lực khí có đoạn thời gian hắn thậm chí xúi rục tiêu hoàn tự lập vì đế vị này tống đại quốc sĩ năng lực nàng chính là lại rõ ràng bất quá tiêu hoàn bệnh đa nghi khẳng định lại tái phát nhưng quan nàng chuyện gì ai làm hắn hoài nghi nàng nhân phẩm không hợp lấy người chết làm văn ấn lâm bắc rửa sạch tội danh dương mi thổ khí không cũng có người tiêu hoàn một cái sao ở nàng trước mặt trang cái gì trang hạ hầu ngu nói thẳng nói ngươi nếu cảm thấy không tốt thả ở bên cạnh nhìn ta sẽ không đem ngươi kéo xuống thủy cơ hội này ta là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua. đô đốc liền cùng lư uyên chậm rãi mà đi. ta ông ngoại chết bệnh lúc sau tạ mạo tiếp tay, lư uyên cũng là chờ tạ mạo sau khi chết mới có hiện giờ này phiên cục diện. bất quá lư uyên so tạ mạo may mắn. ta ông ngoại năm du sáu mươi mới chết bệnh, tạ mạo tiếp nhận không hai năm liền đã chết. hiện giờ lư uyên mới bốn mươi xuất đầu. nếu là lư uyên giống hạ hầu ngu ông ngoại trịnh sán như vậy sống đến sáu mươi tuổi, tiêu hoàn còn phải đợi mười mấy hai mươi năm đâu. Tiêu Hoàn nghe lời này có chút dở khóc dở cười, giống như hắn yếu đuối sợ phiền phức dường như. Nhưng Hạ Hầu Ngu nói cũng không phải không có lý. Lư Uyên chính trực trắng nhiên, nếu là bắc phạt thắng lợi, hắn danh vọng càng tăng lên; nếu là bắc phạt thất bại, cũng bất quá tiêu phí hắn càng nhiều tinh lực một lần nữa bố cục triều đình. Bọn họ lại trước sau chỉ có thể ở Lư Uyên bóng ma hạ dãi ruột. Hắn nhẹ nhàng mà vớt ve chung trà bên cạnh, mặt lộ vẻ trầm tư. Hạ Hầu Ngu không có quấy giày hắn, mà là đứng dậy đi tới đỉnh hòn gió lan can trước đánh giá lan can trước loại hoa thụ lá cây là hình chứng diệp biên có địa phương trường tinh tế giang cưa đằng trước bén nhọn một tả một hữu đối xứng lớn lên ở chi quân thượng không biết đây là cái gì thụ nàng từ nhỏ đến lớn liền không có lộng minh bạch quá ở nàng trong mắt sở hữu hoa thụ đều lớn lên không sai biệt lắm chỉ có nở hoa thời điểm tài trí biện đến xuất phẩm loại bất quá nô thị thực thích trồng hoa thi thảo là cái ôn nhu người nếu là có cơ hội hẳn là đưa mấy bùn quý báo hoa cỏ cấp nô thị Nô thị khẳng định thích. Hạ hầu ngu dùng đầu ngón tay chạm chạm kia hoa thụ phi lá, đầu ngón tay thượng dính vào cho bụi. Nàng không thích cho bụi. Nàng nắn nút ngón tay. Triều đỗ tuệ nhìn xung quanh, do dự mà muốn hay không làm đỗ tuệ cấp điều lướt khăn tới cấp nàng lau lau tay. Trước mắt đột nhiên liền xuất hiện một phương tố khăn. Lấy khăn tay trắng non như ngọc, đốt ngón tay rõ ràng, thon dài hữu lực, xinh đẹp vô cùng. Hạ hầu ngu bị này tay hấp dẫn lặng im mấy tức công phu, lúc này mới ngẩng đầu hướng tới khăn chủ nhân cười cười nói thanh tạng tiếp nhận khăn xoa tay tiêu hoàng trở về một câu trưởng công chúa khách khí trong đầu lại hiện ra vừa rồi cảnh tượng Tia nắng ban mai kim sắc ánh mặt trời xuyên thấu qua loang lổ lá cây rừng ở hạ hầu ngu trên người cho nàng ra quang tái tuyết gương mặt mạ lên một tầng viên vàng nàng đầy mặt nhàm chán mà dùng đầu ngón tay điểm điểm mang theo một chút cho bụi phiên lá ghét bỏ mà nhữ mày bĩu môi dỗi dài cổ tìm đỗ tuệ thân ảnh lại vội do dự mà vê đầu ngón tay từ trước cái kia ung dung hoa quý tinh xảo đến đầu tóc ti nữ lang đột nhiên từ họa trung đi ra phảng phất co sinh mệnh đột nhiên liền tươi sống lên nàng nguyên lai like sẽ nhúm mày sẽ phết miệng có chán ghét đồ vật cũng có chán đến chết thời điểm hắn không có nghĩ nhiều liền móc ra chính mình khăn đưa qua thân nhóm nhập v chương một hôm nay có điểm loạn ngày mai bắt đầu vẫn là nguyên lai like láo thời gian mười bốn điểm thêm cảng mười chín điểm đổi mới nếu có tam vãn sẽ đặt ở buổi tối đại gia đừng chờ cảm ơn đặt mua này một chương thân nhóm Chúc tân niên vui sướng. Ái các ngươi. Đơ lại được một cái linh thú chứng. Cảm ơn tiên ngoại tiên tiên. Nghe nói bị cảm, chúc sớ ngày khang phục. Mấy ngày nay thời tiết không tốt, cảm mạo người rất nhiều, thân nhóm cũng muốn chú ý thân thể. Chương 47 đồng ý. Hạ hầu ngu tiếp nhận tiêu hoàng trong tay khăn, hướng hắn nói thanh đa tạ. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm thấy đem khăn từ tiêu hoàng trong tay rút ra thời điểm, có trong nháy mắt không có thể chịu động. Nàng hơi hơi sửng sốt đang muốn cẩn thận mà đánh giá khi Khan đã thoát ly Tiêu Hoàng Tay nhất định là hảo giác Hạ hầu ngu nói cho chính mình một phương Khan mà thôi Tiêu Hoàng nếu đưa nàng làm sao cần đổi ý Tiêu Hoàng lại là một trận nhĩ nhiệt hắn đưa nàng Khan là được như thế nào chuyện tới trước mắt lại do dự lên Hạ hầu ngu từ trong tay hắn tiếp nhận Khan thời điểm hắn cư nhiên theo bản năng mà dùng sức nắm Khan còn hảo hắn thực mau phản ứng lại đây bằng không cũng thật muốn làm cho cười Tiêu Hoàng tức khắc trong lòng có chút không được tự nhiên nhìn chung quanh mà mở miệng nói đây là cây hoa quế ngươi cư nhiên nhận thức cây hoa quế hạ hầu ngu hơi có chút kinh ngạc dùng khăn xoa tay khoe miệng nhịn không được khẽ nhếch, cười nói ngươi sẽ không từ nhỏ liền giúp đỡ a ra cấp hoa tới nước đi loại sự tình này hạ hầu ngu khi còn nhỏ đã làm chẳng qua là đem nàng mẫu thân văn tuyên hoàng hậu loại đã nhiều năm một gốc cây kiến lan cấp tưới đã chết từ đây văn tuyên hoàng hậu liền cấm nàng gần chút nữa chính mình hoa cỏ tiêu hoàn cười nói tưới nước thật không có đã làm Mẹ thích mang theo A tỉnh cấp hoa tới nước, thích sai sử ta dọn chậu hoa. Hạ hầu ngu nghe vậy nhìn thoáng qua tiêu hoàn. Tiêu hoàn dáng người thon dài, nhìn qua có chút mảnh khảnh, nhưng... Nàng lại biết hắn siêm ý gì hạ cánh tay có bao nhiêu rắn chắc hữu lực. Nếu không kiếp trước hắn cũng không thể đem nàng hộ tại thân hạ. Tiêu hoàn chỉ nói hạ hầu ngu ở suy đoán ngô thị vì sao phải sai sử hắn dọn chậu hoa. toại cười nói, ta là A huynh, loại này muốn xuất lực sự tự nhiên sai sử ta. Điều này cũng đúng. Nàng chính là từ nhỏ che chở nàng em trai. Nghĩ đến đây, nàng nhớ tới chính mình đợi lát nữa còn phải cho hạ hầu hữu đạo dân hướng sự. Hạ hầu ngu không cấm thấp giọng nói, tiên đế lăng cung, còn muốn thỉnh đô đốc nhiều hơn lo lắng. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, tiêu hoàn đều phụ trách đốc xúc hạ hầu hữu đạo lăng cung tu sửa. Trường công chúa yên tâm. Tiêu hoàn nhìn nàng một khắc trước còn lúng đồng tiền như hoa, sau một khắc lại ảm đạm thất thần, không khỏi trong lòng có chút khắc thường, nói, nhiều nhất hai tháng Tiên đế lăng cung liền sẽ sửa được rồi. Hạ hầu hữu đạo là có thể xuống mồ vì an. So kiếp trước trước tiên hai tháng. Là bởi vì kiếp trước tiêu hoàng làm đại tư mã, không công phu chú ý hạ hầu hữu đạo lăng cung tiến triển sao. Hạ hầu ngu ở suy nghĩ. Tiêu hoàng trong lòng lại có chút hụt hẫng. Hạ hầu ngu nên giống cái vô ưu vô lự tiểu nữ lang, chỉ vì trên tay dính cho bụi mà phiền não mới lả. Hắn nghĩ nghĩ, đơn giản đem đề tài một lần nữa nói về tới chính sự thượng. Ta cảm thấy trưởng công chúa nói rất đúng. Hắn nghiêm mặt nói, ánh mắt nghiêm nghị, làm hắn anh định ngũ quan càng thêm rõ ràng, lộ ra cổ hiên ngang lẫm liệt chính khí, làm người nhìn bỗng sinh tin phục cảm giác, chúng ta không thể tùy ý lưu lên như vậy không kiêng nể gì. Tưởng từ lưu lên trong tay tranh đến một vị trí nhỏ, lần này Bắc phạt sát thật là cái phi thường tốt cơ hội. Ta ngày mai khiến cho tống tiềm tới gặp ngươi. Đến nỗi Bắc lương bên kia tin tức, thử ta hỏi thăm. Chỉ là như thế nào dẫn đường đường kim bá tánh đề tài. Chỉ sợ còn phải thỉnh trịnh đại nhân hoặc là tạ đại nhân ra mặt Nhìn dáng vẻ tiêu hoàng vẫn là suy nghĩ cẩn thận Hạ hầu ngu rất là vui mừng Nói, chuyện này cũng giao cho ta Ta tới thỉnh cậu hoặc là tạ đại nhân giúp đỡ tổ chức mấy chàng tiệc rượu chính là Đô đốc cần phải làm là hảo hảo chuẩn bị Đến lúc đó diễm kinh bốn tòa là được Tiêu hoàng kiếp trước đã chứng minh rồi thực lực của chính mình Kiếp này tuy rằng bởi vì nàng duyên cơ không có thể một lần là xong Nhưng nàng tin tưởng, có nàng hỗ trợ Tiêu Hoàn khẳng định sẽ trở thành cuối cùng người thắng. Còn Diễm Kinh Bốn tòa đâu? Hắn lại không phải nữ tử, muốn Diễm Kinh Bốn tòa làm cái gì? Tiêu Hoàn liếc hạ hầu ngu liếc mắt một cái, nói: nhận được trưởng công chúa cắt ôn, chỉ mong huyết thể đều như trưởng công chúa sở liệu. Hạ hầu ngu rất có tin tưởng. Nếu là nàng liền cái này cũng sai rồi, kia nàng không bằng nhân cơ hội đem trọng sinh sự tất cả đều nói cho Tiêu Hoàn, thuyết phục Tiêu Hoàn cùng Lưu Viên một tranh cao thấp. Cũng tốt hơn như vậy bất tử không sống mà dễ rùa ở lưu huyên bàn tay dưới. kia ta liền trước cáo tử. Hạ hầu ngu nhìn dần dần dâng lên tới Thái Dương, đứng lên. ngươi này liền phải đi sao? Tiêu hoàng kinh ngạc. Bọn họ mới nói nói mấy câu mà thôi. Ta đi chùa vạn thừa lúc sau còn phải về trang viên hạ hầu ngu khách khí địa đạo. Quá muộn đi trở về không an toàn. Như thế thật sự. Tiêu hoàng gật đầu, nói không rõ trong lòng là cái gì cảm thụ. Nhưng khẳng định không phải vui sướng chi tình. Hắn tự mình bồi hạ hầu ngu hướng đi Ngô Thị chào từ biệt, cùng Ngô Thị, Tiêu Tỉnh cùng nhau tặng hạ hầu ngu ra cửa. Hạ hầu ngu thượng xe bò, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai đời làm người, nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy tâm bình khí hòa mà cùng Tiêu Hoàn nói chuyện, hơn nữa vẫn là thuyết phục hắn dựa theo chính mình ý tứ hành sự, nàng trong lòng là không có đế, nhưng tiến triển lại so với nàng dự đoán muốn thuận lợi đến nhiều. Có lẽ đã không có kiếp trước những cái đó đối lập cùng tranh chấp, Tiêu Hoàn cũng không phải một cái khó mà nói lời nói người. Chùa Vạn Thừa chiếm địa bất quá 10 tới mẫu, không lớn, nhưng chùa triền nguy nga, kiến trúc tinh mỹ, chùa miếu loại mấy trăm cây màu trắng hoa sơn trà, tới rồi tàn thu đầu mùa đông thời tiết, cảnh sắc hãy còn vì xinh đẹp, mộ danh mà đến người rất nhiều. Nhân hạ hầu Hữu đạo quan tài ngừng ở nơi này, chùa Vạn Thừa đã bế chùa, đi thông chùa Vạn Thừa mấy cái đại lộ tiểu đạo cũng đã từ trong cung cấm vệ gác, không được thông hành. Hạ hầu ngu xe bỏ trên có khắc hoàng thất gia huy, nàng xe bỏ vừa mới sử nhập đi thông chùa Vạn Thừa con đường cũng đã có cấm vệ thông báo nơi đây thủ vệ cùng trong miếu tăng lữ chờ đến nàng xe bò ở chùa vạn thừa nghi trước cửa dừng lại chùa vạn thừa trụ trì cấm vệ gia quý còn có chăm sóc hạ hầu hữu đạo quan tài điển toàn bọn người đã ở nghi trước cửa chờ trưởng công chúa điển toàn dưng dưng tiến lên cấp hạ hầu ngu hành đại lễ hạ hầu ngu nhìn mấy ngày không thấy lại chợt gian từ giữa tuổi già vào lão niên điển toàn trong lòng cũng rất là thốn thức đứng lên đi nàng ý bảo a lương nâng lên điển toàn đứng dậy tư cấm vệ giáo uy đám người vây quanh đi hạ hầu hữu đạo linh đường bạch màn thật mạnh hoa tươi trái cây cúng ánh nến đàn hương giống nhau cũng không có qua loa hạ hầu ngu nước mắt vẫn là nhịn không được rơi xuống trường công chúa đỗ tuệ đám người an ủi nàng bồi nàng dân hương đem mấy ngày nay sao kinh văn tưởng chương mà thiêu cấp hạ hầu hữu đạo phù hộ hắn ở hoàng tuyển trên đường quỷ quái không xâm thực mau phi thăng đến thế giới tây phương cực lạc Liên tính là như vậy hạ hầu ngu vẫn là tưởng niệm chính mình bảo đệ Hy vọng hắn có thể ở nhân thế gian nhiều dừng lại chút thời gian. Nàng hỏi đỗ tuệ, tiên đế thất thất ngày rỗ, thượng thư đài bên kia có từng lấy ra chương trình tới. Đỗ tuệ cung thanh nói, ta đây liền phái người đi thượng thư đài bên kia hỏi một chút. Hạ hầu ngu mỏi mệt gật đầu, đi trước chính phủ. Chính phân đang muốn suy tính hai cái nhi tử công khóa, nghe nói hạ hầu ngu lại đây, cũng không có khách khí, làm người trực tiếp đem hạ hầu ngu mang đến thư phòng. Hạ hầu ngu lại có chút ngượng ngùng chính đa cùng trịnh thiếu hai người công khóa từ nhỏ liền hảo chính phân cái này phụ thân mỗi lần đều chỉ có thể vượt qua bọn họ sở học trong phạm vi vấn đề đề mới có thể làm khó bọn họ hai cái khi còn nhỏ con hảo hai người lớn lên lúc sau trong lòng liền cảm thấy chính mình phụ thân không quá đáng tin cậy nàng cọ tới cọ lui tính ra trịnh phân hẳn là hỏi xong mới tiến thư phòng sân thân nhóm hôm nay canh hai tuy rằng càng đến không nhiều lắm nhưng vẽ tháng tăng cơ hội khó được cầu thân nhóm cấp tước tiên kiểu đầu thượng một phiếu S, cảm ơn tiên ngoại phi tiên, tức tiên kiểu cái thứ nhất bạch kim minh chủ cảm ơn minh chủ tạm u luyện luyện luyện tiểu quả đào hoa trung bảy huyền ca mấy trọng đông thảo một nghìn một trăm hai mươi hàng kiều đậu tiếng tiêu cảm ơn đường chủ s l tím nhị nặc, đậu đỏ diệp thêm băng hất trà ô long cảm ơn đà chủ tiểu một thân thân lâm gia thúc thúc giả tiêu đậu bước chậm đám mây nguyệt thư hữu một năm chín ba sáu năm năm tám cảm tạ sở hữu đánh thưởng thân nhóm sách mới đúng là thấp phòng khi các ngươi cho viết xuống đi động lực cảm ơn chương 48 mượn dùng trịnh phân đối hạ hầu ngu nhưng thật ra thực khoan dung thấy nàng liền nở nụ cười phân phó thị nữ đi pha trà hạ hầu ngu ông ngoại trịnh sán đã từng nhậm qua dương châu thứ sử trịnh phân lúc ấy đi theo trịnh sán ở nhậm thượng trịnh gia tuy rằng là bắc địa môn thiệt, lại cùng giang nam thế tộc giống nhau thích uống trà hạ hầu ngu bị mẫu thân văn tuyên hoàng hậu ảnh hưởng so sánh với sữa đặc tường càng thích uống trà nàng cười hướng trịnh phân nói tạ cùng chính đa Trịnh thiếu thấy lễ. Trịnh phân liền phân phó hai cái nhi tử, đi theo các người mẫu thân nói một tiếng, tấn lăng lại đây, làm nàng chỉnh hai bàn hảo đồ ăn. Hắn bản cái mặt, biểu tình không quá đẹp, ngựa mang ghét bỏ. Trịnh đa cùng Trịnh thiếu sắc mặt như thường, cung kính về phía phụ thân hành lễ, cử chỉ trầm ổn mà đang muốn lui xuống đi, lại bị Hạ Hầu ngu gọi lại, cười đối Trịnh phân nói, "Cậu, ta đợi lát nữa còn phải về trang viên, liền không ở nơi này dùng bữa tối. Ta cùng ngài nói lời nói liền đi." Ngộ ý Nàng đây là tới tìm Trịnh Phân có việc. Trịnh Phân nhìn phía hai cái nhi tử. chính Đa cùng Trịnh Thiếu Kính cẩn nghe theo mà ứng đúng vậy, lui xuống. Hạ hầu ngu nhìn, trong lòng thế bọn họ khó chịu, rồi lại không thể chỉ trích Trịnh Phân. Hắn đã không có sùng thiếp gì thế, cũng không có phủ nhận đích tử nữ địa vị cùng quyền kế thừa. Hắn chỉ là không thích này hai đứa nhỏ mà thôi, ai còn có thể yêu cầu hắn nhất định phải thích cái nào hài tử không thành. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được nói, ta nghe nói hai vị biểu đệ công khoa thực hảo. Nếu là ông ngoại trên đời, khẳng định thật cao hứng. Chính phân ngần người, vừa vận thị nữ thượng trà bánh đi lên, hắn đối kia thị nữ nói, đi theo A cách nói sắn có một tiếng, làm hắn đem ta từ Kinh Châu mang về tới hảo trà cấp hai vị lang quân các đưa chút đi. Thị nữ theo tiếng mà lui. Hạ hầu ngu uống ngụm trà. Nàng cũng chỉ có thể như vậy giúp giúp bọn hắn. Cũng may là bọn họ sau lại đều có thể kế thừa gia nghiệp, quang diệu môn mi, thiếu niên không mau coi như là thành công trả giá đại giới đi. Hạ hầu ngu cùng Trịnh Vân nói lên lần này ý đồ đến. Trịnh Vân nghe được thẳng nhíu mày, nói: ấn lâm bắc sự là ngươi phụ hoàng tự mình bốc thuốc, tân quân mới vừa đăng cơ, hắn lại là kế thừa tiên đế ngôi vị hoàng đế, hắn lúc này cấp ấn lâm bắc lật lại bản án, sợ là không tốt lắm đâu. Đây cũng là không có cách nào biện pháp. Hạ hầu ngu ở Trịnh Vân trước mặt khoa trương khổ cái mặt, nói: nếu là lư hoài ở phía bắc đánh thắng trận, chúng ta đã có thể liền nơi dừng chân đều không có. Hiện tại tốt xấu có thể mượn mượn lư hoài đông phong. Nói xong, nàng lại mở to hai mắt kinh hô, cậu, ngươi nói tiêu hoàn là trăm năm hiếm thấy dụng binh kỳ tài, không phải là gạt ta đi. Ngươi nói bậy gì đó a? Chính phân lại là tức giận lại là buồn cười, nói, loại sự tình này ta dám lừa ngươi sao? Là con lừa là mã, dù sao cũng phải lôi ra tới lưu lưu, ta chẳng lẽ sẽ không sợ hắn thực lực không được, đến lúc đó bị lưu lên một cái tắt cấp chụp đã chết. Phàm là cùng ngươi tuổi tương đương lang quân ta đều cùng A thành từng bước từng bước phân tích cùng tương xem qua. Lúc này mới tuyển tiêu hoàn. Ngươi cậu làm việc, ngươi còn không yên tâm. Nàng sắc không yên tâm. Hai đời làm người, chính phân làm được nhất bền chắc sự đại khái chính là đề cử tiêu hoàn. Hạ hầu ngu nói, kia ngài rốt cuộc có đồng ý hay không? Lưu yên tưởng bắc phạt, chúng ta tổng không thể chuyện gì cũng không làm, cứ như vậy trơ mắt mà nhìn hắn kiến công lập nghiệp đi. Chính phân không để bụng nói, chiếu ta nói, chúng ta nên đem độ chi thượng thư vị trí tranh thủ lại đây, sau đó đoạn hắn lương thảo, làm hắn liền tính bắt thượng cũng đi không xa Kiếp trước tiêu hoàn lần đầu tiên bắc phạt chính là như vậy thất bại hạ hầu ngu cái chán ứa gia hãn nói cậu nếu là chiến bại chết cũng là chúng ta người quốc lực đại thương vạn nhất bắc lương người hồ nam hạ kiến khang thành chưa chắc liền giữ được chính phân hừ hừ nói cho nên ta mới không có cho các ngươi ra chủ ý này bất quá ngươi nếu phải cho tiêu hoàn tạo thế ta giúp ngươi chính là đợi lát nữa ta liền đi tạ ra cùng tạ đan dương đại huynh thương lượng thương lượng sự nên làm cái gì bây giờ Hạ hầu ngu trịnh trọng về phía trịnh phân nói lời cảm tạ, đứng dậy cáo tử. Trịnh phân vẫn là thực thích cái này cháu ngoại gái, không chỉ có là bởi vì lớn lên xinh đẹp, chính yếu chính là có thể nói. Chính là khuyên can, cũng nói được uyển chuyển em hai. Ngươi không thấy gặp ngươi mợ lại trở về sao? Hắn tự mình đưa hạ hầu ngu ra cửa. Tự nhiên muốn gặp. Hạ hầu ngu cười, ở cửa thư phòng khẩu cùng trịnh phân chia tay, đi gặp thôi thị. Ta còn sợ các ngươi nói không có nói xong đâu. Thôi thị chính sai xử mấy cái thị nữ gã sai vật ở trang đào lý chờ quả tử. Ada nói ngươi không thể lưu lại dùng bữa tối, ta khiến cho bọn họ trang chút quả tử làm ngươi mang về. Nói xong, nàng nghéo nhéo hạ hầu ngu tay, thấp giọng nói, thất nương tử sự, mợ liền không nói, tóm lại một câu, ngươi là nhà của chúng ta thất nương tử tái sinh phụ mẫu, nàng nhất định sẽ nhớ rõ ngươi ân tình. Hạ hầu ngu hồi nắm thôi thị tay, nói, thất nương tử cũng là thai bay vạ gió. Nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Chuyện này có thể viên mãn giải quyết, cũng coi như là may mắn. Mỡ ngàn vạn đừng nói như vậy. Thôi thì không hề nói cái gì, chỉ là lại méo méo hạ hầu ngu tay. Chờ đến hạ hầu ngu từ trịnh phủ ra tới thời điểm, nàng phía sau nhiều một chiếc chứa đầy quả tử điểm tâm, gà vị thịt dê xe bò. Trở lại trang viên, nàng càng là được đến thôi thị mẹ con thiệt tình cảm kích. Thôi thất nương tử mẫu thân một mặt lau nước mắt, một mặt nói, trưởng công chúa, khiến cho thất nương tử đi theo bên cạnh người hảo. Về nhà xem tính tu còn không biết sẽ như thế nào đâu. Ta xuất giá thời điểm còn có chút của hồi môn, chờ này tiếng gió qua, ta lại lén lút cấp thất nương tử kiến cái đạo quan, đem nàng đưa qua đi. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Hạ hầu ngu thở dài, nói, ngài nếu là tin được ta, khiến cho nàng ở ta trang viên trụ hạ hảo. Đạo quan gì đó, cũng không cần sốt ruột, ngươi lưu trữ cấp thất nương tử làm của hồi môn hảo. Thôi thất nương tử mẫu thân cảm tạ lại tạ, cùng thôi thất nương tử cấp hạ hầu ngu hành đại lễ. Đỗ tuệ vội đem hai người nâng lên lên. Thôi thị mẹ con nói rất nhiều cảm kích nói, lúc này mới theo đỗ tuệ đi phòng cho khách. Hạ hầu ngu hợp với hai ngày sóng buôn, đã mệt đến không được, ở trang viên hảo hảo mà nghỉ ngơi mấy ngày. Trương Hàm tự mình đưa tới hạ hầu hữu đạo thất thất ngày dỗ chương trình. Hạ hầu ngu cẩn thận mà nhìn nhìn, nghi trình đối chiếu võ tông hoàng đế hạ táng khi quy cách. Nàng phi thường vừa lòng. Trương Hàm nói, thiên tử nói, nếu là trưởng công chúa có cái gì không hài lòng khiến cho ta mang cái lời nói trở về chiếu trưởng công chúa ý tứ lại làm thượng thư đài sửa lại hạ hầu ngu thỉnh trương hàm đại nàng hướng hạ hầu hữu nghĩa nói lời cảm tạng nói tiên đế thất thất hiến tế lễ ta lại tự mình hướng thiên tử nói lời cảm tạng trương hàm quỳ dạp xuống đất dập đầu cười nói thiên tử tôn trọng trưởng công chúa cố ý dặn dò ta lại đây nhìn xem trưởng công chúa trưởng công chúa nếu có cái gì không tiện chỗ nhưng làm tiểu nhân tiện thể nhắn cũng có thể đi hiện dương cung cùng thiên tử nói thiên tử đã hạ chỉ cấm vệ quân Trưởng công chúa xa giá nhưng trực tiếp chỉ tiến cung nguyện, như tiên đế trên đời khi giống nhau. Lại không phải chính mình đồng bào huynh đệ, như vậy tôn trọng chỉ sợ là muốn trả giá đại giới. Hạ hầu ngu không để bụng, thiễn đi chương hàm. Không hai ngày, trịnh phân bên kia an bài hảo. Hắn lấy hồng phú danh nghĩa ở Trung Sơn tổ chức một hồi tiệc rượu. Đến lúc đó hắn sẽ nhắc lại năm đó phạt thuộc việc, vì tiêu hoàng tạo thế, hỏi hạ hầu ngu có đi hay không. Hạ hầu ngu do dự. Trung Sơn đã từng là nàng thương tâm mà. Nàng mười năm chưa từng đặt chân Trung Sơn. Trọng sinh trở về lúc sau, loại cảm giác này như cũ cắm rễ với nàng trong lòng, nàng có thể ở lại ở trang viên, chỉ cần không thèm nghĩ ấp Thúy Đình, liền sẽ không cảm giác được thương tâm. Nhưng nàng chỉ cần nhớ tới Trung Sơn, liền sẽ bản năng chán ghét. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. Cảm ơn Minh Chủ, Minh Nguyệt Hạ Tây Lâu 77. Mươi 49 Hồng Liên. Trung Sơn rời thành giao bất quá một canh giờ lộ trình. Trịnh phân tiệc rượu liền bãi ở Trung Sơn dưới chân thương Lan Đình nay Thương Lan Đình nguyên thuộc về tạ gia trang viên một bộ phận, tạ mạo trên đời thường xuyên ở chỗ này tổ chức nhã tập, bình luận học sinh học thức, phong nghi, được đến hắn ưu ái sĩ tử thường thường sẽ bị hắn đề cử vào triều, dần dần mà, Thương Lan Đình thanh danh đại tạo, thiên hạ sĩ tử đều lấy có thể tham gia Thương Lan Đình nhã tập mà vinh. Ở tạ mạo cầm quyền thời điểm, thậm chí đạt tới một tiếp khó cầu nông nỗi. Tạ mạo sau khi qua đời, lư Yên cầm quyền. lư Yên là người túc mục, không quá thích như vậy tập hội. Có chuyện như vậy đều sẽ đẩy cho Lư Hoài đi làm. Nhưng Lư Hoài bất luận danh vọng cùng tài năng đều không đủ để cùng Tạ Mạo đánh đồng, Lư gia tổ chức nhã tập không có thể đạt tới Thương Lan Đình hiệu quả, Tạ gia Thương Lan Đình cũng bởi vì Tạ Mạo qua đời dần dần đã không có tử trước danh vọng. Tạ Đan Dương đại huynh đơn giản đem Thương Lan Đình biến thành Tạ gia tập hội nơi, chỉ đối số ít người mở ra, xem như miễn cưỡng gắn bó ở Thương Lan Đình thanh danh. Chính phân có thể mượn đến Thương Lan Đình, trừ Bảo Trịnh, Tạ hai nhà giao tình chủ yếu vẫn là bởi vì hắn hôm nay đánh chiêu đái Hồng Phú danh nghĩa. Hạ Hầu ngu không nghĩ tham gia Trung Sơn tập hội, lại không thể không cố kỵ đến Hồng Phú danh dự. Hồng Phú bị người coi là thần tiên sống, ở La phủ Sơn tu thân dưỡng tính, sớm đã nhảy ra Hồng Trần ở ngoài, ở mở tiệc chiêu đãi Hồng Phú tập hội nâng lên khởi phạt thuộc việc, không khỏi có lợi dụng Hồng Phú hy vọng chi hiềm nghi, đây là nhất lệnh người khinh thường hành vi trí nhất. Nghĩ đến cậu làm việc không quá làm người yên tâm, Hạ Hầu ngu làm người tặng bái thiếp cấp Hồng Phú quyết định đi trước bái phòng hồng phú lại nói hồng phú cùng hạ hầu ngu ngoại tổ giao tình thập phần thâm hậu xem nàng liền như xem nhà mình tiểu bối hậu nhân nghe nói nàng muốn tới bái phỏng lập tức liền đáp ứng rồi nàng không dám trì hoãn được đến hồi âm ngày hôm sau sáng sớm liền đi hồng phú tạm cư nhà cửa ở một sân thượng dược hoa trông được thấy thân xuyên vải thô cắt ý lẽ dâu tóc toàn bạch lại sắc mặt hồng nhuận hồng phú lao thần tiên hạ hầu ngu tiến lên cho hắn thỉnh an hắn hòa ái mà vây vây tay ôn thanh nói Một đường từ ngoại ô chạy tới, vất vả. Thử xem ta bảo chế trà khổ đinh. Hương vị tuy rằng giống nhau, lại có thể thanh nhiệt giải nhiệt. Tiết đoan ngọ mau tới rồi, đúng là độc vật lui tới mùa, uống điểm thanh nhiệt giải nhiệt đồ uống, đúng là thời điểm. Hạ hầu ngu cười ứng, tuy hồng phú ở sân đình lạnh chung ngồi xuống. Bọn thị nữ không chỉ có bưng trà khổ đinh, còn thượng từ cây kim ngân làm thành điểm tâm. Hạ hầu ngu xem về điểm này tâm tuyết trắng như sương, điểm suyết kim sắc nát bấy lại sán lạn sáng thập đẹp không khỏi thử nếm một ngụm điểm tâm là dùng bánh gạo làm thành ngọt mà không nhị lại lộ ra cây kim ngân mùi hương vị thực hảo nàng không cấm khen ngợi khởi làm điểm tâm đầu bếp tới cũng nói đây là lao thần tiên phương thuốc làm được đi so trong cung điểm tâm làm tốt lắm ăn nhiều hồng phú ha hả mà cười cũng không có phủ định mà là hỏi nàng ý đồ đến hạ hầu ngu không có dâu dếm đem chính mình tình cảnh hiện tại cùng chuẩn bị dùng biện pháp gì thoát khỏi đều nhất nhất nói cho hồng phú hồng phú mỉm cười nhìn nàng Ôn Thanh nói, ta nếu lưu lại nơi này không đi, chính là tưởng trợ ngươi giúp một tay. Nếu lần này có thể giúp đỡ ngươi, ta cảm thấy cũng thực hảo. Hung Tri ấn lâm bắc cùng ta cũng có chút sâu xa. Lúc trước ấn lâm bắc chiến bại, đem hắn phế vì thứ dân, cũng quá mức chút. Nếu là có thể vì hắn khôi phục danh dự, đảo cũng là kiện đại việt thiện. Hạ hầu ngu không nghĩ tới ấn lâm bắc cùng Hồng Phú còn có chút sâu xa, thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, không khỏi có chút tò mò. Hồng Phú lại vô tình cùng nàng nói chuyện. Làm nàng nhấm nháp một loại khác màu đỏ rực điểm tâm, đây cũng là bánh gạo, dùng hoa hồng nước nhiễm, ngươi nếm thử xem. Hạ hầu ngu ăn nửa khối. Hương khí thực mùi thơm nồng ngạt, lại không có phong cây kim ngân điểm tâm huyên mềm. Hạ hầu ngu ở Hồng Phú trước mặt không dám chơi hoa chiêu, nói chân thật cảm thụ, cuối cùng nói, có thể là cá nhân khẩu dạ dày duyên cớ, ta thích ăn ngọt nhu mềm mại đồ vật, vẫn là phía trước bánh gạo càng phù hợp ta ăn uống. Hồng Phú nghĩ nghĩ cười nói vậy thỉnh trưởng công chúa vì này mấy thứ điểm tâm lấy cái tên đi hạ hầu ngu phi thường kinh ngạc hồng phú cười nói ta nhàn rỗi không có việc gì làm mấy thứ điểm tâm nguyên lai thật đúng là hồng phú tân phương thuốc hai người liền ngồi ở nơi đó một bên uống trà một bên cấp kia đôi hồng hồng lục lục bạch bạch hoàng hoàng điểm tâm lấy tên đầu hạ ánh mặt trời trung có người hổ mặt đã đi tới cấp hồng phú hành lễ hô một tiếng tổ công hạ hầu ngu quay đầu lại nhìn đến một cái cùng tiêu hoàn không sai biệt lắm tuổi nam tử Xuyên kiện màu nguyệt bạch theo thanh trúc trưởng tụ Sam, mặt mày thập phần tuân tú, lại đầy mặt lạnh nhạt, khoanh tay đứng ở một bên. Hồng Phú còn có tôn tử. Hạ Hầu Ngu khiếp sợ. Kiếp trước nàng chính là một chút tiếng gió cũng không có nghe được. Nàng đứng lên. Hồng Phú cho nàng dẫn tiến, đây là ta trưởng tôn Hồng Liên. Lại hướng Hồng Liên dẫn cha Hạ Hầu Ngu, thấn lăng trưởng công chúa. Hạ Hầu Ngu hướng Hồng Liên hành lễ. Hồng Liên đáp lễ, mặt vô biểu tình. Hạ Hầu Ngu thấy bọn họ tổ tôn hai giống có chuyện nói bộ dáng, vội nói, lao thần tiên bên này có việc, kia ta liền trước cáo tử. Hồng Phú gật đầu, ánh mắt liếc qua Hồng Liên, đứng dậy muốn đưa Hạ Hầu Ngu ra cửa. Hạ Hầu Ngu nào dám làm Hồng Phú đưa nàng, liền xưng không dám, đi đến viện môn khẩu liền khăng khăng không cho Hồng Phú tạo. Hồng Phú cũng không có làm nàng khó xử, cười chiều nàng gật gật đầu, nói, Trung Sơn nha thở, ta sáng sớm liền qua đi. Hạ Hầu Ngu tự nhiên liên thanh nói lời cảm tạ ngồi trên xe bỏ đi trịnh phân nơi đó trịnh phân không ở nhà chính đang nói nàng đi tạ phủ chính vì thỉnh người nào phạm sầu nói muốn đi cùng tạ ra a bá thương lượng thương lượng chỉ mong nàng cậu đừng lại ra cái gì bại lộ hạ hầu ngu đi thôi thị nơi đó thôi thị đang ở tính toán sổ sách thấy hạ hầu ngu tới liền khép lại xong nợ mục cùng nàng cùng nhau đến thiên thính uống trà. ngươi như thế nào lúc này lại đây nàng nhẹ lay động cây quạt cấp ấm đất thêm hỏa nói thất nương tử còn hảo Khá tốt. Hạ hầu ngu nói, bất quá là tìm cái tên tuổi đem người lưu lại, ta chẳng lẽ còn thật sự làm nàng đi niệm kinh không thành. Mấy ngày nay làm nàng giúp đỡ ta trong phòng A Lương cùng nhau giáo trang viên vũ giả quy củ đâu. Thôi thị nói, người bên cạnh ngươi không đủ dùng sao. Đích sắc không quá đủ. Bất quá, đối với hạ hầu ngu tới nói, trung tâm càng quan trọng. Con hảo. Nàng nói, thôi thị thẳng nữ mày, nói, chuyện này ta phải cùng ngươi cậu nói một tiếng, như vậy đại một cái trang viên. Chỉ ở các ngươi vài người, ta ngấm lại liền lo lắng. Hạ hầu ngu nghĩ đến kiếp trước trịnh phân đưa nàng kia một ngàn bộ khúc, trong lòng ngứa, cùng thôi thị thì thầm nói, ngài làm cậu cho ta một đám khúc bộ bái. Hiện tại thế đạo càng ngày càng không yên ổn. Thôi thị cư nhiên hiếm thấy mà do dự một lát, lúc này mới nói, chuyện này liền đặt ở ta trên người, ta nhất định giúp ngươi làm được. Kiếp trước, trịnh ra khúc bộ nàng được đến quá đơn giản, chưa từng tưởng này cư nhiên là kiện khó xử sự. Nhưng nàng từ trước uy chấn kiến khang thành bộ khúc chính là từ Trịnh Gia này một ngàn người phát triển lên, nếu không có này một ngàn bộ khúc, nàng ở tại trang viên thật đúng là có điểm không an tâm. Nàng chính suy nghĩ thế nào có thể giống kiếp trước giống nhau, từ Trịnh Gia điều động một nhóm người đi lại không đến mức làm Trịnh Gia làm khó. Trịnh Phân đã trở lại. Hắn uống đến có điểm nhiều, khi mắt, lớn tiếng mà hừ không thành điều tiểu khúc, thấy Hạ hầu ngu liền cao giọng mà kêu: Tấn Lăng, Tấn Lăng, người giao đại chuyện của ta ta đều cho ngươi làm hảo. Ngươi như thế nào tưởng tượng ta? Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng đưa lên. Cảm ơn đà chủ, Khảo Nhi may mắn, Ản nạ bờ nhỏ quản, tiểu thỏ mẹ. Chương 50 tống tiễn. Nghe được động tĩnh đi theo hạ hầu ngu phía sau đuổi ra tới thôi thị nhìn thất thố Trịnh phân đỏ bừng mặt, vội tiến lên đi nâng Trịnh phân, "Lang quân." "Lang quân." Ngài uống nhiều quá, mau theo ta trở về phòng nghỉ tạm một lát." Trịnh phân cánh tay dương lên. "Thôi thị một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất." còn hảo hạ hầu ngu kịp thời tiến lên đỡ nàng ta không có uống nhiều ta hôm nay thật cao hứng tạ thị huynh đệ mỗi người trời quang trăng sáng cùng ta tỉnh đầu ý hợp trịnh phân lẩm bẩm làm hạ hầu ngu đều cảm thấy ngượng ngùng lên thôi thị chính đa cùng trịnh phân bên người tùy tùng a thành mấy cái thật vất vả mới đem trịnh phân khuyên trở về phòng thôi thị đầy mặt đỏ bừng về phía hạ hầu ngu xin lỗi làm ngài xem chê cười nơi nào sự hạ hầu ngu nắm thôi thị tay thấp giọng nói mấy năm nay mợ vất vả, thôi thị hốc mắt đỏ lên, quay mặt qua chỗ khác, một lát sau mới quay đầu, trên mặt đã là doanh doanh ý cười, nói: ngươi cậu một chốc một lát sẽ không tỉnh lại, xem hắn bộ dáng này, sự tình khẳng định là làm xong. ngươi thả trước gan tâm ở trong nhà chú hạ, ta làm người đi cho ngươi cậu làm chén canh giải rượu. Hạ hầu ngu nguyên bản là muốn đem Hồng Phú sự nói cho Trịnh Phân một tiếng liền trở về, nhưng vừa nhấc đầu, khoe mắt dư quang lại liếc Trịnh Đa liếc mắt một cái, Trịnh Đa xanh mét một khuôn mặt. Giữa mày là vô pháp che giấu giận dữ. Nàng nhớ tới kiếp trước, có một lần nàng ngẫu nhiên nghe được trịnh đa đối trịnh thiếu nói phụ thân vì cái gì liền không thể giống tỷ phu như vậy trầm ổn nghiêm nghị. Hiện tại nhớ tới, câu nói kia ẩn ẩn toát ra tới thất vọng, oán hận cùng bất đắc dĩ, làm hai đời làm người hạ hầu ngu đều có chút chua sót. Nàng liền thay đổi chủ ý, đối thôi thì nói, mợ ngài đi vội đi. Làm A đa đưa được. ta đi phòng cho khách là được. Trịnh đa chỉ so hạ hầu ngu tiểu tam tháng. Văn tuyên hoàng hậu trên đời thời điểm, thôi thị thường mang theo trịnh đa đi trong cung chơi. Hai người cũng coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Sau lại trịnh đa khải mông, công khóa nặng nghề, nàng cùng hạ hầu hữu đạo tình cảnh càng ngày càng gian nan. Thôi thị sợ tiểu hài tử tiến cung không hiểu chuyện cấp hạ hầu ngu tỷ đệ gặp phải cái gì phiền toay tới. Thêm lúc sau tới hạ hầu ngu thực mau gả cho người, hai người chi gian lúc này mới đã không có cái gì lui tới. Lúc này đi ở đi thông phòng cho khách đường đi thượng. Chính đa nhịn không được hỏi hạ hầu ngu, tỷ phu, còn hào đi. Hắn là hỏi bọn hắn quá đến được không đi. Hạ hầu ngu không nghĩ đem sự tình làm cho càng phức tạp, toại nhấp miệng cười, nói, khá tốt. Chính đa như là thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như, biểu tình dần dần hòa hoãn, nói, vậy là tốt rồi. Hạ hầu ngu nghĩ nghĩ, nói, ta đảo có nói mấy câu cùng ngươi nói. Chính đa vi lăng, dừng bước chân, nói, ngươi nói. Hạ hầu ngu châm trước nói, chúng ta khi còn nhỏ. Tổng hội để ý chính mình là như thế nào xuất thân, cha mẹ là làm gì đó, tổ phụ mẫu lại là nơi nào. Nhưng chờ đến chúng ta lớn lên, người khác liền sẽ xem ngươi là người nào, đang làm những gì. Nếu là ngươi cuộc đời đều không có cái gì đáng giá nhân sưng nói địa phương, người khác liền sẽ nói ngươi là ai ai nhi tử của ai, ai ai tôn tử của ai. Nhưng nếu ngươi có thể ứng phó muôn đỉnh, người khác liền sẽ nói ngươi là ai. Chờ đến chúng ta lớn tuổi, ngươi nếu có đứa con trai có thể kế thừa gia nghiệp, Người khác chỉ vào ngươi thời điểm liền sẽ nói ngươi là ai ai phụ thân, ngươi là ai ai ai tổ phụ. Nay ước chừng chính là trò giỏi hơn thầy đạo lý. Chính đa nhìn hạ hầu ngu, như suy tư gì. Hạ hầu ngu biết hắn nghe hiểu, điềm tĩnh mà chiều hắn cười. Chính đa đột nhiên nở nụ cười. Không phải vừa rồi cái loại này khách khí lễ phép cười, mà là giống tránh thoát cái gì trói buộc dường như, thoải mái, từ đấy lòng rào rạt ra tới cười. Đa tạo biểu tỉ. Hắn hướng tới hạ hầu ngu trường tụ ấp mà nói chuyện ngự khí cũng trở nên chân thành mà lại tùy ý giống như lại về tới bọn họ khi còn nhỏ ta biết nên làm như thế nào hạ hầu ngu như chút được gánh nặng hoặc là bởi vì biết hắn về sau sẽ biến thành một cái như thế nào người nàng không có cách nào đem hắn trở thành vô tri thiếu niên tới đối đãi nói chuyện thời điểm liền có điểm lo lắng sẽ hoàn toàn ngược lại hiện giờ có thể khuyên động chính đa làm cậu phụ tử quan hệ không cần trở nên như vậy khẩn trương nàng trong lòng cũng thật cao hứng hai người lúc sau không nói gì cùng đi phòng cho khách. A Lương đám người đã được tin, cùng tôi ra vũ giả cùng nhau đem phòng thu thập hảo. Chính đa thấy không có gì yêu cầu hắn hỗ trợ, liền ấp lễ cáo tử, nói muốn đi giúp đỡ mẫu thân chiếu cố phụ thân. Hạ hầu ngu cười đưa hắn ra cửa, vừa mới ngồi xuống uống ngụm trà, A Lương tiến vào nói, tiêu hoàn lại đây. Nàng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Tiêu hoàn, giống như luôn là có thể lập tức liền biết nàng hành tung. Nàng không khỏi đem trong phòng hầu hạ đều đánh giá một phen. A Lương đám người không biết hạ hầu ngu là ý gì, bất an mà khoanh tay đứng ở nơi đó, đại khí cũng không dám ra. Hạ hầu ngu không biết nên khóc hay cười, cảm thấy chính mình có điểm trông gà hoa quốc. Liên tính là muốn cha, cũng không phải lúc này cha. Cũng không thể đem chuyện này giao cho A Lương đi cha. Nàng làm A Lương thỉnh Tiêu Hoàng đi thiên tính uống trà, chính mình tắt một lần nữa rửa mặt trải đầu một phen, thay đổi kiện siêm ý đi lúc này mới đi gặp Tiêu Hoàn. Tiêu Hoàn không phải một người tới. Hắn còn mang theo cái 30 xuất đầu nam tử. Tiêu nam tử trung đẳng vóc dáng, lớn lên rất là đôn thật, tiểu mạch sắc làng da ngũ quan đoan chính, xuyên kiện thanh lụa trường tụ sam, nhìn qua giống cái da cảnh giàu có hương thân. Hạ hầu ngu nhận thức hắn. Hắn là tiêu hoàng quân sư tống tiểm. Bất quá, nay hẳn là nàng cuộc đời này lần đầu tiên nhìn thấy tống tiểm, nàng trang không quen biết bộ dáng, cười cùng tiêu hoàng chào hỏi. Thời tiết dần dần biến nhiệt, tiêu hoàng hôm nay ăn mặc kiện màu hồng cánh sen trường tụ sam đầu đội nón lồng lưới sơn lại sấn đến hắn mặt như xoa phấn ôn nhuận như ngọc hạ hầu ngu âm thầm lấy làm kỳ ở nàng xem ra màu hồng cánh sen không hồng không lục không thanh không bạch là nhất pha tạp nhan sắc nhìn khiến cho người cảm thấy không khiết chỉ có những cái đó không có lựa chọn nhân tài xe xuyên nhưng tiêu hoàn lại ngạnh sinh sinh mà đem nó xuyên ra chính hồng đại tím khí độ nàng ở trong lòng sách hai tiếng tiêu hoàn đương nhiên không biết đã hướng nàng giới thiệu khởi tống tiềm tới tống tiên sinh còn tinh thông hầu ngữ Bác Lương Việc, ta đã báo cho Tống Tiên Sinh, cũng an bài nhân thủ tiềm hướng Lạc Dương. Ít ngày nữa hẳn là liền có tin tức chuyển đến. Hạ Hầu Ngu mỉm cười gật đầu, trong lòng lại ở kỳ quái. Tiêu tỉnh không phải nói làm Tống Tiềm tới gặp nàng sao. Như thế nào hắn cũng đi theo một đạo lại đây. Nàng cùng Tống Tiềm cho nhau hỏi hảo, làm người thỉnh đỗ tuệ lại đây, xem như lẫn nhau nhận cái mặt, theo sau Tống Tiềm liền theo đỗ tuệ đi xuống. Hạ Hầu Ngu hoang mang mà nhìn Tiêu Hoàn. Không biết bọn họ chi gian còn có chuyện gì yêu cầu đơn độc ở chung. Tiêu hoàng liền nói, trung sơn nhã tập, ta tưởng thỉnh trưởng công chúa cũng một đạo đi. Hạ hầu ngu kinh ngạc. Tiêu hoàng đấy mắt hiện lên một tia không được tự nhiên. Từ được hạ hầu ngu đề điểm, hắn liền phái người nhìn chằm chằm chính phân. Chính phân lấy cớ mở tiệc chiêu đái hồng phú ở tạ gia thương Lan Đình mở tiệc, lại chỉ là phái hắn khách khanh đi cấp hồng phú tặng trương thiệt mời, bản nhân cũng không có tự mình đi thỉnh hồng phú. Ngược lại hoa rất nhiều tinh lực ở nhã tập bố trí cùng biểu diễn danh linh thượng, hắn có chút lo lắng lần này nhã tập hiệu quả, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không nhắc nhở trịnh phân một tiếng, lại phát hiện hạ hầu ngu tự mình tới cửa đi bái phòng Hưng phú. Có thể thấy được hạ hầu ngu đối chuyện này coi trọng, cũng có thể thấy hạ hầu ngu đối sự tình mẫn cảm cùng quyết đoán. Có phải hay không trong cung lớn lên nữ tử, đều đặc biệt am hiểu cha thiếu bổ lầu. Tiêu hoàn đột nhiên đối Trung Sơn nhã tập lo lắng lên. Có lẽ... Có hạ hầu ngu ở đây chuyện này cho dù có cái gì sai lầm cũng có thể kịp thời giải quyết, thuận lợi mà tiến hành. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. Còn không có tồn cảo, ta đang ở nỗ lực chung. Vẽ tháng tăng, cơ hội khó được, có vẽ tháng thân nhóm thỉnh cấp tức tiên kiểu đầu một phiếu, cảm ơn đại gia. Đơ S, cảm ơn đà chủ, vũ động nguyễn linh, hó hó phiên hó hó tuyết rơi. Chương năm mười tiêu hoàn ở tới phía trước còn thực do dự, không dám xác định. Nhưng chờ hắn nhìn đến Hạ Hầu ngu thời điểm, trong nháy mắt liền chắc chắn hắn ý tưởng. Hạ Hầu ngu dáng người thẳng tóc mà ngồi quỳ ở sơn đen án kỳ trước, đen nhánh tóc đen giống lần trước hắn nhìn thấy khi bối cái chữ thập bối tóc, đeo đóa Nam Châu châu hoa, tố mặt trắng sắc áo váy, cùng sắc thêu hoa thảo văn tiêu sa thiền y y, trong vất như đóa khai ở tia nắng ban mai Trung Hoa sơn chi, trắng tinh trong suốt rồi lại thân thiết mùi thơm ngào ngạt, lệnh người tán thưởng nó mỹ lệ khi lại cảm thấy như thế chọc người thân cận. Có loại yên ổn nhân tâm tuyệt đẹp, Tiêu Hoàng trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia thưởng thức. Hắn nói, chuyện này ít nhiều trưởng công chúa trợ giúp buôn đầu, không có ai so trưởng công chúa càng rõ ràng này trong đó khúc chiết, tới rồi nhã tập kia một ngày, trưởng công chúa ở đây, ta mới có thể yên tâm. Trưởng công chúa cũng nên đi xem ngài một tay thúc đẩy yến hội. Tham gia yến hội liền không cần, nhưng nàng đến nhìn nàng cậu mới là. Ai biết nàng cậu còn có hay không mặt khác bại lộ. Hơn nữa để lại cho bọn họ thời gian cũng không nhiều lắm. Nàng nghe nói lưu yên tưởng thay đổi độ chi thượng thư. Hạ hầu ngu trầm ngâm nói, về độ chi thượng thư sự, đô đốc thấy thế nào? Nàng không có hồi phục hắn hay không tham gia trung sơn Nhã tập, lại hỏi độ chi thượng thư sự. Tiêu hoàng đầu góc bay nhanh mà chuyển, hy vọng chính mình có thể cùng được với hạ hầu ngu tốc độ. Hắn cười nói, ấn đại nhân năm đó phạt thục vì sao thất bại, rất nhiều nhân tâm đều rất rõ ràng. Nhìn chung từ trước, cho dù có tướng quân chiến bại, nhiều nhất bất quá tước trước nhà rỗi nhưng chỉ có ấn đại nhân bị hàng vì thứ dân nay trong đó nếu là không có người phá dối ai đều không tin nhưng chuyện này niên đại xa xăm ta chính là tưởng cha cũng không chỗ xuống tay lưu uyên nói vậy cũng nhớ tới từ trước sự tưởng đem độ chi thượng thư đổi thành chính hắn người nay cũng không gì đáng trách chỉ là hắn hiện giờ phải làm chuyện này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy sự hạ hầu ngu nghe liền nở nụ cười nàng đột nhiên có một cái chủ ý dùng thương lượng miệng lưỡi đối tiêu hoàn nói ngươi nói nếu làm lư đại tướng quân thừa nhận năm đó ấn lâm bắc phạt thuộc thất bại lương thảo là quan trọng nguyên nhân trí nhất thế nào tiêu hoàn ánh mắt sáng lên hạ hầu ngu nhấp miệng nở nụ cười tiêu hoàn đột nhiên phát hiện hạ hầu ngu nhấp miệng cười thời điểm bên trái gò má sẽ có một cái nho nhỏ má lún đồng tiền ngày thường giống như không có phát hiện vẫn là chỉ có nhấp miệng cười thời điểm mới xuất hiện hắn lập tức trở nên rất tò mò lại nhân trong lòng trang cái này suy đoán nói chuyện cũng trở nên có chút thất thần nói Trưởng công chúa chú ý rất tốt, chỉ là không biết trịnh đại nhân có hay không thỉnh lư ra người. Loại sự tình này không chuyện tốt trước cán bài, chỉ có thể tới rồi thương Lan Đình lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hạ hầu ngu gật đầu, cảm thấy tiêu hoàng trong lòng hiểu rõ là được. Nàng nói, một khi đã như vậy, nhã tập thời điểm ta liền chức cùng đố nữ quan cùng nhau đi qua. Bất hòa trịnh phân cùng nhau qua đi, cũng là sợ dẫn người chú ý, không hảo tùy cơ hành sự. Tiêu hoàng nghĩ đến mỗi lần nhìn thấy hạ hầu ngu thời điểm. Hạ hầu ngu đều bị vũ giả vây quanh. Giống như vậy hành trang đơn giản, đối hạ hầu ngu tới nói rất ít thấy đi. Hắn ở trong lòng tưởng suy nghĩ, lại cùng hạ hầu ngu đông xả tây kéo nói nửa ngày nói, thật sự không có gì lời nói nhưng nói, hắn lúc này mới đứng dậy cáo tử. Lần này hạ hầu ngu tự mình tặng tiêu hoàn ra cửa. Đỗ tuệ lao đại khoan hoài. Hạ hầu ngu cảm thấy đỗ tuệ nghĩ đến có điểm nhiều. Chờ tới rồi trung sơn nhã tập ngày đó, hạ hầu ngu vì biểu tôn trọng xuyên kiện trứng màu xanh lơ tịnh mặt ao váy trải chữ thập bối tóc thay đổi đoá ti lụa làm thành thạch lựu hoa mang từ doãn bình hộ tống đi trung sơn tạ ra thương lan đình ở vào trung sơn hoa mai bên hồ tạ mạo trên đời khi vì hợp với tình hình ở quanh mình loại mấy trăm cây đủ loại kiểu dáng cây mai hiện giờ đã là đầu hạ sớm qua hoa mai nở rộ mùa ba thước cao cây mai lại cành lá xanh um thêm chi bên hồ liễu rủ biến thực mặt nước như gương ngẫu nhiên có chim bay xẹt qua gió núi thổi tới Mặt hồ tạo nên tầng tầng sóng lân, đứng ở bên hồ nhà thủy tạ trông về phía xa, cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Bồi hạ hầu ngu lại đây, là trịnh đa. Thôi thị biết rõ trượng phu thô tâm đại ý, tuổi trẻ thời điểm nhiều có đề điểm, trịnh phân cảm thấy chết mặt mũi, Đối thôi thị không chỉ có không có cảm kích chi tình, ngược lại từ từ xa cách, thôi thị đành phải mắt nhắm mắt mở, mặc kệ trịnh phân ở bên ngoài làm. Nhưng lần này là vì tiêu hoàn việc mở tiệc chiêu đãi hồng phú, nàng liền không thể không nhiều tâm nhãn. Phái trịnh đa đi theo hạ hầu ngu phụ trách nhã tập việc vặt. Trịnh đa cẩn thận mà cân nhắc hạ hầu ngu nói cho chính mình nghe kia một phen lời nói sau, tâm tình trống trải rất nhiều. Mẫu thân làm hắn theo hạ hầu ngu chuẩn bị trung sơn nhã tập, hắn không chỉ có không có lo lắng cảm giác, ngược lại có loại nóng lòng muốn thử kích động cùng chờ đợi. Hắn đối hạ hầu ngu nói, nơi này phong cảnh thật không sai. Nếu là mùa xuân hoặc là mùa đông tới liền càng tốt. Hạ hầu ngu cười nói, các quý đều có bất đồng cảnh sắc. Ta nghe nói hoa mai trong hồ thừa thải một loại kêu đào hoa cá cá. Lúc này, hẳn là cũng là thả câu hảo mùa đi. Kia nhưng thật ra. Trịnh đa cười nói, ta vừa mới lại đây thời điểm chú ý một chút bốn phía. Có người đề ra giỏ tre đánh đào hoa cá chiêu bài ở buôn bán. Nói vậy đã là tiền cá đưa ra thị trường mùa. Chúng ta đợi lát nữa không ngại mang chút trở về cho mẫu thân nếm thử. Hiếu thuận trưởng bối sự hạ hầu ngu cũng nguyện ý làm. Nàng cười hì hì ứng hảo. Hai người thực mau liền đến thương Lan Đình thương lan đình ban đầu chỉ là cái yến khắc đỉnh, từ tạ mạo trong tay phát triển lên đã biến thành một cái mặt hồ sân từ đẳng cây trúc đạo nguyệt quý khai đến hừng hực khí thế muôn hồng nghìn tía cùng sân ngoại non xanh nước biết lại là một phen hoàn toàn bất đồng cảnh tượng tạ ra sớm phái đắc lực quản sự ở chỗ này chuẩn bị thấy hạ hầu ngu cùng trịnh đa lại đây vội vàng tiến lên hành lễ thỉnh tạ đan dương chất nhi ra mặt tiếp đãi tạ đan dương chất nhi kêu tạ du là tạ đan dương đại ca trưởng tử hai mươi mấy tuổi mày kiếm mắt sáng cử chỉ ưu nhã, là tạ ra đời kế tiếp ra chủ người thừa kế. Hạ hầu ngu nghe nói qua người này, nhưng tiếp xúc không nhiều lắm. Tạ ra an bài tạ du tới tự mình tiếp đại khách nhân, có thể thấy được tạ ra này đối lần này mở tiệc chiêu đãi coi trọng, hạ hầu ngu âm thầm có chút kinh ngạc. Tạ du đi theo ở bên, ôn thanh về phía hạ hầu ngu cùng trịnh đa giới thiệu bên đường phong cảnh cùng một ít điện cố, thanh âm trong sáng, ngôn ngữ dí dỏm, làm người lần có hảo cảm. Hắn đem hạ hầu ngu cùng trịnh đa an bài ở thương Lan Đình bên phải một cái xương phòng, sau đó chỉ chỉ đối diện xương phòng nhà thủy tạ, cười nói, phụ thân nói trưởng công chúa muốn đến xem náo nhiệt, từ nơi này vừa lúc có thể thấy nhà thủy tạ. Nếu là trưởng công chúa cảm thấy nơi này không tốt lắm, cũng có thể đổi đến bên cạnh xương phòng đi. Chỉ là bên kia xương phòng nói chuyện so bên này nghe được rõ ràng, lại xem không được đầy đủ nhà thủy tạ bên kia khách cửa. Hạ hầu ngu chủ yếu là muốn nghe xem bọn họ đến lúc đó đều sẽ nói cái gì đó. Nghĩ nghĩ, làm tạ du đem bọn họ đổi tới rồi cách vách xứng phòng, cũng cười nói, đã sớm nghe nói lệnh tôn đại nhân am hiểu bản xuông, hôm nay cơ hội khó được, nguyện nghe này thanh. Ngụ ý, xem không xem tới người nói chuyện là thứ yếu. Tạ du cười ha ha lên, hơi có chút tạ Đan dương dũng cảm. Hạ hầu ngu cùng trịnh đa dàn xếp xuống dưới, tạ du đổi ngồi trong chốc lát, liền có khách nhân tới. Tạ du cáo tử, đi tiếp đại khách nhân. Trịnh đa lại rất là lo lắng, phiền muốn nói. Trưởng công chúa có biết ta phụ thân khi nào lại đây? Hắn là cùng hạ hầu ngu trước tiên ra môn. Thân nhóm, hôm nay canh hai. Đô Es, cảm ơn hộ pháp. Đầu đỏ diệp. Chương năm mươi nhã tập. Phụ thân làm được Trịnh Vân như vậy, cũng không biết là hẳn là cao hứng vẫn là mất mát. Nhìn Trịnh Đa lo lắng sốt ruột ánh mắt, hạ hầu ngu không khỏi ở trong lòng cảm thán, trên mặt lại không thể lộ ra mảy may, mỉm cười nói, hắn hẳn là sẽ cùng đô đốc cùng nhau tới. Trịnh Đa biểu tình rõ ràng trung biếng nhác xuống dưới hạ hầu ngu nhịn không được treo ghẹo ngươi cùng đô đốc hẳn là không có gì tiếp xúc đi như thế nào như vậy tin tưởng hắn tiếp trước còn đầu phục tiêu hoàn chính đa mở to hai mắt nói chẳng lẽ trưởng công chúa không khâm phục tỷ phu sao tỷ phu phạt thuộc thời điểm lấy một địch mười che chở ấn lâm bắc tử cẩm thành phá vây trên đường đã không có lương thảo là tỷ phu giết chính mình tọa kỵ cung ấn lâm bắc dùng ăn ấn lâm bắc bị hàng vì thứ dân đem trong nhà bộ khúc cùng ngưu sĩ đều giao cho tỷ phu Trường công chúa là không có tùy tỷ phu đi qua Ngô Trung. Ở Ngô Trung, tiêu gia chính là đệ nhất họ lớn. Tỷ phu ở Ngô Trung cũng là một chữ ngàn quân phong lưu nhân vật. Tiêu hoàn với ấn lâm bắc có ân cứu mạng, ấn lâm bắc rời đi triều đình khi đem trong tay binh mã cùng nhân mạch đều giao cho tiêu hoàn. Này đó hạ hầu ngu đều biết, đến nỗi nói tiêu gia ở Ngô Trung như thế nào hiền hách, tiêu hoàn lại là như thế nào quyền lực ngập trời. Nàng lại không biết, kiếp trước, nàng xem tiêu hoàn thời điểm, tiêu hoàn tay đã là trong triều quyền quý, một tay che trời Đảo không biết hắn là cái đến nơi nào đều phải nắm giữ quyền lên tiếng, đứng ở đỉnh người. Nay một đời, chính mình phá hủy kế hoạch của hắn, hắn khẳng định thực không cao hứng đi. Hạ Hầu ngu một mặt thất thần mà nghe Trịnh Đa giảng tiêu hoàn sự, một mặt nghĩ tâm tư. Đột nhiên Trịnh Đa chạm chạm cánh tay của nàng, thấp giọng nói, "Trưởng công chúa, tỷ phu tới." Hạ Hầu ngu ngẩng đầu nhìn lại. Tạ Du bồi Tiêu Hoàn cùng nàng cậu Trịnh phân, Tạ Đan Dương sóng vai từ từ chiều nhà thủy tạ đi tới tiêu hoàn xuyên kiện xanh trắng tố mặt trường tụ sam đầu đội bạch ngọc quan tay cầm ngọc như ý dáng người như tùng bước đi lại thập phần nhàn nhã chính mỉm cười cùng bên người anh tuấn văn nhã tạ du nói cái gì hạ hầu ngu không khỏi điếu môi hai đời làm người nàng giống như còn không có nhìn đến quá tiêu hoàn thất thố thời điểm có lẽ là bọn họ chi gian còn chưa đủ thân mật đi nếu thật là như vậy không xem cũng thế hạ hầu ngu đang muốn thu hồi ánh mắt tiêu hoàn đột nhiên gian ngẩng đầu chiều nàng bên này nhìn lại đây hắn mặt mày mang cười thần tư lắm triệt ở tia nắng ban mai gian tựa như một khối mỹ ngọc có vẻ bên người tạ du ảm đạm thất xác hạ hầu ngu than nhẹ tiêu hoàn như là phát hiện nàng dường như hướng tới nàng nơi phương hướng hơi hơi gật đầu quay đầu lại đi theo trịnh phân nói nói mấy câu trịnh phân hì hì cười trở về tiêu hoàn vài câu tiêu hoàn đấy mắt ý cười càng đậm hướng tới hạ hầu ngu phương hướng lại nhìn vài lần lúc này mới theo tạ đan dương đi nhà thủy tạ ngồi xuống chính đa ở nàng bên thai thấp giọng vừa mừng vừa sợ nói Trưởng công chúa, tỷ phu biết chúng ta ở chỗ này. Hạ hầu ngu cũng như vậy suy đoán, nhưng nghe đến trịnh đa ngữ mang vui mừng, nàng lại cảm thấy trịnh đa có chút đại kinh tiểu quái, không đủ trầm ổn, trong lòng hơi có chút không mừng, nói, hơn phân nửa là tạ du nói cho hắn, này có cái gì hảo hiếm lạ. Ước chừng là gặp được kính nể người, cảm thấy người nọ làm cái gì đều là tốt. Trịnh đa sắc mặt tướng đỏ, không hề để chuyện này. Chỉ chốc lát sau, cấp quan trọng nhân vật lục tục tới chính đa nhỏ giọng về phía hạ hầu ngu giới thiệu tới người thân phận chức vụ cùng với các gia quan hệ hạ hầu ngu tuy rằng giúp hạ hầu hữu đạo xử lý quá chính vụ nhưng này không phải cái gì đáng giá tuyên dương sự đặc biệt là đối hạ hầu hữu đạo thiếu niên này thiên tử cho nên nàng thông thường đều là đang nghe chính điện cùng hạ hầu hữu đạo gặp mặt nhận thức thần tử không nhiều lắm nhưng nghe nói qua lại không ít nàng vừa lúc thừa dịp cơ hội này đem tên cùng diện mạo đối thượng hảo nhưng làm nàng kỳ quái chính là Người tới nhiều là các thế có đại tộc thanh niên con cháu, hơn nữa từng cái hoặc trang trí hoa mỹ, hoặc ăn mặc thanh nhã, không biết tình nhân đi đến, còn tưởng rằng là lầm sông vào nhà ai thực rượu. Hạ hầu ngu cũng không ngoài ý muốn, cười cùng trịnh đa nghị luận, bọn họ là tưởng được đến hồng phú thưởng thức đi. Tới hơn phân nửa cùng trịnh đa co giao tình, có chút người nghe nói hạ hầu ngu sẽ đến nhã tập, còn từng hướng hắn chứng thực. Hắn không khỏi cười nói, mọi người đều biết ngại ở chỗ này. Hạ hầu ngu đầu góc xoay chuyển mới hiểu được lại đây. Hiểu được sau không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười. Này nhã tập là vì tiêu hoàng chuẩn bị, bọn họ hơn phân nửa cho rằng này thật là vì hồng phú chuẩn bị. Nhưng hồng phú tuy rằng thanh danh bên ngoài, rốt cuộc so bất quá nàng vị này chịu tân quân tôn trọng trưởng công chúa. Ở nhã tập thượng làm nổi bật, lấy cầu được đến nàng lưu hái, do đó tấn thân con đường làm quan. Bọn họ hoàn toàn nghĩ sai rồi phương hướng. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, cảm thấy như vậy cũng không tồi. Ít nhất đợi lát nữa để tài những người này đều sẽ cắt thuật mình thấy. Sẽ không khuyên hướng lưu ra. Chỉ chốc lát sau, Hồng Phú mang theo tôn tử Hồng Liên sải bước mà đi đến. Hắn thần thái sáng láng, so Hồng Liên còn muốn có vẻ tinh thần. Mọi người sôi nổi đứng dậy nên hắn, tán dương Hồng Phú dưỡng sinh có nói, lệnh người hâm mộ. Hồng Phú tuy ở phù La Sơn tu đạo, lại không phải không hiểu nhân tình sự cấu người. Thời trước hắn còn từng ở trong triều vì quá quan, chỉ là không thích trong triều việc vật mà thôi. Hắn cười ngâm ngâm mà cùng mọi người xã giao, bị mọi người vây quanh ngồi ở tịch đầu. Nhưng thật ra Hồng Liên, từ đầu đến cuối đều bản cái mặt. Mọi người cùng Hồng Phú chưa nói thượng hai câu lời nói, Lư Hoài tới. Quả như hạ hầu ngu sở liệu, mọi người chỉ là cùng hắn gật đầu thăm hỏi, không ai vây đi lên. Cái này làm cho Lư Hoài có chút ngoài ý muốn, nhíu nhíu mày. Tôi tới nước chảy mà bắt đầu phùng thượng trà bánh rượu cùng trái cây. Trịnh Phân đọc diễn văn, nói một đống lớn hoan nghênh Hồng Phú nói. Hồng Phú cười gật đầu, khiêm tốn vài câu. Mọi người bắt đầu ngâm thơ làm Phú lấy biểu đạt nhìn thấy Hồng Phú tâm tình. Hồng Phú cười tủm tỉm mà nghe, cũng không lời bình. Hồng Liên tắc quay mặt đi, khinh thường mà cười lạnh trong chốc lát lúc này mới quay mặt đi tới. Hạ hầu ngu tức khắc đối hắn tò mò lên. Như vậy có tính tình một người, lại là Hồng Phú trưởng tôn, kiếp trước nàng như thế nào không có nghe nói qua. Nàng ánh mắt hơn phân nửa đều dừng ở Hồng Liên trên người. Hồng Liên lại giống mang hảo mặt nạ dường như, chỉ lo cúi đầu rũ mắt mà ngồi ở chỗ kia uống trà không còn có toát ra cái gì khác thường hạ hầu ngu nhìn lực chú ý chậm rãi trở lại những người khác trên người liền thấy có cái ăn mặc màu vàng nghệ trường tụ sam sĩ tử chậm rãi nói năm đó phát thục không cũng nhân lương thảo vô dụng mà sắp thành lại bại ta đảo tán thành từ lư ương đảm nhiệm độ chi thượng thư lư ương là lư uyên một cái từ huynh lư hoài rất là tán đồng liền có người nói lúc trước không phải nói ấn lâm bắc hảo đại hỷ công bỏ thành mà chạy cho nên mới bị biếm vì thứ dân chẳng lẽ này trong đó còn có cái gì điển cố không thành lư hoẻ so với lư Nguyên kém xa hắn không chỉ có không có ý thức được cái này để tài có bao nhiêu nguy hiểm ngược lại còn chủ động hỏi người nọ hơn phân nửa là đến trịnh phân dặn dò nói là giảng ấn lâm bắc như thế nào chiến bại tuyển ví dụ lại đều là tiêu hoàn lúc trước như thế nào bố binh đánh giặc như thế nào ngăn cơn sóng giữ như thế nào cứu ấn lâm bắc với nước lửa bên trong mọi người chính nghe được ngụy ngon chỉ nghe thấy loảng xoảng một tiếng Hồng Liên trước mặt rượu không biết vì sao nghiêm đảo, đỏ thám sắc rượu mơ sái đầy đất. Vũ già nhóm vội quỳ đi vào, tay chân nhanh nhẹn mà đem rượu thu thập sạch sẽ, cấp Hồng Liên một lần nữa thay tân chén rượu, lui xuống. Lúc này tự nhiên không có người đi mất hứng, có người ha ha hai câu sợ là nghe được quá nhập thần, nhất thời kích động, chuyện này đã bị bóc qua đi, mọi người như cũ đàm luận lúc trước phạt thuộc khi làm người đến nay nói chuyện say xưa mấy chẳng chiến đến dịch. Hạ hầu ngu lại chú ý tới Hồng Liên từ khi phiên chén rượu lúc sau liền không còn có ngẩng đầu lên thân nhóm hôm nay đệ nhất càng Vẽ tháng tăng trong lúc cầu vẽ tháng a chương năm mươi ba thị phi hạ hầu ngu thấy liệu bang ồn ào có chút lo lắng tuy nói muốn dương tiêu hoàn chi danh không thể một mặt nói tiêu hoàn hảo phải làm đến tự nhiên một ít hành khiến cho đại gia tranh luận lại dẫn ra tiêu hoàn năm đó tình cảnh nhưng nếu là những người trẻ tuổi này huyết khí phương cương từ đáy lòng cảm thấy lưu liên bắc phạt là ở thu phục mất đất là ở khuôn vệ xã tác giữ gìn lư liên nói chuyện kia đã có thể không xong. Nói đến cùng, vẫn là nàng không tín nhiệm chỉnh phân duyên cớ. Nếu là những người khác, cho dù có một, hai cái có ý kiến không gặp nhau, vừa lúc Trương Hiển lần này nhã tập công bằng công chính, vấn đề là, những người này hơn phân nửa là nàng cậu mời tới. Hạ hầu ngu ở trong lòng suy nghĩ, liền nghe thấy có người nói khởi phạt thực sự, nếu không phải ấn lâm bắc, quốc lực cũng sẽ không như thế suy yếu. Nàng không khỏi chiều người nói chuyện vọng qua đi. Người nọ 30 tới tuổi, tướng mạo đoan chính. Thần sắc nghiêm túc, nhìn qua một bộ phi thường khó mà nói lời nói bộ dáng. Hạ hầu ngu nhận được hắn. Người này kêu nghiêm sảng. Kiếp trước là nổi danh ngôn quan, thường thường chọn tiêu hoàng thứ. Nàng cậu thỉnh đều là chút người nào a? Hạ hầu ngu cảm thấy. Tiêu hoàng này một đời vận khí có điểm không tốt. Đầu tiên là bị nàng bày một đạo, tiếp theo lại gặp được nàng cậu cái này không đáng tin cậy. Mọi người ánh mắt quả nhiên đều lập tức rơi xuống tiêu hoàng trên người. Tiêu hoàng trước mắt bao người đảo tự nhiên hào phóng ôn thanh nói đường thuộc khó khó như lên trời lương thảo cung cấp không kịp thời triều đình lại không cho phép chúng ta ngay tại chỗ trinh lương người thuộc thực hành vườn không nhà chống tác pháp đói chết người so chết trận người còn nhiều hắn tuy rằng không có phủ nhận phạt thuộc thất bại nhưng cũng không có thừa nhận phạt thuộc thất bại tất cả đều là ấn lâm bắc trách nhiệm mọi người thần sắc khác nhau nghiêm sảng quả như kiếp trước giống nhau chuyên cấp tiêu hoàn trọn thứ hắn bén nhỏ nói không phải bởi vì ấn lâm bắc hảo đại hỉ công bỏ thành mà chạy phạt thục việc mới sắp thành lại bại sao mọi người liền nghe thấy loảng xoảng một tiếng hồng liên trước mặt rượu không biết vì sao nghiêng đảo, đỏ thám sắc rượu mơ sái đầy đất vú già nhóm vội quỳ qua đi tay chân nhanh nhẹn mà đem rượu thu thập sạch sẽ cấp hồng liên một lần nữa thay tân chảy lớn rượu lui xuống hồng liên tắc bạch mặt nói thanh xin lỗi loại này ngoài ý muốn ai đều có khả năng phát sinh tự nhiên không có người đi truy cứu lư hoài trong mắt vừa chuyển lại cảm thấy đây là cái cực hảo cơ hội hắn nói chuyện này chỉ sợ vẫn là tiêu đô đốc nhất có quyền lên tiếng. Đêm này Phạt thuộc sự xả đến tiêu hoàng trên người, lại không biết chính rơi vào tiêu hoàng đám người bấy dập. Hạ hầu ngu không khỏi khỏe miệng mỉm cười. Cái này lư hoài, không giống như là tới khó xử tiêu hoàng, đảo như là tới hủy đi lư viên đài nang liền thấy tiêu hoàng sắc mặt trầm xuống, từ từ nói, lư thứ xử lợi này nói không sai. Triều đình đã có đã nhiều năm không có chính thức đối ngoại dụng binh, ngẫu nhiên có bắc lương người hồ nhiều dân, cũng đều là đóng cửa không ra chờ bọn họ đánh cướp xong rồi liền đi rồi lúc trước cùng ấn đại nhân cùng nhau phạt thục không phải thất vọng dưới ẩn nấp vô tung chính là tuổi già chết bệnh không ở nhân thế biết năm đó tình hình chiến đấu cũng đích sắc không vài người nhà thủy tạ gian không khí cứng lại tạ đan dương thậm chí cùng chỉnh phân trao đổi một ánh mắt lúc trước phạt thục là bởi vì thuộc quốc đại tướng quân giết ta lương châu thứ sử không phạt thục không đủ để dương quốc uy tiêu hoàn ánh mắt chậm rãi từ mọi người trên người đảo qua phảng phất xích thủy ngân nặng trĩu ấn đại nhân tuổi tác đã cao thấy lương châu thứ sử bị giết lại không người xuất đầu lúc này mới vẫn mà phạt thủ. nhưng ai biết chúng ta tiến vào đất thục lúc sau trong triều đại thần lại sôi nổi phản đối phạt thủ. đầu tiên là lục đạo thánh chỉ thúc giục ấn đại nhân phạt triều lúc sau là không hề cung cấp lương thảo gánh phu chúng ta miễn cưỡng đánh tới cầm thành ấn đại nhân nhân khí hậu không phục bị bệnh hôn mê bất tỉnh đem người mất của soái chúng ta đành phải phản hồi lại không biết làm sao trở lại kiến khang thành Lại thanh ấn đại nhân hảo đại hỉ công, không tôn thánh chỉ, bỏ thành mà chạy, mất đi Cẩm Thành. Ta vẫn luôn không rõ, thuộc quốc người đều khinh đến trên đầu chúng ta tới, triều đình vì sao còn tê liệt, bị thai trộm chuông chẳng quan tâm. Ta càng không rõ, ấn đại nhân liền tính bại tẩu Cẩm Thành, lại cũng làm thuộc quốc không dám phạm lương, vì sao lại bị hàng vì thứ dân, lưu đầy đông dương. Cả phòng yên tĩnh. Hạ hầu ngu lại phát hiện Hồng Liên từ khi phiên chén rượu lúc sau, Liên vẫn luôn không có ngẩng đầu lên. Mà lúc này Tiêu Hoàng một phen lời nói, lại làm hắn hổng con mắt nhìn Tiêu Hoàng liếc mắt một cái. Nàng trong lòng vừa động Lư Hoài đã hắc hắc hắc mà nở nụ cười, nói, kia đều là từ trước sự. Hiện tại triều đình không phải chuẩn bị thảo phạt bắc lương sao. Tiêu Hoàng cười lạnh, đánh gây Lư Hoài nói, nói, nếu là lương thảo không kế, bắc phạt chỉ sợ sẽ dẫm lên vết xe đổ. Đây cũng là ta cùng tạ đại nhân, chính đại nhân chờ vì sao duy trì làm Lư Hương đảm nhiệm độ chi thượng thư việc. Lư Hương, là Lư Huên từ đệ. Lư hoài có chút quẫn nhiên mà cười cười. Không khí trợt gian hòa hoan xuống dưới. Liêu băng hỏi tiêu Hoàn những cái đó nghe đồn tới, nghe nói đô đốc tấn công Cẩm Thành thời điểm. Thục quốc người xúc ở Cẩm Thành không ra, là đô đốc chặt đứt Cẩm Thành nguồn nước, khiến cho thục quốc không thể không ra khỏi thành cùng chúng ta một trận chiến. Chủ ý tuy là ta nghĩ ra được, nhưng chúng ta không có đủ lương thảo. Rất nhiều tướng lãnh đều cảm thấy tốn thời gian quá dài, phản đối này kế. Tiêu Hoàn lại khôi phục phía trước khiếm tốn, mỉm cười điệu đạo. Sau lại vẫn là được ấn đại nhân cho phép, lúc này mới có thể thuận lợi mà buộc thủ quốc cùng chúng ta một trận chiến. Nghe được như vậy thực chiến, là nam tử đều không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Vi đàm càng là vội vàng mà truy vấn, nghe nói lúc trước mang theo 30 danh kỵ binh đi thiêu thủ quốc lương thảo cũng là đô đốc. Bất quá may mắn đắc thủ. Tiêu hoàng bình tĩnh địa đạo, lúc ấy chúng ta nếu không thiêu thủ quốc lương thảo, thủ quốc liền sẽ không phái binh tiếp viện, chúng ta cũng không thể đủ nửa đường tiệt bọn họ lương thảo, đây cũng là không có cách nào sự. Tiêu Đô Đốc, vậy ngươi là như thế nào đánh bại thủ quốc đại tướng Trần Khả? Tiêu Đô Đốc, ngươi thấy thế nào lần này bất phạt? Chúng ta có thể thắng lợi sao? Tiêu Đô Đốc, nghe nói Tiêu gia bộ khúc phi thường lợi hại, bọn cướp chưa bao giờ dám cướp bóc Tiêu gia. Kêu ngài mang binh có phải hay không rất có một bộ? Vấn đề một cái tiếp theo một cái, làm Tiêu Hoàn đáp ứng không xuể. Hạ hầu ngu hơi hơi mà cười, lúc này mới cảm giác được chính mình chân đều chạm đã tê dần. Nàng dựa vào đoạn trên giường, làm người giúp nàng đấm chân còn hỏi tiếp tục ghé vào phía trước cửa sổ nghe chân tường chính đa ngươi muốn hay không cũng nghỉ sẽ không nghỉ chính đa tựa như phát hiện bảo tàng dường như đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm tiêu hoàn sợ thiếu nhìn thoáng qua thiếu nghe xong một câu dường như khó trách sau lại đầu nhập vào tới rồi tiêu hoàn dưới trướng hạ hầu ngu ở trong lòng nói thầm lư hoài nhìn mọi người giống như phụng nguyệt mồm năm miệng mười hỏi tiêu hoàn vấn đề trong lòng thực không cao hứng ẩn ẩn cảm thấy đây là trịnh gia cùng tạ gia ở vì tiêu hoàn tạo thế Nhưng cho dù là như thế này, tiêu hoàn một cái một không có chiến công, nhị không có căn cơ người xứ khác, cũng bất quá là nóng lòng làm kiến khang trong thành những người này có thể thừa nhận hắn, tiếp nhận hắn thôi. Hắn không có gì hảo lo lắng. Ngày đó rượu ngon món ngon, còn có xinh đẹp ca ký vũ kỹ, dùng bữa tối lại có thể đánh đàn sướng khúc, lẫn nhau phụ sướng, chơi đến sắc trời trở nên trắng, mọi người lúc này mới tan. lư viên nghe nói lư Hoài lúc này mới trở về, tức giận đến không được. Đem vừa mới rửa mặt trải đầu xong rồi chui vào trong chân Lư Hoài cấp nắm lên, ngươi nói rõ ràng cho ta, ngươi ngày hôm qua đều nói chút nói cái gì. Thấy chút người nào? Lư Hoài cũng là ba mươi mấy người, vừa rồi lư Yên răn dạy hắn thời điểm hắn rõ ràng nhìn đến bưng trà tiến vào tỷ nữ phảng phất đồng tình mà liếc mắt nhìn hắn. Thân nhóm, cảm giác trước một chương không có viết hảo, một lần nữa đại tu một chút, đại gia cảm thấy lập tức xem không rõ, phiên một phen trước trang. Xin lỗi. Chương 54 tạo thế. Lư hoài tức khắc cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được, đô Nao nói, đại huynh đây là làm sao vậy? Ta ngày hôm qua cũng không nói gì thêm a. Chưa nói cái gì? Lư huyên khí cực mà cười, nói, chưa nói cái gì bên ngoài như thế nào ở truyền tiêu hoàn phạt thực sự. Lư hoài đầu góc lập tức tất cả đều tỉnh táo lại. Hắn từ trên giường nhảy dựng lên, ngạc nhiên nói, sao có thể? Ta mới từ trung sơn nhã tập trở về. Hai anh em hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ. Nhã tập mới vừa kết thúc, tham gia nhã tập người thậm chí còn không có tới kịp nghỉ ngơi. Kiến khang trong thành lại biến truyền năm đó phạt thuộc khi gian khổ cùng Tiêu Hoàn chiến công. Từ trước những việc này bọn họ này đó Bắc Địa môn phiệt nhà là sẽ không để. Đầu tiên ấn lâm bắc xuất thân Tam Lưu quý tộc, tiếp theo lần đó phạt thuộc mài rúa ra tới đại tướng là Ngô Trung cũ họ Tiêu ra người. ấn lâm bắc sau khi chết, chuyện này liền theo thời gian dần dần mà phai màu ở thời gian. Hiện tại không chỉ có có người lấy ra tới nói hơn nữa vẫn là ở lư gia chuẩn bị bắc phạt thời điểm lư hoài mắng một tiếng nương bọn họ bị lừa đặc biệt là hắn cư nhiên còn đi tham gia ngày hôm qua nhã tập còn cùng bọn họ thống thống khoái khoái mà chơi một hồi đại huynh chuyện này không thể cứ như vậy xong rồi lư hoài đoán hận địa đạo lúc ấy làm trò như vậy nhiều người mặt tiêu hoàng nói bọn họ là tán thành lư ương nhậm độ chi thượng thư chúng ta như thế nào cũng muốn đem lư ương đẩy thượng vị mới là ngu xuẩn lư uyên nhịn không được mắng liền tính lư hương thượng vị người khác cũng sẽ nói là tiêu đám người lòng dạ rộng lớn lòng mang xa tác cùng chúng ta có gì căn hệ lư hải cũng biết chính mình ngày hôm qua làm chuyện ngu xuẩn lúc này cũng không dám tức giận thấp giọng nói a huynh tốt xấu chúng ta vẫn là đem lư hương đẩy lên rồi cũng không tính quá xấu đi lư uyên cười lạnh nói vậy ngươi liền phù hộ ngươi một hồi bại trận cũng đừng đánh đi nếu không đều có người nghị luận nói chúng ta lư gia chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa cư nhiên còn sẽ có bại tích chẳng phải là liền kia ấn lâm bắc cũng không bằng nếu là ngươi lần này bắc phạt thất bại ngươi liền chờ bị trên triều đình những cái đó nôn quan buộc tội đi ấn lâm bắc lúc trước chính là bị hàng vì thứ dân lư hoài lúc này mới chân chính thấy rõ ràng chuyện này hung hiểm trong miệng hắn phát sát, lo lắng hỏi lư uyên kia kia ta nên làm cái gì bây giờ bọn họ chuẩn bị từ bành thanh bắc thượng tấn công bắc lương đông dự châu mà bác lương bên kia đóng giữ đông dự châu là bác lương văn đế trưởng tử thác bạt thọ thác bạc thọ lại là bắc lương nổi danh chiến tướng cho nên lúc ấy lư hoài mới có thể hỏi ra chúng ta thật sự muốn bắc phạt nói Lư uyên nhìn trợt gian đồi bại đi xuống em trai đột nhiên có chút hối hận tiến đến chất vấn hắn thậm chí ở càng sâu chỗ ẩn ẩn có chút hối hận lựa chọn từ dương châu bắc thượng nhưng nếu từ kinh khẩu bắc và khu tự trị mông cổ thượng chẳng phải là muốn mượn dùng trịnh phân lực lượng phân trịnh ra một nửa công lao Lư uyên trong lúc nhất thời tâm loạn như ma nói ngươi này còn không có đối tượng thác Bạt thọ liền tâm lộ khiết đảm Sao có thể chiến thắng hắn? Lư Hải cũng biết chính mình tâm thái không đúng. Nhưng mặc cho ai đối thượng có thể giết vợ giết con thác bạt thọ cái này kẻ điên, đều phải sợ hãi vài phần đi. Hắn thật sâu mà hít vào một hơi. Lư Huyên đành phải an ủi hắn, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Ta phải đến tin tức, Bắc lương hoàng đế giống như bệnh cũng không nhẹ. Nếu là Lạc Dương bên kia có cái gì ngoài ý muốn, thác bạt thọ khẳng định là chạy về Lạc Dương. Năm đó thác bạt thọ vợ cả nhà mẹ đẻ tạo phản hắn tự mình chính tay đâm vợ cả con vợ cả hướng văn đế cho thấy trung tâm liền văn đế đâu ngại hắn tâm địa quá tàn nhẫn không dám đem hắn lưu tại lạc dương tìm một cái cơ đem hắn phát tới rồi đông dự châu văn đế vẫn luôn không có lập thái tử văn đế nếu là bệnh nặng hắn như thế nào sẽ vứt bỏ trở về lạc dương cơ hội lư hoài ánh mắt sáng lên nói thật sự lư huyên gật đầu nhẹ giọng nói chuyện này ngươi không cần lộ ra tóm lại ngươi hảo sinh sôi mà bất phạt chỉ cần nhịn qua năm nay cuối năm Chúng ta liền thắng. Lư hoài mạnh mẽ gật đầu. Lúc này tiêu Hoàn, sắc mặt lại không tốt lắm. Hắn cầm trong tay tờ giấy lặp lại mà lại nhìn một lần. Lúc này mới ngồi đối diện ở hắn đối diện cau mày tống tiềm nói. Nói như vậy, trưởng công chúa tin tức là đúng rồi. Là. Tống tiềm lộ ra cái chua xót tới cười. Nói, không chỉ có là đúng, lại còn có phi thường chuẩn xác. Lần này nếu không phải chúng ta người cầm ngài tín vật tìm tới cô ra người, căn bản không có khả năng biết. Tiêu Hoàn trầm mặc không nói. Tống tiềm lầm bẩm, trưởng công chúa hẳn là ở Bắc Lương có người. Nhưng nàng vì cái gì sẽ đem người xếp vào ở Bắc Lương đâu? Muốn xếp vào người, cũng nên xếp vào ở lưu Liên bên người mới là A. Nói tới đây, hắn thân mình chấn động, vội nói, Đô Đốc, trưởng công chúa tin tức không phải là đến từ chính đại tướng quân phủ đi. Này còn thật có khả năng. Tiêu hoàn sửng sốt. Tống tiềm đã vội vàng nói, vạn nhất trưởng công chúa tin tức thật sự đến từ đại tướng quân phủ, kia kế tiếp cục diện đối chúng ta tới nói liền quá bị động Trên đời này tàn nhẫn người nhiều nữa, nhưng tàn nhẫn đến thác bạc thọ tình trạng này, cũng rất ít thấy. Hắn có thể nói là danh dương Nam Bắc. Nếu văn đế thật sự không được, thác bạc thọ khẳng định sẽ không để ý lanh thổ mất đi, mà là nghị cách hồi lạc dương hầu bệnh. Tiêu Hoàn nhẹ nhàng mà khấu án kỷ, trong đầu không biết làm sao, liền hiện ra hạ hầu ngu trắng non như tuyết, trầm tĩnh như nước gương mặt. Hắn đứng lên, nói, đi. Chúng ta đi gặp trưởng công chúa. Tiêu Hoàn cảm thấy, nàng hẳn là trong ngực đều có khâu hắc nói không chừng, nàng liền chờ hắn đi hỏi nàng đâu. Bằng không nàng vì cái gì muốn đem như vậy tin tức trọng yếu nói cho hắn? Kia nàng đem như vậy tin tức trọng yếu nói cho hắn là cái gì dụng ý đâu? Tiêu Hoàn suy nghĩ, bước chân không khỏi chậm lại. Từ trước là vì Hạ Hầu Hưu đạo. Kia hiện tại đâu? Hạ Hầu Hưu đạo đã chết bệnh. Hạ Hầu Hưu nghĩa tuy rằng đối Hạ Hầu ngu tất cung tất kính, tôn trọng có thêm, nhưng hắn xem Hạ Hầu ngu bộ dáng, cũng không đầu nào phát hồn, cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Ngược lại còn đối hạ hầu hưu nghĩa khách khí chung mang theo vài phần xa cách. Phải biết rằng, hạ hầu hưu nghĩa chính là nàng một tay giúp đỡ đẩy thượng hoàng vị. Chẳng lẽ nàng thật sự chỉ là vì hoàng thất dòng chính huyết mạch? kia nàng cũng quản được quá rộng điểm. Nếu không phải vì cái này, hạ hầu ngu làm những việc này mục đích lại ở nơi nào đâu? Tiêu hoàng đột nhiên phát hiện chính mình đối mặt hình như là hoa trong gương, trăng trong nước. Nhìn qua không có bất luận cái gì hạ tỷ, dường như rành mạch, mỹ lệ động lòng người. Kỳ thật bất quá là một tầng biểu giống, gương đánh vỡ, hoa liền phá thành mảnh nhỏ, mặt nước nổi lên gợn sóng, ánh trăng liền vặn vẹo biến hình. Hắn bước chân vô hình gian lại nhanh vài phần. Tống Tiệm nhìn Tiêu Hoàn cao một chân thấp một chân hướng trưởng công chúa phủ đi, không cấm có chút kinh ngạc. Ở hắn trong ấn tượng, Tiêu Hoàn từ trước đến nay thanh nhã cơ trí, phong nghi vô song, có từng như vậy thất thố quá. Có lẽ là bởi vì Bắc Lương văn đế tin tức đối bọn họ quá bất lợi. Nếu như vậy thiếu kiên nhẫn, Tiêu Hoàn như thế nào sẽ là chính mình cho tới nay trở hiền đức người đâu? Tống tiềm bước chân hơi đốn. Tiêu Hoàn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, cũng không có chú ý tới tống tiềm khác thường. Hạ hầu ngu rốt cuộc là cái như thế nào nữ tử? Những cái đó ôn nhu kính cẩn nghe theo là nàng thật tình vẫn là chỉ là nàng màu sắc tự vệ. Nếu này đó chỉ là nàng biểu tượng, kia nàng rốt cuộc là cái như thế nào nữ tử đâu? Hạ hầu hữu đạo tấn thiên, nàng muốn bảo hộ đồ vật đã không có. Nàng kế tiếp lại là như thế nào tính toán đâu. Nàng. Phía trước cự tuyệt dọn về tiêu ra, đem nàng ngày thường quen dùng đồ vật đều dọn tới rồi ngoài thành nàng của hồi môn trang viên. Là, là chuẩn bị rời đi sao. Tiêu hoàn đột nhiên dừng bước chân. Đi ở hắn phía sau tống tiềm thiếu chút nữa liền đánh vào hắn bối thượng. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. Vẽ tháng tăng trong lúc, tiếp tục cầu vẽ tháng. mươi 55 chuyển biến. Ai ra? Tống tiềm che lại cái mũi, cười nhìn tiêu hoàn nói. Ngài đây là làm sao vậy? Tiêu hoàn nhìn tống tiềm, do dự luôn mãi. Tiêu ra cũng không giống người ngoài xem ra như vậy gió êm sóng lặng. Phụ thân hắn chết bệnh lúc sau, hắn cũng coi như là bầy sói hoàn hầu, hơi không lưu ý, vứt bỏ ra chủ chi vị là tiểu, bởi vì hắn mâu thân thân phận địa vị đặc thù, bọn họ một nhà ba người nói không chừng tánh mạng đều khó bảo toàn. Hắn một đường đi tới, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, như đi trên băng mỏng, chưa bao giờ từng có một lát chậm trễ, cùng người khác tâm sự hơn nữa là cùng một cái cùng chính mình quen biết không đến hơn tháng người tâm sự tiêu hoàn tin tưởng tống tiềm mới có thể lại không biết muốn hay không đem chính mình tư nhân cảm tình cũng lôi kéo tiến vào tống tiềm không hổ là tiêu hoàn về sau quân sư hắn thực mo liền nhìn ra tiêu hoàn lúc này trần trờ không quyết cùng trước mắt cục diện chính trị không có nửa điểm quan hệ tiêu hoàn đây là ở vì cùng hạ hầu ngu quan hệ mà buồn rầu tống tiềm âm thầm chấn động hắn xuất thân hàn vi lại từ nhỏ ái đọc sách May mắn bị ẩn cư ở nông thôn, lão sư thu làm đệ tử, cũng coi như là học chút bản lĩnh. Nhưng nói đến cùng, hắn vẫn là xuất thân không đủ, muốn xuất sĩ làm quan, liền cần thiết được đến những cái đó thế gia môn phiệt xuất thân danh sĩ lười túy. Nhưng này đó đều yêu cầu khắp nơi du lịch, ngâm thơ làm phú, kết giao bằng hữu, chậm rãi lan truyền chính mình văn danh, chờ đến nào một ngày có thể bị người thưởng thức, mới có khả năng mở ra sở trường. Liên tính là như vậy, hắn nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể làm làm lục phẩm, thất phẩm lục quan. Trừ phi có cá chép nhảy long môn như vậy kỳ ngộ, mới có khả năng vượt qua ngũ phẩm, làm chúa tể một phương con to. Hơn nữa hắn chính là làm một phương con to, ở những cái đó thế ra môn phiệt xuất thân quan viên trước mặt, vẫn là kém một bậc. Hùng chi khắp nơi du lịch, ngâm thơ làm phú, kết giao bằng hữu nào giống nhau không cần tiền. Nhà hắn chỉ có ruộng tốt năm sáu mẫu, ở góa nhiều năm láo mẫu, nơi nào có tiền làm hắn khắp nơi du lịch. Hắn thấy rõ ràng chính mình tình cảnh lúc sau, liền chuẩn bị đầu nhập vào một vị hiền đức người. Trước từ khách khanh làm khởi, cùng tiêu hoàn đều không phải là ngẫu nhiên gặp được, cũng không được đầy đủ là bởi vì hắn mẫu thân dặn dò. Trước đó, hắn tiếp xúc không ít người. Tiêu hoàn tuổi tác, khí độ, trải qua, đều làm hắn phi thường khâm phủ. Ở chung lúc sau, tiêu hoàn làm người, kiến thức, ánh mắt, đều làm hắn phi thường vừa lòng. Hắn ứng tiêu hoàn chi mời, thành tiêu gia tòa thượng tân. Hắn cho rằng tiêu hoàn có thể đi thượng công chúa, nên là cái dã tâm bừng bừng, lòng có trí lớn người. ai biết hán cư nhiên như vậy nhi nữ tình trường thần lăng trưởng công chúa từ trước tự nhiên là kim quang lấp lánh nhưng hiện tại quân vương ân tình là như thế đạm bạc lúc này bất quá là tân quân đăng cơ không có quá nhiều ích lợi xung đột thôi tiêu hoàn cùng nàng tôn trọng nhau như khách là được không nên phóng quá nhiều tâm tư ở nàng trên người tống tiềm trong lúc nhất thời có chút lưỡng lự muốn hay không báo cho tiêu hoàn vài câu tiêu hoàn lại ở buồn dầu sau một lúc lâu phát hiện chính mình đích xác không có cái thứ hai có thể kể ra người lúc sau Từ từ mà đã mở miệng, ngươi cũng biết, trưởng công chúa là gà thấp tiêu gia, trưởng công chúa phủ tuy rằng ở bên cạnh, lại thùng rông tiêu to. Nhưng tiên đế qua đời lúc sau, nàng lại quyết định dọn đến trưởng công chúa phủ đi trụ. Nói như vậy tương đối hợp quy củ. Nhưng ngươi cũng thấy, nếu là trưởng công chúa thật sự có tâm, này đó quy củ ở trong mắt nàng căn bản không phải chuyện gì. Ta có chút lo lắng. Lo lắng cái gì đâu. Lo lắng hạ hầu ngu rời đi hắn. Giống như cũng không phải. Hai người đã là phu thê, hòa ly đại giới cơ hồ là không thể tưởng tượng, bọn họ căn bản hòa ly không được. Lo lắng hạ hầu ngu cùng hắn trở mặt thành thủ. Giống như cũng không đến mức. Ở do ai đăng cơ làm hoàng thượng chuyện này thượng, là hạ hầu ngu bày hắn một đạo, nàng thắng, nàng còn có cái gì không hài lòng. Lo lắng hạ hầu ngu. Đối chuyện của hắn thở ơ lạnh nhạt. Đối, hẳn là chính là như vậy. Liền giống như tạo thế mà nói. Nàng phía trước rõ ràng liền biết cái gì đối hắn tốt nhất. Lại ẩn mà không phát, chờ đến hắn trong lòng không kiên nhẫn cùng kiến khang trong thành những cái đó danh sĩ thi phú phụ sướng thời điểm, nàng lại đột nhiên hướng hắn kỳ hảo, không chỉ có giúp hắn ra cái này chủ ý, còn tự mình chạy trước chạy sau, đem hắn bảo vệ xung quanh tới rồi hiện tại cái này địa vị thượng. Làm hắn không khỏi đối nàng nhìn với con mắt khác. Nàng mục đích là cái gì? Nàng phía trước có phải hay không liền đoán trước đến sự tình sẽ biến thành như vậy? Nghĩ đến nàng rút tuổi dưới đáy nổi mà bày hắn một đạo. Hắn liền không có biện pháp đem này trở thành là một kiện đột phát sự tình. Nhưng liền tính là như vậy, hắn cũng không nghĩ đem hắn loại này lo lắng nói cho tống tiềm, hắn cảm thấy quá mất mặt, nói không nên lời. Tiêu hoàng cảm thấy hết hầu phát khẩn, rũ rũ mắc kiểm, nói, trưởng công chúa có phải hay không còn có cái gì không có nói cho chúng ta biết. Ta cùng nàng thành thân không bao lâu liền đi tương dương, lúc sau đi vòng tử Châu. Khi đó, hắn khí phách ăn hái cảm thấy thông qua cưới hạ hầu ngu bắt được mở ra đi thông triều đỉnh trung tâm quyền thần vòng con đường chỉ chờ hắn ở tương dương đứng lại góp chân liền sẽ đưa ra bắc phạt dùng bác phạt thắng lợi đánh vỡ lưu liên quyền bính một lần nữa phân phối thế tộc môn phiệt tích lợi đứng ở tháp lâu đứng đầu nhìn xuống chúng sinh muôn nghìn tiêu hoàn đột nhiên gian phát hiện trước đó kế hoạch của hắn cũng không có hạ hầu ngu hạ hầu ngu hẳn là giống sở hữu những cái đó xuất giá công chúa ngoan ngoãn mà cho hắn sinh hạ mấy cái huyết thống cao quý con cái sau đó liền có thể đi hưởng thụ sinh hoạt phóng túng nhân sinh. Hắn tác sẽ cẩn trọng sáng lập một mảnh cơ nghiệp, làm tiêu gia trong tương lai 100 năm đều có thể đứng ở môn phiệt danh sách, làm chính mình danh lưu sử sách, truyền thừa không ngừng, tân hỏa có người. Kia ở Hạ hầu ngu kế hoạch, có phải hay không cũng không có hắn vị trí. Tiêu Hoàn trong lòng nghiêm nghị. Nếu Hạ hầu Hữu đạo không có tấn thiên, nếu Hạ hầu Hữu nghĩa không có kế thừa ngôi vị hoàng đế, hắn sẽ con mắt đi xem cái kia tuy rằng xinh đẹp như hoa, lại không có linh hồn nữ tử sao? Không, hắn sẽ không bất quá là một cái ngẫu nhiên cơ hội làm hắn gặp được nàng tầng tầng xa mỏng hạ một góc nếu là không có như vậy ngẫu nhiên tiêu hoàng chợt gian có chút không dám đi xuống tưởng hắn ánh mắt lại trở nên nghiêm trọng thần sắc cũng trở nên lạnh lùng đoan uộc chuyện này chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn tiêu hoàng chính sắc mà đối tống tiềm nói ta phía trước muốn đi hướng trưởng công chúa nói lời cảm tạ thử thử trưởng công chúa đối trong chiều này đó sự kiện thái độ nhưng ta cẩn thận nghĩ tới lúc sau cảm thấy như vậy không khỏi đối trưởng công chúa có chút bất kính còn có trưởng công chúa phía trước là mặc kệ này đó việc vặt như thế nào đột nhiên chuyển biến thái độ ta cảm thấy chúng ta cũng nên biết rõ ràng mới là bằng không liền tính là đi gặp trưởng công chúa căn bản không biết trưởng công chúa muốn cái gì cũng chỉ có thể là bất lực trở về nói nói khách khí lời nói mà thôi Thống tiên sinh chuyện này liền giao cho ngươi có một số việc ta không quá phương tiện ra mặt đặc biệt là ở không biết trưởng công chúa thái độ là lúc ta đi trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi làm nô kiều cấp trưởng công chúa hạ thiệp Ta buổi chiều giờ rậu đi bái phòng trưởng công chúa. Nếu hết thầy thuận lợi, buổi tối vừa lúc cùng trưởng công chúa một khối dùng bữa tối. Hắn một câu một câu giao đái, Tống Tiềm lại rất tưởng phung tao. Này nơi nào là đối đãi vợ cả thái độ, này rõ ràng là đi tìm kiếm hợp tác, bái phòng đồng minh A. Còn đưa thêm mời. Chẳng lẽ là hắn xuất thân hàn vi, không biết này đó thế ra môn phiệt phu thê đều là cái dạng này sinh hoạt. Tống Tiềm nghĩ, trong lòng thực mau liền phân tích giá hạ hầu ngu tầm quan trọng nếu bọn họ phu thê thật sự có thể đồng tâm hiệp lực nói không chừng bọn họ thật sự có thể sáng tạo một cái tân cục diện hảo tống tiềm nhìn bồi trịnh phân đám người ngoạn nhạc một đêm lại một chút không có mệt mỏi tiêu hoàn trịnh trọng gật gật đầu thân nhóm hôm nay đệ nhị càng chương năm mươi sáu thong dong hạ hầu ngu trước sau không có ở thương lan đình lộ diện nàng thấy sự tình làm được không sai biệt lắm liền từ trịnh đa bồi trở về kiến khang thành an bài nhân viên truyền bá nhà thủy tạ đối thoại trịnh đa muốn nói lại thôi Hạ hầu ngu hơi hơi mà cười. Kiếp trước nàng giống Trịnh Đa lớn như vậy thời điểm cũng sẽ cảm thấy như vậy thủ đoạn làm người thẹn thùng. Ngươi có phải hay không cảm thấy như vậy không tốt lắm? Hạ hầu ngu quyết định cấp Trịnh Đa thượng một khóa. Diệu Hương cũng sợ ngõ nhỏ thầm. Ngươi nếu là cảm thấy chúng ta nói ngoa, có thể chính mình đi tra tra năm đó phát sinh sự, hiểu biết một chút ấn lâm bắc bị biếm tiền căn hậu quả. Không phải. Trịnh Đa có chút ngượng ngùng địa đạo. Ta, ta cho rằng trưởng công chúa không mấy ưa thích tỷ phu. Không nghĩ tới trưởng công chúa sẽ hạ lớn như vậy sức lực trợ giúp tỷ phu. Chúng ta dù sao cũng là phu thê, vui buồn cùng nhau." Hạ Hầu ngu cười nói, có thể giúp hắn liền giúp một tay đi. Từ trước nàng hiểu đạo lý này lại thể hội không thâm. "Như vậy khá tốt." Chính đa nói, sắc mặt tường đỏ, cười nói, "Trưởng công chúa, ta cũng giúp, giúp tỷ phu đi. Hôm nay là thôi hoàn sinh nhật, đại gia hẹn buổi tối đi Phật Hương lâu uống rượu, ta lúc này chạy tới nơi vừa lúc." "Thôi hoàn là thôi gia đích trưởng tôn." cùng trịnh đa giống nhau đều là môn phiệt con cháu ngày thường kết giao cũng nhiều là quan trung vi thị trần quận vương thị nhân ra như vậy có bọn họ giúp đỡ tuyên dương chuyện này thực mau liền sẽ trên đời tộc môn phiệt trung truyền bá mở ra ngươi phải cẩn thận hạ hầu ngu nhắc nhở hắn không cần đem chính mình cấp cuốn đi vào trịnh gia đã không bằng vắng tích nàng không nghĩ trịnh đa bởi vì chuyện này mà gây thủ chuốc quán trịnh đa cười nói ta không thêm không giảm chỉ nói là tặng ngài đi thương lan đình ngẫu nhiên nghe được một lỗ thai Bọn họ ai có thể đem ta như thế nào? Ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo. Hạ hầu ngu thưởng thức hắn có chú ý, tự mình đưa hắn tới rồi cổng lớn, lúc này mới lộn trở lại đi rửa mặt trải đầu dung nữa, hảo hảo ngủ một giấc. Nhưng rốt cuộc buôn ba một ngày, ngày kế nàng vẫn là mặt trời lên cao mới khởi, hỏi ngày hôm qua muốn làm sự, đỗ tuệ cười khanh khách mà nói cho nàng, hiện giờ trong thành đều đã truyền khắp, Rất nhiều người đều cảm thấy hẳn là làm lưu ương đảm nhiệm độ chi thượng thư nhưng cũng có rất ít bộ phận sĩ tử cảm thấy đây là lư gia vì đẩy lưu ương thượng vị sử thủ đoạn. Cũng mặc kệ nói như thế nào, chuyện này là sao đi lên, phố lớn ngõ nhỏ đều ở nghị luận. Thậm chí có người nói, nếu đô đốc như vậy lợi hại, vì sao không cho đô đốc xuất trình, lại muốn nhâm mệnh lưu hoài vì tướng quân. Đây đúng là hạ hầu ngu muốn hiệu quả. Nàng hỏi, đô đốc hồi phủ sao? Đỗ Tuệ cười nói, hành đông sau mới hồi phủ, nhưng cũng không có nghỉ tạm, mà là kêu tống tiềm qua đi. Hai người nói nửa ngày lời nói mới ngủ hạ. Nói tới đây, nàng tươi cười càng tăng lên, còn giống hiến vật quý dường như lấy ra một chương danh thiếp, ngài xem, đây là cái gì? Hạ hầu ngu còn tưởng rằng là tham gia ngày hôm qua thương Lan Đình nhã tập vị nào sĩ tử muốn tới bái phòng nàng, lấy lại đây vừa thấy, cư nhiên là tiêu hoàn bái thiếp. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng không khỏi tò mò mà chính diện nhìn phản diện xem. Đỗ tuệ cười ngâm ngâm nói, là đô đốc sai người đưa lại đây, nói là buổi chiều giờ dậu tới bái phòng ngài rất là tôn trọng ta liền đại ngài nhận lời xuống dưới không phải là hồng môn yến đi hạ hầu ngu ở trong lòng nói thầm nói bất quá tiêu hoàng chủ động bái phỏng liền tính là hồng môn yến cũng là nàng cho hắn nếm mùi đau khổ đi hạ hầu ngu tâm tức khắc định an xuống dưới nàng nói kia ta dùng cơm chưa nghỉ ngơi nhiều một hồi ngươi làm doãn bình mướn người tiếp tục ở trong thành tản thương lan đình nhã tập thượng nói những lời này đó thẳng đến lư phủ người ra mặt can thiệp mới thôi đỗ tuệ cười ứng Hạ hầu ngu dùng quá ngọ thiện lại ngủ một cái hảo giác, thẳng đến đỗ tuệ đem nàng đẩy tỉnh, nói cho nàng chỉ nửa canh giờ nữa tiêu hoàn liền phải lại đây, nàng lúc này mới rời giường mặc quần áo rửa mặt trải đầu trang điểm. Tiêu hoàn đúng giờ lại đây. Hạ hầu ngu như cũ ở thiên thính chiêu đãi tiêu hoàn. Lần này bọn họ uống chính là hoài nam tin dương trà. Thanh triệt nước suối ở đào hồ quay cuồng, nhảy vào đặt lá trà công đạo ly trung, lá trà ở trong nước răng ra, thủy biến thành màu xanh lục, tươi mát mùi hương lượn lờ dâng lên. Cùng ngoài cửa sổ xanh un tươi tốt rừng trúc lẫn nhau chiếu rọi, tẩy người phế phủ, phảng phất không khi đều trở nên mới mẻ lên. Hạ hầu ngu tinh tế ngón tay ngọc dơ lên màu nâu công đạo ly, lao đi phụ trà, vì tiêu hoàng rót thượng một ly trà, cười làm một cái thỉnh thủ thế. Màu nâu chén trà, sấn hạ hầu ngu ngón tay như ngọc tựa trâu. Tiêu hoàng trước tiên không phải muốn đi nhấm nháp một chút tên này động giang nam tin dương trà, ngược lại hiện ra một cái cực kỳ vớ vẩn ý niệm, nước trà như vậy năng không biết hạ hầu ngu có thể hay không cảm giác được trước tay cũng may là này ý niệm bất quá là ở hắn trong đầu trợt lóe ma qua hắn thực mo phục hồi tinh thần lại bưng lên trước mặt tiểu trung trà đầu tiên là nhìn nhìn màu canh sau đó tinh tế mà phẩm một ngụm dư vị một lát lúc này mới cười khen màu canh sáng ngời hương vị tiên sảng, tư vị nùng thuần hồi cam sinh tân quả nhiên là hảo trà đa tạ trưởng công chúa không nghĩ tới trưởng công chúa có như vậy tinh vi trà nghệ hắn không hề có khuyết đại Bắc địa môn phiệt cho tới bây giờ đều giữ lại ăn thịt dê, uống sữa đặc tương tối quen. Thế cho nên triều đình mỗi năm đều phải từ Bắc lương đại lượng mua dương, lấy thỏa mãn Bắc địa môn phiệt ăn uống chi rủ. Giống hạ hầu ngu như vậy uống trà, hơn nữa sẽ pha trà, hắn không có gặp được mấy cái. Nữ lang, liền hạ hầu ngu một cái. Đương nhiên, này cũng cùng hắn cũng không có gặp được quá cái gì nữ lang có rất lớn quan hệ. Nhưng này đã chọn lấy làm hắn đối hạ hầu ngu lau mắt mà nhìn. Hạ hầu ngu thích uống trà trừ bỏ chịu văn tuyên hoàng hậu ảnh hưởng quan trọng nhất chính là nàng thích ăn thịt dê ở nàng xem ra ăn thịt dê lúc sau uống trà so ăn thịt dê lúc sau uống sữa đặc tương muốn cho người cảm giác thoải mái thanh tân thoải mái dùng trà tới chiêu đãi tiêu hoàn hoàn toàn là bởi vì gãi đúng châu ngứa nàng cười cười không nói gì lại vì tiêu hoàn rót một ly trà tiêu hoàn chậm rãi uống trà bên hai là thanh thúy chim hót làm hắn có một loại đặt mình trong núi rừng ảo giác nhưng lúc này đã là mặt trời sắp lặn hắn không khỏi nói trưởng công chúa còn dưỡng điểu hạ hầu ngu cười nói dưỡng mấy chỉ chim hoàng anh bách linh nàng rất biết sinh hoạt tiêu hoàn không khỏi hồi ức bọn họ vài lần gặp mặt đi từ châu phía trước ký ức cư nhiên đều có chút mơ hồ hắn nhớ rõ tất cả đều là từ từ châu trở về chuyện sau đó trên triều đình cương thế cự tuyệt hồi tiêu ra khi kiên trì cho hắn ra chủ ý khi thông thấu nhanh chóng quyết định hành động lực còn có pha trà lưu hành một thời vân nước trẻ ưu nhã cái nào là nàng Có lẽ, này đó tất cả đều là nàng. Tựa như một viên sáu lăng thủy tinh, mỗi xoay tròn một cái mặt, liền sẽ chết xạ ra bất đồng quan mang. Tiêu hoàng thật sâu hít vào một hơi, mới có thể đem trong lòng này đó tạp nghiệm đều bài trừ, hoặc là chỉ là áp xuống. Hắn trong lúc nhất thời có chút không làm rõ được ý nghĩ của chính mình. Hắn cũng không ý tiến thêm một bước suy nghĩ. Hắn còn có rất nhiều sự phải làm. Hắn tới nơi này không chỉ có riêng chỉ là vì uống trà tiêu hoàng chờ đến hạ hầu ngu pha đệ tứ biến trà khi lúc này mới nói trưởng công chúa đa tạ ngươi lần này giúp đỡ bắc lương hoàng đế đích sắc thân thể không khỏe theo cấp văn đế xem bệnh y công lộ ra văn đế bệnh tình thực không lạc quan không biết trưởng công chúa còn nghe nói chút cái gì không có đại tướng quân phủ đã quyết định qua tết đoan ngọ liền tập binh dương châu tháng năm mười sáu xuất trinh hạ hầu ngu ở lưu uyên bên người tự nhiên cũng xếp vào người nàng lại không có thu được lưu uyên cụ thể xuất chinh ngày. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. T.S. Cảm ơn minh chủ. Thím tinh khỉ nguyệt. Chương 57 hiểu lầm. Hạ hầu ngu nhìn tiêu hoàng liếc mắt một cái. Hắn đây là đang thương lượng chính mình. Kiếp trước, tiêu hoàng biết nàng duy trì hạ hầu hữu nghĩa kế vị lúc sau. Làm chuyện gì đều làm nàng cảm giác hắn phòng bị nàng. Đây cũng là nàng hạ quyết định từ tiêu ra dọn đến trang viên quan trọng nguyên nhân chí nhất. Nhưng không nghĩ tới kiếp này nàng một cái nho nhỏ thay đổi, lại đổi lấy tiêu hoàng coi trọng. Nàng sắc biết rất nhiều tiêu hoàng không biết sự tình Nhưng em trai chết bệnh lại làm nàng đột nhiên thanh tỉnh mà nhận thức đến Người ngẫu nhiên một lần thay đổi là có thể làm sự tình lệnh khỏi quỹ đạo đến không thể tưởng tượng nông nỗi Nàng không dám xác định từ trước nàng biết đến những cái đó sự tình có thể hay không phát sinh Cũng không dám xác định nàng biết được sự tình có thể hay không thay đổi huống chi nàng cũng không tín nhiệm tiêu hoàng Cảm thấy không cần thiết cho hắn biết chính mình trải qua Hạ hầu ngu nghĩ nghĩ, nếu có điều chỉ nói Ta liền không biết lưu viên khi nào xuất trình. Ngụ ý, là chỉ nàng biết đến rất ít. Này cũng có khả năng. Liên tính ở lưu gia xếp vào nhân thủ, cũng không có khả năng đối lưu ra sự rõ như lòng bàn tay. Tiêu Hoàn không có nghĩ nhiều, nói lên hắn vừa mới trở về thành liền phát hiện thương lan đình sự đã chuyển khắp kiến khang thành sự, cho rằng còn muốn quá mấy ngày. Chưa từng tưởng trưởng công chúa nhanh chóng quyết định, chúng ta người còn không có trở về cũng đã an bài nhân thủ đi làm chuyện này. Ít nhiều trưởng công chúa ra tay. Bằng không như thế nào sẽ là cái dạng này cục diện. Hạ hầu ngu cười nói, lưu Liên làm người khôn khéo giỏi giang, chuyện này lừa không được hắn bao lâu. Tốt nhất chính là thừa dịp bọn họ còn không có phản ứng lại đây thời điểm đem sự tình làm thật. Quá mấy ngày, sợ là có điểm vãn. Nói xong, ngữ mang treo chọc mà lại nói một câu, mong rằng đô đốc không cần trách cứ ta tự chủ trương mới là Trường công chúa khách khí, tiêu hoàn vội khiêm tốn địa đạo, sự tình nếu không phải trường công chúa qua tay không có khả năng tiến triển như thế thuận lợi trong lòng ta rất là cảm kích nói trách cứ hai chữ liền lệnh người hổ thẹn hai người lại nhảy mà nói nửa ngày lời nói hạ hầu ngu lại ở trong lòng chửi thầm tiêu hoàng vì sao còn không đi hoài nam tin dương trà phao đến đệ tứ phao liền không hảo uống lên nàng nếu là lại pha một hồ trà tiêu hoàng chẳng phải là lại muốn ngồi cái ba mươi phút vậy tới rồi bữa tối thời điểm còn phải lưu hắn dùng bữa tối chỉ mong hắn đợi lát nữa có việc uống xong này một hồ trà liền đứng dậy cáo tử Hạ hầu ngu ở trong lòng suy nghĩ, một lần nữa lại pha một hồ trà. Tiêu hoàn lại cảm thấy cứ như vậy ngồi ở chỗ này nghe một chút chim hót, phầm phầm trà, làm nhân tâm linh yên lặng, phi thường thoải mái. Hán cười hướng hạ hầu ngu nói lời cảm tạ, nói lên bác lương sự tới. Cố hoàng hậu hai ngày này hẳn là liền phải sinh. Lấy bác lương một quán tập tục, vì tránh cho ngoại thích thiệp chính, thái tử mẹ đẻ là phải bị ban chết. Cố thị có người hán huyết thống, liền tính sinh hạ hoàng tử. Bắc Lương Văn Đế cũng chưa chắc sẽ lập cố thị sở sinh chi tử vì Thái tử. Chỉ là Bắc Lương hiện giờ cố hạ đương quyền, không biết này quy củ có thể hay không sửa. Bắc Lương Văn Đế là thường sửa, đáng tiếc cố hạ cho tới nay đều làm nhưu thần, lại có người hán huyết thống, trước sau khó có thể chân chính dung nhập đến Tiên Bi tộc nhân trung đi. Cố hạ quyền lực phú quý đều do Văn Đế cho, như nước Trung Lục Bình, Văn Đế chết bệnh, cố gia liền gặp tai họa ngập đầu. Không biết kiếp trước sự kiếp này hay không sẽ thay đổi. Hạ hầu ngu chỉ có thể nhắc nhở Tiêu Hoàn, đô đốc sở lự cực kỳ, đừng nhìn cố Hạ quyền thế ngập trời, nhưng hắn dù sao cũng là người Hán, hơn nữa Bắc Lương nhiều là tiên bi người, người Hán rất ít. Vạn nhất Bắc Lương Hoàng Đế băng hà, Đại Tư Mã Chi vị hắn có thể hay không ngồi đến ổn còn khó nói, cho nên ta cảm thấy này đối Lư Hoài tới nói là cái thực tốt cơ hội. Chúng ta cần thiết đuổi ở Lư gia còn không có phản ứng lại đây, thời điểm đáp thượng này giá xe ngựa, làm người cảm thấy Tiêu Hoàn là so Lư Hoài càng thích hợp Bắc phạt tướng lãnh. Bất quá là bởi vì lúc này Lưu Huyên cầm quyền, nhậm thân nhân mà xa hiền năng. Về sau liền tính là Lưu Hoài đánh thắng trận, này công tích cũng sẽ trước sau mang theo vài phần bóng ma. Tiêu Hoàn đúng là rõ ràng mới có thể đối hạ hầu ngu rất là khâm phục. Thấy hạ hầu ngu cùng hắn nghị khởi chính sự, hắn không khỏi thản nhiên mà đối nàng nói, ta phía trước cũng cẩn thận nghĩ tới. Ta cảm thấy, hiện tại không phải lo lắng Bắc lương văn đế hay không có thể đỉnh đến chiến sự kết thúc thời điểm, mà là muốn lo lắng Bắc lương văn đế nếu là tấn thiên. Như thế nào có thể ngăn cản thác bạc thọ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế? Biện pháp có rất nhiều. Hạ hầu ngu thuộc đọc sách sử, cảm thấy này đều không phải chuyện này, quan trọng chính là xem văn đế lâm trung chức sẽ lưu lại cái gì di chiếu. Cố hạ người này ta không hiểu biết, không biết hắn có thể hay không đau lòng nữ nhi. Nếu là hắn đau lòng nữ nhi, lấy văn đế đối hắn coi trọng, khẳng định sẽ không lập hắn cháu ngoại vì đế. Nhưng cố hạ những năm gần đây nhiều lần lập kỳ công, đã gần đến trang công cao chấn chủ. Hắn nữ nhi lại sinh hạ hoàng tử. Không có tân đế sẽ chịu đựng như vậy một cái đã từng hầu hạ quá chính mình phụ vương quyền thần tại bên người. Đây cũng là một cơ hội. Cho nên nói, hiện tại tưởng này đó đều gắn liền với thời gian qua sớm, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Có đôi khi tiêu hoàn có thể bắt được cơ hội hắn lư hoài chưa chắc là có thể bắt được. Hạ hầu ngu ở trong lòng nghĩ. Tiêu hoàn lại ở trong lòng cân nhắc nàng câu kia cháu ngoại xưng hô. Hạ hầu ngu nàng như thế nào biết cố thị sinh chính là hoàng tử đâu. Tiêu hoàng trầm tư một lát, nói thẳng nói, đại tướng quân phủ có biết cô thị sẽ sinh hoàng tử vẫn là hoàng nữ. Bắc lương hoàng hậu, ở Bắc lương, không có ai dám ở hài tử không có rơi xuống đất thời điểm suy đoán hài tử giới tính. Trừ phi là người ngoài, hoặc là thông qua mặt khác con đường. Tiêu hoàng ánh mắt sáng quắc mà nhìn hạ hầu ngu. Hắn yêu cầu xác định lưu huyên hay không biết chuyện này. Hạ hầu ngu ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền hiểu được. Nàng có chút không biết nên khóc hay cười nàng sợ tiêu hoàn biết nàng tin tức nơi phát ra ấp á ấp úng che che giấu giấu ai biết hắn lại cho rằng nàng là từ lưu uyên nơi đó thăm tới tin tức khó trách hắn cảm thấy khẩn trương ở tiêu hoàn trong lòng lưu uyên cùng hắn đều đã biết bắc lương văn đế bệnh nặng tin tức nếu lưu uyên lại đã biết cô thị sẽ sinh hạ hoàng tử liền so với hắn có càng nhiều xoay chuyển cơ hội cùng đường sống rất có thể làm lư hoài nhặt cái đại tiện nghi đánh bại thác bạc thọ thắng được thiên hạ mỹ danh đây đúng là nàng cùng tiêu hoàn cực lực muốn ngăn cản Nhưng đây cũng là cái mỹ diệu hiểu lầm. Cho nàng tìm cái lấy cớ. Về sau nàng lại lộ ra kiếp trước một ít tin tức hi, liền không cần giải thích tin tức nơi phát ra. Hạ hầu ngu nhịn không được cười nói, mọi người đều nói cố thị sinh hạ hoàng tử khả năng tinh khá lớn. Đô đốc cần sớm làm chuẩn bị. Đến nỗi lưu viên nơi đó, nàng thật đúng là không biết hắn hay không cảm kích, đơn giản làm tiêu hoàng cho rằng hắn cảm kích hảo. Tiêu hoàng sắc mặt quả nhiên liền có chút không tốt. Hắn nói, nếu là như thế này... Văn đế chấn thủ biên quan nhi tử chỉ sợ đều phải trở về, đến lúc đó thủ vệ lơi lỏng, lư hoài không cần lãng phí cái gì thời gian là có thể tiến quân thần tốc. Nhưng còn có một loại khác tình huống. Hạ hầu ngu nỗ lực mà hồi ước nói, nếu là sở lập tân quân cùng chính mình không hợp, lúc này chạy về Lạc Dương chẳng phải là ông Trung bắt ba ba. Không bằng cắt đất vì vương, lấy đồ sau mưu. Kiếp trước, Bắc lương văn đế băng hà lúc sau, những cái đó hoàng tử đều là toàn bộ đều chạy tới Lạc Dương tranh đế vị sau lại phát hiện như vậy không được, lại toàn bộ mà chạy về đất phong quyển địa xương vương. Bị bác lương văn đế lâm trung chức phong làm thái tử thất hoàng tử ấn xuống cái này cái kia lại mạo lên, lại làm tiêu hoàng đến lợi, một hơi đánh vào Lạc dương, còn đang đảo vòng trên đường bị hoàng thứ tử giết hại, bác lương bởi vậy mà rối loạn 10 năm. Tiêu hoàng tắc đạp bác lương các hoàng tử thi cốt thành tiểu chính mình sự nghiệp to lớn cùng anh danh. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị cảng, Đơ ết, vẽ thăng tăng, tiếp tục cầu vẽ tháng. Cảm ơn các vị thân nhóm duy trì. Chương 58 thất thất. Hạ hầu ngu nhìn tiêu hoàng liếc mắt một cái, trong lòng hiện lên nhàn nhạt, nhạt quân nhiên. Nếu không có nàng nhúng tay, tiêu hoàng khẳng định không cần như vậy khó xử. Bất quá, này quân nhiên thực mau liền biến mất ở nàng trong đầu. Tường nói xin lỗi, tiêu hoàng cũng không có đem nàng để ở trong lòng, nếu không kiếp trước như thế nào sẽ có hạ hầu hưu phúc thượng vị. Hạ hầu ngu ở trong lòng hừ hừ hai tiếng. Tiêu hoàng lại cẩn thận mà nghĩ nghĩ hạ hầu ngu nói, lắc đầu nói ta cảm thấy văn đế mấy cái nhi tử không ai có như vậy can đảm cùng ánh mắt hạ hầu ngu nhướng mày cảm thấy tiêu hoàn xem người ánh mắt vẫn là thực chuẩn xác hai người vì bắc lương sự lại nói nửa ngày nhàn thoại đỗ tuệ tiến vào hỏi hay không lúc này bãi bữa tối rốt cuộc vẫn là đợi cho dùng bữa tối thời điểm tiêu hoàn nhẹ nhàng thở ra hạ hầu ngu còn lại là dưới đáy lòng âm thâm lắc đầu nhân là hiếu kỳ trên bàn cơm bãi tất cả đều là tố nộn nộn đậu hủ cắt thành thi tươi mới rau nhút vừa mới bắt đầu đưa ra thị trường nó tạo thành đoàn nổ thành thịt viên bộ dáng khoai sọ áp thành bánh dùng hỏa văn tinh tế nướng còn sái điểm muối tinh chan đây một bàn đều không phải bình thường đầu bếp có thể làm được tiêu hoàn nguyên bản khẩu vị liền thanh đạm ăn đến phi thường thoải mái lúc sau lại mang theo nửa bao lá trà, lúc này mới trở về bên cạnh tiêu phủ hạ hầu ngu thật dài mà thở ra một hơi hiện tại tiêu hoàn tuy rằng vô hại nhưng nàng đối mặt hắn thời điểm tổng hội nhớ tới hắn kiếp trước bộ dáng tổng cảm thấy theo thời gian trôi đi, hắn cũng sẽ biến thành kiếp trước bộ dáng trong lòng luôn là có điều phong bị, cái này làm cho nàng cảm thấy có điểm mệt. Về bác phạt tướng lãnh là lư hoài thích hợp vẫn là tiêu hoàn thích hợp tranh luận mặc kệ là ở dân gian vẫn là ở triều đình đều ở liên tục mà thăng ôn. Chính phân cảm thấy đây là hắn công lao, đối này rất là rào rạt đắc ý, ngầm đối tạ đan dương nói, liền tính không thể đem lưu viên như thế nào, ghê tẩm hắn một chút cũng là thống khoái. Tạ đan dương cũng cảm thấy chuyện này làm được không tồi. Cấp trịnh phân ra chủ ý nói, chúng ta muốn hay không lại tổ chức một lần nhã tập. Ta cảm thấy lần trước liền có mấy cái thanh niên tài tuấn thực không tồi. Hắn hiện giờ làm thượng thư bộc dạng, cảm thấy chấn hương gia nghiệp có hy vọng, cũng nóng trong bên người có thể có mấy cái giúp đỡ người của hắn. Trịnh phân thở dài lắc đầu, nói, ngày gần đây không khỏe. Lập tức liền phải đến tiên đế thất thất hiến tế. Tạ đan dương mặt già đỏ lên, vội nói, kia ta mấy ngày nay liền trai một hảo. Tiên đế, cũng đi qua sớm chút. Hai người đều không khỏi thổn thức một phen. Chờ đến hạ hầu hữu đạo thất thất, hạ hầu ngu cùng tiêu Hoàn cũng sáng sớm tắm gội trai giới, đi chùa vạn thừa. Chính phân cùng tạ đan dương bọn người đã tới rồi, thượng hương, hồng phú mang theo hồng liên cũng lại đây. Kiếp trước hạ hầu hữu đạo sinh bệnh, thỉnh chính là y hề công, cũng không có kinh động tạ đan dương, nàng tự nhiên cũng không biết hồng phú tới kiến khang thành. Hạ hầu hữu đạo chết bệnh sau, nàng thương tâm quá độ, lại có hạ hầu hữu phúc kế vị sự. Nàng nơi nào còn có tâm tình cùng tinh lực chú ý chuyện khác Không chỉ có không biết Hồng Phú đã tới kiến khang thành Cũng không quen biết Hồng Liên Nàng có chút ngoài ý muốn Hồng Phú đối Hồng Liên dịu dắt Nếu không phải muốn cho Hồng Liên nhận thức Kết giao kiến khang trong thành danh sĩ cùng con lại Lấy Hồng Phú tính tình Lại như thế nào sẽ đi đến nơi nào đều mang theo Hồng Liên đâu Hạ hầu ngu trong lòng có điểm loạn Nàng một cái vô tâm cử chỉ Là nguyên lai cùng hiện tại có cách biệt một trời Nàng cũng không biết là tốt hay là xấu Suy nghĩ gian, Lưu uyên, Lưu Hoài hai huynh đệ lại đây. Lẫn nhau gặp qua lễ, Hạ Hầu Hữu Nghĩa nghi giá lại đây. Mọi người ra đại điện nên đón. Từ Hạ Hầu Hữu Nghĩa tự mình vì Hạ Hầu Hữu đạo chủ trì hiến tế lễ. Lễ sau, Lưu uyên bọn người đang đợi Hạ Hầu Hữu Nghĩa hồi cùng, nói là muốn thương thảo xuất binh bắc phạt sự. Hạ Hầu Hữu Nghĩa nguyên bản còn tưởng cùng Hạ Hầu Ngu nói vài câu nói. Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn là cảm thấy xuất binh việc vì đại lôi kéo hạ hầu ngu ống tay háo cùng nàng nói vài câu thời tiết tốt thời điểm trưởng công chúa liền đến trong cung đến xem chớm cùng chấm trò chuyện linh tinh dặn dò lúc này mới ở lưu uyên đám người vây quanh hạ lên xe những cái đó quan sử xem hạ hầu ngu ánh mắt không khỏi mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ hạ hầu ngu lại buồn bã mà ở hạ hầu hữu đạo bài vị trước mặt đứng lặng thật lâu sau thẳng đến đại điện ngoại làm thủy bộ đạo tràng tăng lữ nhóm bắt đầu tay chân nhẹ nhàng mà thu thập đồ vật nàng lúc này mới từ chùa vạn thừa chủ trì bồi ra khỏi chùa Đỗ tuệ nói, chúng ta hồi trang viên sao? Cũng không trách nàng như vậy hỏi. Mấy ngày nay tiêu hoàng buổi chiều đều sẽ đi bái phòng hạ hầu ngu, uống uống trà, trò chuyện, lưu lại dùng bữa tối. So với bọn hắn vừa mới tân hôn thời điểm đi được còn gần, làm nàng vui mừng không thôi. Ai biết hạ hầu ngu lại nói cho nàng hạ hầu hữu đạo thất thất hiến tế lúc sau, các nàng liền hồi trang viên tiểu trụ. Hạ hầu ngu gật đầu. Kiếp trước cư trú mười năm trang viên, ở trong lòng nàng mới là ra. Đỗ tuệ không dám hỏi nhiều. Trở lại trang viên giàn xếp hảo hạ hầu ngu, liền bắt đầu chuẩn bị tết đoan ngọ sở cần sự vật. Hạ hầu ngu lại bắt đầu sao kinh thư. Nàng tưởng sao một trăm bộ kinh kim cương, sau đó cung phụng cấp bồ tát, cầu bồ tát phù hộ nàng em trai ở thế giới tây phương cực lạc có thể quá đến bình an trôi chảy Tiêu hoàn hạ chiều trở về thói quen mà hướng trưởng công chúa phủ đi. Nô kiều đi theo hắn bên người, muốn nói lại thôi, túi đầu, theo tiêu hoàn đi. Chờ hắn đi đến không có một bóng người đình viện tại đây đương chị thị nữ quỳ dạp trên đất thượng hỏi hắn có chuyện gì khi hắn lúc này mới kinh giác chính mình đi nhầm địa phương hạ hầu ngu đã sớm đã nói với hắn nói hiện giờ không ngừng là kiến khang thành chính là phụ cận ngô quận tương thành cũng đều ở nghị luận hắn cùng lư hoài ai lĩnh quân bắc tìm lại hảo sự tình đã không cần nàng quạt gió thêm tuổi hạ hầu Hữu đạo thất thất lúc sau nàng liền sẽ tạm hồi trang viên cư trú hắn lúc ấy cảm thấy như vậy cũng hảo có một số việc nàng đã thế hắn làm hắn sao hảo vẫn luôn dắt lôi kéo nàng không bỏ Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, nàng cư nhiên tham gia song hạ hầu hữu đạo hiến tế lúc sau liền trực tiếp trở về trang viên. Hắn cho rằng nàng sẽ ở trong thành nghỉ tạm một đêm, ngày mai lại đi. Hắn thậm chí suy nghĩ sáng mai tự mình đưa hạ hầu ngu ra khỏi thành. Tiêu hoàn cười khổ, cảm thấy chính mình có điểm ốc. Bất quá, con hảo cùng lại đây chính là ngô kiểu, cái này từ nhỏ đi theo hắn bên người lớn lên người. Nhưng hắn thực mau liền khôi phục thái độ bình thường, đem trong lòng kia một chút nho nhỏ thẹn thùng ném tại sau đầu đối nô kiều nói đi theo phu nhân nói một tiếng hôm nay buổi tối ta đi nàng nơi đó dùng bữa nô kiều cung thanh nhận lời lui xuống tiêu hằng nhìn án kỷ thượng bày biện sứ men xanh trà cụ lặng im một lát lúc này mới xoay người bước nhanh rời đi đình viện ở tại trang viên hạ hầu ngu hơi có chút trong núi vô giáp cảm giác sao kinh thư tàn bộ ngẫu nhiên lưu tại bên người nàng thôi thất nương tử mẹ con trò chuyện ngẫu nhiên phao cái trà xem quyển sách nhật tử quá đến gợn sóng bất kinh lại làm người lần cảm giác thoải mái ngày mùa hè cũng liền lặng yên tiến đến thôi thất nương tử mẫu thân không tiện trường lưu tại đây ở tết đoan ngọ trước liền trở về thôi phủ thôi thất nương tử tắc như ngày mùa hè ánh mặt trời từ từ rộng rãi hoạt bát nàng ở một cái chính ngọ ánh mặt trời chung cười chạy tới hạ hầu ngu nghỉ ngơi xứ phòng mặt đỏ rực hỏi hạ hầu ngu trưởng công chúa muốn phơi thư sao ta có thể hỗ trợ hạ hầu ngu ở trang viên có một cái rất lớn thư phòng tứ phía toàn phóng đủ loại kiểu dáng thẻ che cùng sách thôi thất nương tử cũng là từ nhỏ đọc sách người phi thường thích nàng thư phòng chỉ cần nhàn rỗi không có việc gì nàng liền sẽ ở trong thư phòng ngược lại là hạ hầu ngu hơn phân nửa thời gian đều sẽ đem án kỷ bảy biện ở đình viện đại thụ hạ an tính mà sao kinh thư hào a hạ hầu ngu cười đáp nàng biết thôi thất nương tử đây là nhàn rỗi không có việc gì muốn tìm điểm việc làm thân nhóm hôm nay đệ nhất càng xem như một cái quá độ chương chương năm mươi chín tranh nóng rốt cuộc tuổi con nhỏ Thôi thất nương tử nghe xong hạ hầu ngu trả lời, cao hứng vô cùng, lập tức liền mang theo A lương muốn đi thư phòng nhìn xem. A hảo mấy ngày nay đều ở hạ hầu ngu trước mặt lắc lư, cùng thôi thất nương tử cũng quen thuộc lên. Thấy thôi thất nương tử cùng A lương một khối đi rồi, nàng đoản chân đoản tay, một mặt nói các ngươi từ từ ta, một mặt nhảy nhót mà đuổi theo thôi thất nương tử cùng A lương. Đỗ tuệ bọn người nhịn không được cười ha ha. Hạ hầu ngu cũng nhếch miệng cười. Hao gầy rất nhiều gương mặt tức khắc ôn nhu lên đỗ tuệ nhìn không khỏi âm thầm cảm khái con hảo đem thôi thất nương tử cùng a hảo đều lưu tại hạ hầu ngu bên người này hai cái tiểu cô nương tuy rằng náo người nhưng cũng cấp hạ hầu ngu mang đến không ít cười vui nhưng bảy tháng bảy trừ bỏ phơi thư còn muốn phơi quần áo mùa đông hạ hầu ngu quần áo trang sức cũng không ít tiến vào tháng sáu a lương đám người liền bắt đầu thu thập nàng hồng xiềng a hảo ghé vào so nàng người còn muốn cao hồng xiềng bên nhìn a lương đám người thật cẩn thận mà đem hạ hầu ngu ăn mặc từng cái cưới ra tới Nàng hai mắt mạo ngôi sao, không ngừng ở nơi nào tán thật xinh đẹp à, đây cũng là trưởng công chúa sao, cái kia con dế mèn liền cùng nhà của chúng ta dưa lều giống nhau, giống thật sự, thậm chí chảy nước dai ba thức mà đối với hạ hầu ngu một chi khắc đào tiên ngưỡng cây châm nói, trưởng công chúa từ bỏ, có thể hay không thường ta. Chọc đến A lương đám người ngăn không được mà cười. Hạ hầu ngu nghe được tiếng cười hỏi là chuyện gì xảy ra, mấy cái tôi tớ vội mồm năm miệng 10 địa học cho nàng nghe. Nàng nghe xong cũng không khỏi buồn cười. Nghĩ đến kiếp trước á hảo nhìn đến ăn ngon liền đi bất động, nàng cười nói, người đem kia chi cây châm lấy tới ta nhìn xem, nàng hơn phân nửa là cảm thấy kia cây châm thượng đào tiên có thể ăn. Mấy cái vu giả đều che miệng cười. Trong đó một cái nhanh tay nhanh chân mà cầm cây châm lại đây. Là chi kim châm, nạm cái trứng vịt lớn nhỏ đào tiên, xanh biếc la cây, hồng hồng hai viên quả đào song song đứng ở cây châm thượng. Nàng liền biết kia đào tiên hẳn là không nhỏ. Vậy thường nàng. Hạ hầu ngu cười nói. Chỉ là đừng làm cho nàng thật sự đem kia hai viên đảo tiên nuốt đi vào Vũ giả nhóm đều lộ ra hâm mộ biểu tình sôi nổi kêu á hảo tới tạ ơn Á hảo ngây thơ mở mịt mà tới cấp hạ hầu ngu dập đầu Tiêu Hoàn phái người tới thăm nàng Hạ hầu ngu không khỏi có chút kinh ngạc Tự nàng em trai thất thất hiến tế lúc sau Nàng cùng tiêu Hoàn gặp qua hai lần Một lần cấp hồng phú tiến đưa Hắn hồi la phủ sơn tu hành Cùng hắn cùng nhau đi Còn có hồng liên một khác thứ là tiêu hoàn ra khỏi thành không biết đi bái phòng ai trở về thời điểm nói là đi ngang qua trang viên tiến vào thảo ly trà uống này xem như hắn lần thứ ba cùng nàng tiếp xúc nàng làm a lương đem người thỉnh tiến vào tới tặng đồ chính là ngô kiểu thời tiết phi thường nóng bức hắn ăn mặc thân màu trắng vải mịn áo ngăn quần to rộng ống quần dùng màu đen bố mang chỉnh chỉnh tề tề cột lấy hẳn là ở tới gặp nàng phía trước đã rửa mặt trải đầu quá một phen trên trán không thấy nửa điểm mồ hôi nhìn qua sạch sẽ lưu loát thập phần giỏi giang hạ hầu ngu có một lát thất thần ngay mùa hè ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng đình viện trước giàn nho thượng màu xanh lơ quả nho nhất xuyến xuyến mà vương xuống ở giữa nô kiều ăn mặc sạch sẽ đứng ở nơi đó dáng người thẳng hướng hắn nói tiêu ra trang viên thu hoạch hoặc là báo đưa tới đồ vật danh mục quà tặng cảnh tượng như vậy ở nàng kiếp trước đã phát sinh quá vài mạc thời gian trong nháy mắt này phảng phất lại về tới từ trước nàng không cấm đối nô kiều nói đô đốc đều cho ta tặng chút cái gì tới nô kiều cúi đầu cung kính nói Mấy ngày trước Nam Khang quận Thái Thu tới bái phòng Đô Đốc, mang theo chút quả vải, Long Nhãn lại đây, Đô Đốc làm đưa một nửa đến trang viên tới. Quả vải, Long Nhãn đều sản tự mân Nam, phi thường khó được. Năm đó triều đình Đô Thành còn ở Lạc Dương thời điểm, ban thưởng cấp những cái đó người Hồ Khi đều sẽ đem này xếp vào trong đó. Hiện giờ Đô Thành ở Kiến Khang Thành, quả vải, Long Nhãn tuy không bằng từ trước quý báo, nhưng cũng rất là thưa thớt. Hạ hầu ngu làm nô kiểu đại nàng hướng tiêu hoàng nói lời cảm tạ. Nô Kiều liền sưng không dám, đứng dậy cáo tử. Nàng có chút ngoài ý muốn, hỏi Nô Kiều, ngươi đặc biệt tới đưa trái cây. Nô Kiều ngơ ngác nói, đô đốc như vậy phân phó ta, chưa nói còn có mặt khác sự. Hạ hầu ngu thần sắc không do gật gật đầu, làm á lương tặng Nô Kiều ra cửa. Đỗ tuệ thấy liền cố ý ở bên cạnh nhỏ giọng mà nói thầm, tặng như vậy quý trọng đồ vật lại đây, cũng không hơi thượng một hai câu lời nói. Thật là khó hiểu phong tình. Hạ hầu ngu vô tình cùng đỗ tuệ nhiều lời, phất phất tay. Ý bảo nàng không cần lại nói, trở về phòng ngậu nghỉ đi. Ngủ say, nàng lại bắt đầu làm cái tiêu ngộng. Trung quanh tất cả đều là chật trội không khí. Tiêu Hoàn đem nàng hộ ở trong ngực, nàng lôi kéo Tiêu Hoàn ống tay áo, lẩm bẩm hỏi hắn: Ngươi cứu ta làm cái gì? Ngươi cứu ta làm cái gì? Tiêu Hoàn tĩnh trầm như núi, trước sau không nói một lời. Nước mắt tự nàng cầm dừng ở hắn quần áo thượng. Nàng chợt tỉnh lại, đây mặt là nước mắt. Dương trị vú giả nơm nớp lo sợ mà nhìn nàng, run rẩy nói: Trường trưởng công chúa ngài bóng đề hạ hầu ngu dường như không có việc gì mà phân phó vũ giả đi ninh ấm áp lướt khăn lại đây lau mặt một lần nữa rửa mặt trải đầu ăn diện chuẩn bị đi xem a lương đám người hòm xiềng thu thập đến ra sao đỗ tuệ biểu tình vui sướng mà đi đến nói cứu phu nhân mang theo trịnh đại nương tử lại đây hạ hầu ngu có chút ngoài ý muốn tự nàng cậu trịnh phân trở lại kiến khang thành nàng mợ thôi thị đã thời gian rất lâu không có không ra tới đi lại nàng cùng đỗ tuệ cùng đi thiên thính Thôi thị xuyên kiện màu nguyệt bạch thêu ngọc trâm hoa ao váy bên ngoài cháo kiện tố sắc đơn sa thiền y lìa, bàn tay to bùi tóc thượng cũng cắm mấy đoá thạch lựu hoa. Chính nghi xuyên kiện thúi lục sắc tố mặt ao váy bên ngoài cháo thêu thủy lục sắc thêu hồng nhạt đào hoa đơn sa y lìa, đeo nho nhỏ nam châu trang sức. Hai mẹ con nhìn qua thoải mái thanh tân hợp lòng người. Có lẽ là cùng hạ hầu ngu cũng không phải rất quen thuộc, chính nghi nhìn đến nàng thời điểm thẹn thùng mà cười cười nhẹ nhàng mà hô thanh trưởng công chúa. Nhưng thật ra thôi thị. Đem hạ hầu ngu đương nửa cái nữ nhi đối đãi, gặp qua lễ sau liền sảng khoái mà đối hạ hầu ngu nói, ngươi cậu tân thu cái nữ lang, mấy ngày nay mang theo kia nữ lang đi bái phòng Hàn Sơn cư sĩ đi, ta vừa lúc thừa dịp hai ngày này đến ngươi nơi này tới tránh tránh nóng. Lâm thời làm quyết định, không có trước tiên nói cho ngươi. Hạ hầu ngu tự nhiên là thập phần hoan nghênh, Nàng nói, Hàn Sơn cư sĩ, là cái kia ở tê Hà Sơn tu đạo Hàn Sơn cư sĩ sao? Đúng là. Thôi thị cười nói. Tạ Đan Dương cũng tưởng cùng ngươi cậu một đạo đi, đáng tiếp công văn bận rộn, đi không khai. Hạ hầu ngu nhướng mày. Thôi Thị cười nói, năm trước thu hoạch không tốt, trên thị trường không có như vậy nhiều lương thực, gia đình giàu có lại không bằng lòng bán lương. Lương Ương cái này độ chi thượng thư chỉ biết hướng Tạ Đan Dương duỗi tay, Tạ Đan Dương không có cách nào, giúp đỡ Lương chủ lương đầu. Thôi Thị cũng là phương Bắc môn phiệt chí nhất, nàng lại gả vào Trịnh gia vì tông phụ, liền tính là không tham dự, cũng sẽ quan tâm cục diện chính trị tự nhiên biết hiện tại trịnh gia cùng lư gia khác nhau nàng không phải không có vui sướng khi người gặp họa địa đạo ngươi cũng biết tạ đan dương người này là sẽ không có hại lư ương muốn hắn chủ lương hắn liền đem cái này tuyên dương không người không biết hiện tại kiến khang trong thành người đều cảm thấy lư ương người này chỉ biết nói bốc nói phép sẽ không làm việc lư ương tài ăn nói lợi hại có trương nghi tái thế chi sừng là kiến khang trong thành danh sĩ kiếp trước là tiêu hoàn chủ chi bắc phạt người này cũng không có thể được đến trọng dụng Vẫn luôn bồi hồi ở bốn, ngũ phẩm chi gian, không có gì chiến tích, nhưng thật ra là ngang, biên soạn không ít thư tịch. Không nghĩ tới hắn làm quan lại không được. Trải qua tạ đan dương như vậy một tuyên dương, hắn thanh danh cũng liền xong rồi. Về sau phỏng chừng làm chuyện gì đều sẽ phi thường gian nan. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị cảng Vé tháng tăng hoạt động cuối cùng một ngày, cầu vé tháng. sáu 60 trèo thuyền. Sai một ly, đi một dặm. Nghĩ đến kiếp trước lư ương, nhìn nhìn lại hiện tại lư ương. Hạ hầu ngu tâm tình vi diệu. Nàng thỉnh thôi thất nương tử tới gặp thôi thị. Thôi thất nương tử cùng thôi thị quan hệ phi thường thân hậu, nếu không lúc trước thôi thất nương tử mẫu thân cũng sẽ không thỉnh thôi thị lãnh nàng tới xin giúp đỡ hạ hầu ngu. Cô chất hai gặp mặt, đều cao hứng vô cùng, chính nghi càng là đỏ mặt không ngừng kêu thất tỉ tỉ. Hạ hầu ngu đơn giản làm thất nương tử cùng nhau buổi thôi thị cùng Trịnh nghi đi cho bọn hắn thu thập tốt phòng cho khách, buổi tối lại vì thôi thị mẹ con đón gió tẩy trần. Làm người thượng dùng ướp lạnh long nhãn cùng quả vải cấp thôi thị cùng trịnh nghi giải nhiệt. Thôi thị kỳ quái nói, đây là nơi nào tới. Mấy ngày hôm trước A nghi muốn ăn quả vải, ta làm những cái đó nam bắt cửa hàng giúp đỡ mua vải thiền đều không có mua được. Thôi thất nương tử ở bên cạnh nhấp miệng cười, lén lút cùng thôi thị thì thầm, là đô đốc làm người đưa tới. Thôi thị vừa mừng vừa sợ. Ở nàng xem ra, nếu là tân hôn đầu mấy năm hai vợ chồng quan hệ đều tôn trọng nhau như khách, như thế nào sinh đến ra hải tử tới. Như thế nào có thể ở nhà chồng chạm được chân Kia nữ nhân cả đời mới là chân chính hủy hoại Nàng cười tủm tỉm mà nhìn hạ hầu ngu Nói, chờ hiếu kỳ đầy Ngươi liền hồi tiêu ra trụ đi Hạ hầu ngu cảm thấy nàng cái này mợ là cái điển hình quý phụ nhân Chỉ cần sinh hạ đích tử nữ liền tính là hoàn thành nhiệm vụ Phu thê chi gian chỉ cần không làm ra có tổn hại mặt mũi sự Từng người mạnh khỏe là được Ngài yên tâm Nàng chấn an thôi thị, lòng ta hiểu rõ Thôi thì chỉ nói nàng đem chính mình nói nghe lọt được, cũng không hề rong giải, hỏi giải nhiệt sự tới. Ta lần trước tới thời điểm phát hiện sau núi có con sông, bên cạnh trồng đầy cao lớn trương thụ. Cái này mùa, bóng cây vừa lúc có thể che khuất một nửa mặt sông, ngày mai chúng ta đi chèo thuyền đi. Hạ hầu ngu tự trụ tiến trang viên còn không có đi qua sau núi. Nàng mỗi khi nhớ tới sau núi ấp Thúy Đình liền cảm thấy hô hấp khó khăn, hai chân nhũ ra. Cố tình ấp Thúy Đình liền ở bờ sông trên vách đá. Nàng cười nói. Mợ nếu là không có việc gì, khiến cho thất nương tử cùng trịnh nghi bồi ngài đi thôi. Ta còn ở hiếu kỳ, thật sự vô tâm ngọn nhạt. Chỉ là có một chút, đừng hướng ấp Thúy Đình đi, nơi đó quá không an toàn. Thôi thì là sợ hạ hầu ngu cả ngày tưởng đông tưởng Tây trầm mê ở mất đi em trai bi thống bên trong, mới này nghĩ biện pháp kéo hạ hầu ngu đi ra ngoài đi lại. Nàng nghe vậy cười nói, cũng không nhất định một hai phải chèo thuyền, đi ra ngoài ngồi ngồi cũng đúng. Hoặc là ở bờ sông đi một chút cũng hảo. Hạ hầu ngu vẫn là cự tuyệt, ta ngày mai muốn sao kinh thư. Nghe đô đốc nói, 10 tháng trước sau tiên đế lăng cung liền sửa được rồi. Ta tưởng trước đó đem cung phụng cấp bồ tát kinh thư sao hảo. Thôi thì không hảo kiên trì, cười nói, kia hảo. Chúng ta cũng không ra đi. Liên ở trong nhà bồi ngươi sao kinh thư hảo. Không cần, không cần. Hạ hầu ngu vội nói, ngài khó được có như vậy thanh nhàn thời điểm, làm thất nương tử bồi ngươi nơi nơi đi mới lả. Các ngươi xử tại ta trước mặt ta ngược lại trầm không dưới tâm tới sao kinh thư nàng cuối cùng khai cái vui đùa thôi thị cũng không miễn cưỡng cười cùng hạ hầu ngu nói vài câu nhàn thoại từng người nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau thôi thị mang theo thất nương tử cùng trịnh nghi đi bờ sông chèo thuyền hạ hầu ngu tiếp tục ở đình viện dàn nhó hạ sao kinh thư a hảo ngồi quỳ ở án thư bên bụi bấm tay nhỏ dùng sức mà cầm cái mặc điều giúp nàng mài mực hạ hầu ngu liền đậu nàng có mệt hay không a muốn hay không nghỉ một lát ta không cần Không cần. Á hảo đầu riêu đến giống chống bỏi, liệt miệng cười nói, ta phải trưởng công chúa đầu tiên, phải hảo hảo hầu hạ trưởng công chúa. Hạ hầu ngu nhịn không được cười. Á hảo vẫn luôn là như vậy đáng yêu. Á lương lại bạch khuôn mặt vọt tiến vào. Trường, trưởng công chúa. Nàng nói chuyện đều nói không rõ. Ngài, ngài mau đi xem một chút, thôi thất nương tử cùng trịnh đại nương tử đều rất đến trong sông. Nàng gấp đến độ nước mắt đều phải rơi xuống. Hạ hầu ngu cũng kiếp sợ, đứng lên liền đi ra ngoài một mặt đi một mặt dò hỏi hai người tình huống a lương vội vã mà đi theo nàng phía sau nghĩ mà sợ nói giúp đỡ cứu phu nhân trèo thuyền trang viên thuyền nương hành sự ổn thỏa nhất bất quá nhưng thuyền hoa đến quẹo vào thời điểm trịnh đại nương tử nhìn đến bên bờ có một mảnh hoa hải muốn đi trích mấy đoá cứu phu nhân không cho thôi thất nương tử liền đi kéo trịnh đại nương tử ai biết thuyền móng lên nàng cùng trịnh đại nương tử đều rất đến trong nước đi thuyền nương lúc ấy liền nhảy đến trong sông đem người vớt lên chỉ là này sơn gian thủy lạnh đến đến xương, hai vị lại đều là nữ lang, đồ nữ quan đã kém người đi thỉnh y dì công, hạ hầu ngu trong lòng vi an, cùng a lương hướng bờ sông đi, nửa đường lại gặp được đổi thôi thị đi chèo thuyền mấy cái vũ giả, nói là hai vị tiểu nương tử đã đưa đến phòng cho khách, hạ hầu ngu lại cùng a lương chạy tới thôi thị đám người nghỉ tạm phòng cho khách, thôi thất nương tử cùng trịnh nghi tóc guốc rầm rề, hai người cắt bọc giường chăn tử, ủ giúp cụt đuôi mà súc ở góc giường lạnh run phát ra run. Thôi thị tắc một bộ hận đến không được bộ dáng đứng ở trước giường gian dậy hai người. Hạ hầu ngu vội khuyên đủ, người không có việc gì liền hảo. Tuy nói là mùa hè, cũng không thể bị hạ khí. Mợ vẫn là làm bọn thị nữ nhanh lên đem các nàng hai người tóc vắt khô mới là. Thôi thị cũng bất chấp cùng các nàng sinh khí, phân phó thị nữ cấp hai người sát tóc, lại ngượng ngùng về phía hạ hầu ngu xin lỗi, là ta không có chăm sóc hảo các nàng hai người, đảo làm ngươi lo lắng. Mợ nói chi vậy? Hạ hầu ngu khách khí nói đây là ai cũng không muốn sự. Còn hảo hai người không có việc gì, cũng coi như là bất hạnh trung đại hạnh. Các nàng cũng sợ hãi, mợ cũng đừng lại giáo hân các nàng. Thôi thì nghe trong lòng thỏa đáng, nhưng vẫn là hung hăng mà giáo hấn hai người một đốn mới bỏ qua. Này nguyên bản bất quá là cái ngoài ý mớn, hai cái tiểu nương tử không chờ y công chạy tới, chấm hai chén canh gừng liền tung tăng nhảy nhót giống cái không có việc gì người. Ai ngờ không có hai ngày, thôi ra người biết thôi thất nương tử rơi xuống nước sự. Cứ nhiên phái cái lao thành ma ma lại đây, nói thôi thất nương tử mấy ngày nay vẫn luôn ở tại trang viên, quấy giày hạ hầu ngu, cấp hạ hầu ngu tặng rất nhiều quà tặng lại đây, nhìn thấy thôi thất nương tử sau lại tinh tế hỏi nổi lên thôi thất nương tử rơi xuống nước sự, còn cấp thôi thất nương tử đem mạch. Hiểu chung ý gì hay nữ tử nhưng không có mấy cái, huống chi là thôi ra một cái ma ma. Hạ hầu ngu trực giác chuyện này thôi thị quá chuyện bé xé ra to, tâm sinh nghi đậu, làm đỗ tuệ đi cẩn thận hỏi thăm cái kêu ma ma đều cùng thôi thất nương tử nói chút cái gì đỗ tuệ qua lại lời nói thời điểm sắc mặt có chút ngưng trọng nàng thấp giọng nói kia ma ma chỉ nói làm thôi thất nương tử đoan trang chút, không cần giống hôm nay dường như gây chuyện còn lưu lại một chương phương thuốc cấp thôi thất nương tử điều dưỡng thân thể làm thôi thất nương tử bên người hầu hạ thị nữ mỗi ngày trên một chén cho nàng uống kia phương thuốc ta nghĩ cách bắt được nhiều là cố bổn bồi nguyên dược liệu từ phương thuốc thượng xem thôi thất nương tử thân thể cũng không có cái gì trở ngại thôi thất nương tử là ở trang viên lạc thủy thôi ra đem nàng giao cho hạ hầu ngu Hạ hầu ngu là có trách nhiệm. Nhưng như vậy phái cái ma ma tới lại là cấp thôi thất nương tử bắt mạch, lại là khai căn tử. Không khỏi làm người hoài nghi thôi ra là ở chỉ trích hạ hầu ngu không có chiếu cố hảo thôi thất nương tử, đỗ tuệ sắc mặt đương nhiên không tốt. Hạ hầu ngu cũng có chút ngoài ý muốn. Thôi ra lúc trước cầu nàng thu lưu thôi thất nương tử thời điểm chính là cảm động đến rơi nước mắt, lúc này mới mấy ngày công phu, cư nhiên liền một bộ không đem hạ hầu ngu để vào mắt bộ dáng, Này trước cung sau cứ, cũng quá rõ ràng đi. Hạ hầu ngu nghĩ kiếp trước, thôi ra giống như chính là như vậy một cái gia tộc. Nàng cảm thấy chính mình liền tính là sinh khí, giống như cũng không từ nóng giận. Này dù sao cũng là nàng dội tay. Hạ hầu ngu đối đô tuyển nói, chờ thêm mấy ngày tìm cái lấy cơ thỉnh thất nương tử mẫu thân lại đây. Nếu là nàng mẫu thân cũng cảm thấy không yên tâm, vậy làm thôi thất nương tử về nhà đi tĩnh sửa được rồi. Nàng chỉ mang qua A Hảo cùng A Hạt, này hai đứa nhỏ đều ỉ lại nàng, nghe theo nàng an bài, chưa từng dị nghị. Thân nhóm. Hôm nay đệ nhất càng. Chương 61 chiến bại. Đỗ tuệ thở dài. Hảo hảo một cọc biến cố thành hiện giờ cục diện, có thể nào không cho người thương cảm. Nàng buồn bã ứng hảo. Hạ hầu ngu lại không có đem chuyện này để ở trong lòng. Có đôi khi cũng không phải người đối người khác hảo, người khác liền nhất định sẽ cảm nhận được, do đó hồi báo cho ngươi, Trọng sinh một hồi, nàng sẽ làm chính mình cho rằng đối sự. Không thẹn với tâm liên hảo. Nhưng thôi thất nương tử cùng trịnh nghi không biết là bị sợ hãi vẫn là bị thôi thị giáo hấn, hai người đều ngoan ngoãn, cũng không dám nữa nơi nơi chạy loạn, lại nhàn rỗi không có việc gì, ham hạ hầu ngu trong thư phòng mát mẻ, hai cái tiểu nương tử ở phô chiếu trúc đoạn trên giường. Thôi thất nương tử ra giáo pha nghiêm, ba tuổi liền khải mông, tám tuổi liền bắt đầu viết châm hoa chữ nhỏ. Trịnh nghi nhận thức tử còn không nhiều lắm, thông thường là hai người sóng vai dựa vào trên giường, một cái cầm thư đọc, một cái liền tập trung tinh thần mà nghe bên người hầu hạ vũ giả cũng không dám lên tiếng thay phiên giúp hai người quạt chị nghi dần dần cũng thích hạ hầu ngu thư phòng trên cậy sách phóng tạo thành các kiểu hoa cỏ bộ dáng hương bánh màn trúc dưới chân chuế linh lung ngọc cầu trên án thư phóng sái kim phấn tiểu trản còn có gió thổi qua khi ngoài cửa sổ sàn sạt rung động rừng trúc giữa mắt nhìn lên cả phòng lùng lục thư phòng biến thành một cái mát lạnh thế giới nàng phẳng phất là dong chơi ở thư hải một con tiểu ngư cảm giác này làm nàng phi thường thoải mái nàng lén lút cùng thôi thì nói Ta tưởng cùng thất tỉ tỉ làm bạn. Thôi thị trận mắt há hốc mồm, đối hạ hầu ngu nói, A nghi từ khi ra đời ngày khởi liền không có rời đi qua ta, cư nhiên ở ngươi nơi này ở mấy ngày liền không muốn tùy ta về nhà. Nàng sinh hạ trịnh nghi thời điểm, ở người khác trong mắt cũng coi như là nhi nữ song toàn. Nàng liền biết chính mình cùng trịnh phân tình phân cũng chỉ đến đó mới thôi. Chính đa cùng trịnh thiếu đều là vũ nuôi nuôi lớn, chỉ có trịnh nghi, là ngủ ở nàng trên giường lớn lên, nàng ái như chân bảo. Hạ hầu ngu cũng âm thầm kỳ quái. Tiếp trước Trịnh Nghi có thể nói là thôi thị tiểu đáo đông, đây là làm sao vậy? Tới nàng nơi này ở mấy ngày, liền vui đến quên cả trời đất. Nàng cười nói, tiểu hài tử ai không muốn có cái bạn, A đa cùng A thiếu cùng nàng cách xa nhau đến độ quá xa. Thôi thị thở dài, nghĩ rồi lại nghĩ, đi thời điểm vẫn là đem Trịnh Nghi lưu tại trang viên. Trịnh Nghi sắp đến thôi thị đi thời điểm lại có điểm hối hận, dặn dò mẫu thân, ngày quá hai ngày liền tới tiếp ta. Thôi thị dở khóc dở cười. Đối hạ hầu ngu nói, thật không biết đứa nhỏ này là gan lớn vẫn là nhát gan. Hạ hầu ngu cười con mặt mày. Chờ đến thôi thị xe bỏ không thấy bóng dáng, chính nghi đã cùng A Hảo tay nắm tay hướng phía sau trong hoa viên đi, một mặt đi, A Hảo còn một mặt nói cho chính nghi, kia mật hoa nhưng hảo uống lên. Bất quá, không phải mỗi một đoá hoa đều có mật hoa. Ta tìm cho ngươi uống. Lần trước ta liền tìm một đoá làm trưởng công chúa uống, trưởng công chúa cũng nói tốt uống. Nhưng ta chưa từng có thấy hoa còn có mật A chính nghi hoang mang địa đạo a hảo đĩnh tiểu ngực nói đó là bởi vì ngươi không biết chính nghi nghiêm túc gật đầu thôi thất nương tử đã cười đến thẳng không dậy nổi eo tới nàng đối hạ hầu ngu nói trưởng công chúa ta cũng muốn hướng ngài thảo kiện đồ vật hạ hầu ngu khó hiểu thôi thất nương tử nháy có thật dài lông mi đôi mắt nói ngài đều thưởng a hảo một cái hồng ngọc đào tiên cây trâm ta cũng tưởng ngài thưởng ta kiện đồ vật hạ hầu ngu cười nói hảo a ngươi muốn cái gì thôi thất nương tử nói Ngài có thể hay không đem trong thư phòng cái kia nai con giá bút thưởng cho ta. Kia giá bút là Hoàng Dương một làm, nguyên là cái vật trang trí, bị Hạ Hầu Ngu tùy tay đặt ở kia dùng để để bút xuống. Thôi thất nương tử mớn, Hạ Hầu Ngu liền thưởng nàng. Nàng vui mừng mà tiếp. Hạ Hầu Ngu lại nhận được Lư Hoài chiến bại tin tức. Nàng gắt gao mà cau mày, đối Doãn Bình nói, ngươi không nên gấp gáp, chậm dai nói. Lư Hoài rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nói xong, nàng tự mình rót ly trả cấp Doãn Bình. Doãn Bình nói tạ, uống ngụm trà, sửa sửa suy nghĩ, nói, bác Lương giống như ra chuyện gì, Thác Bạc Thọ vô tâm ham chiến bộ dáng. Lư Hoài tiến triển thực thuận lợi, thậm chí một hơi đánh hạ duyện Tương Hai Châu, Tương Châu Thứ Sử hiến thành đầu nhập vào. Lư Hoài tiếp nhận rồi Tương Châu Thứ Sử thư xin hàng, rồi lại ghét bỏ Tương Châu là xử thất tín bội nghĩa, an bài Tương Châu Thứ Sử xuất cũ bộ vì Tiền Phong tấn công Đông Dự Châu, Tương Châu Thứ Sử đơn giản giết Lư Hoài đốc quân, hướng Thác Bạc Thọ tặng đầu danh trạng tháp bạc thọ cùng tương châu thái thú đêm buôn năm trăm dặm tập kích lư hoài doanh địa triều đình tử thương năm vạn hơn người quân mã lui đến lương quận nghỉ ngơi chỉnh đốn hạ hầu ngu không cấm sắc mặt xanh mét hung hăng mà mắng lư hoài một tiếng ngu xuẩn doãn bình cúi đầu không dám hé răng hạ hầu ngu nói kia đô đốc đâu, đâu lư hoài có thể đem trượng đánh thành như vậy đã làm người lau mắt mà nhìn chỉ là không biết lư Nguyên xứng cho hắn đại tướng đã chết mấy cái nguyên bản bọn họ chính là muốn tạo thế tiêu hoàn so lư hoài lợi hại nếu Lư Hoài chiến bại, khẳng định sẽ có người đề nghị làm Tiêu Hoàn tiếp nhận Lư Hoài, Linh Quân bắt phạt. Doãn Bình đang muốn trả lời, A Lương Sụp Mi thuận mắt mà đi đến, thấp giọng nói, trưởng công chúa, đô đốc lại đây. Tiêu Hoàn. Lúc này, Hạ Hầu ngu nhìn Doãn Bình liếc mắt một cái, Doãn Bình bội nói, Hoàng thượng đề nghị làm Tiêu đại nhân tiếp nhận Lư Hoài sai sự, nhưng Lư Hoài lấy lâm trận đổi tướng, quân tâm không xong vì từ cự tuyệt Hoàng thượng đề nghị, kia Tiêu Hoàn tới làm gì? Hắn nếu là tưởng tiếp Lư Hoài tay lúc này nên cùng tạ đan dương liên thủ buộc lư viên đem lư hoài triệu hồi tới hắn nếu là không nghĩ tiếp nhận khoanh tay đứng nhìn có thể tới nơi này làm cái gì hạ hầu ngu làm a lương thỉnh tiêu hoàn ở phòng khách uống trà đối doãn bình nói vài câu vất vả thật mạnh có thưởng linh tinh nói khiến cho doãn bình đi xuống nghỉ tạm nàng tắc đi phòng khách mấy ngày không thấy tiêu hoàn giống như lại trầm ổn một ít càng ngày càng có kiếp trước uy nghiêm chẳng lẽ hắn thăng chức không nên a nàng không có nghe nói qua hạ hầu ngu cười tiến lên hành lễ tiêu hoàng đáp lễ ánh mắt lại ở hạ hầu ngu trên người dừng lại một lát cùng lần trước so sánh với hạ hầu ngu khí sắc càng tốt nàng xuyên kiện tịnh màu lam tề ngược cao váy màu trắng tố mặt đơn sa nửa cánh tay lộ ra ra thịt khi xương tái tuyết thon dài cổ như thiên nga đường cong tuyệt đẹp ánh mặt trời phảng phất kim lui tên từ giàn nho cành lá khe hở gian rơi xuống làm hắn lo lắng nàng làn da sẽ bị nương thương Ngươi còn hảo đi tiêu hoàng hỏi đà tạ đô đốc Hạ hầu ngu mỉm cười nói, ta hết thể mạnh khỏe. Sau đó dẫn tiêu hoàn ở trên sạp ngồi xuống, cũng nói, mấy ngày trước đây mợ lại đây, cho ta mang theo mấy lượng hàn sơn cư sĩ loại giá trà, ta nếm nếm, hương vị còn hảo. Đô đốc nhưng có hưng thú thử một lần. Đa tạ trưởng công chúa. Tiêu hoàn khách khí địa đạo, không có chối tử. Hạ hầu ngu khiển người đi lấy lá trà, tự mình vì tiêu hoàn pha trà. Tiêu hoàn lẳng lạng phẩm hai đạo trà, cười nói, này trà hương vị không thuần. Dư vị lại rất là lâu dài, vị này Hàn Sơn ngưỡng cư sĩ nghĩ đến danh bất hư truyền, là cái chế trả hảo thủ. Hắn có thể hay không chế trả ta không biết, bất quá, hắn khẳng định sẽ chế cầm. Hạ hầu ngu lại cấp tiêu hoàn rót một ly trà, cười nói, nghe ta mợ nói, hắn tặng cậu một trương cầm, cậu thập phần yêu thích, đã từng ở trong nhà mở tiệc mời chi kỷ bạn tốt, làm một hồi thưởng cầm sẽ. Lần này ta cậu đi hắn nơi đó du ngoạn, lại mang theo trương cầm trở về, nói là muốn tặng cho Ada cũng không biết a đa bắt được không có kiếp trước nàng không nhớ rõ nàng cậu đưa quá cầm cấp Trịnh đa thân nhóm đệ nhị càng chương sáu mươi hai ý đổ đến tiêu hoàn có chút ngoài ý muốn cười nói a đa am hiểu đánh đàn ta đảo không biết hạ hầu ngu cũng có chút ngoài ý muốn nghe tiêu hoàn miệng lưỡi tiêu hoàn cùng trịnh đa rất quen thuộc bộ dáng tiêu hoàn cười nói mấy ngày nay thường đi thăm cậu cùng a đa gặp mặt thời gian nhiều lên ta chỉ biết hắn xuân thu đọc đến hảo còn không biết hắn lục nghệ cũng học được hảo hạ hầu ngu không biết như thế nào trả lời hảo nàng ông ngoại trên đời thời điểm đối nàng cậu yêu cầu nghiêm khắc nhưng nàng cậu luôn là đánh cá ba ngày phơi lưới hai ngày không có cái định tính đặc biệt thích ngọn nhạc trịnh sán liền đem hy vọng đều đặt ở tiểu nhi tử trên người ai biết tiểu nhi tử ở đính thân phía trước liền chết và hút hàn thạch tán trịnh phân bị bắt đảm đường khởi gia nghiệp quá đến khổ không nói nổi hiện giờ hắn làm phụ thân chính mình như cũ không có gì định tính lại đem lúc trước trịnh sán yêu cầu hắn kia một bộ toàn lấy ra tới dùng ở hai cái nhi tử trên người hạ hầu ngu đẩy đẩy án kỳ thượng tiểu thực cười nói mấy ngày nay rảnh rỗi không có việc gì làm trong phòng bếp làm mấy thứ kiểu mới điểm tâm đô đốc nếm thử khẩu vị như thế nào tiêu hoàn không có khách khí ăn hai khối điểm tâm hàm đạm thích hợp đúng là hắn thích hương vị tiêu hoàn càng thêm cảm thấy ở hạ hầu ngu nơi này thoải mái mặc kệ là uống trà địa phương vẫn là xứng trà điểm tâm đều bị phù hợp hắn yêu thích hắn lại không biết này chỉ là hạ hầu ngu đãi khách lễ nghi mà thôi thằng đến trả quá hai hồ hắn lúc này mới thuyết minh chính mình ý đồ đến lư hoài chiến bại cậu cùng tạ đại nhân ý tứ làm ta tiếp nhận lư hoài sai sự hạ hầu ngu lập tức liền minh bạch tiêu hoàng ý tứ tiếp trước tiêu hoàng nhưng không có thương lượng bất luận kẻ nào chuyện gì đều là chính mình làm quyết định lại trước nay không có ra sai lầm nhưng cái này lập đế thất bại làm hắn mất đi chứng minh chính mình năng lực cơ hội mặc kệ là nàng cậu trịnh phân vẫn là tạ đăng dương đều cảm thấy chính mình có thể chỉ đạo tiêu hoàn hành sự. Nhưng tiêu hoàn lại cùng kiếp trước giống nhau, có cường đại năng lực phân tích, nói không chừng còn có giã thu trực giác, cảm thấy chuyện này như vậy xử lý không thỏa đáng. Đông dạng, hắn bởi vì lập đế thất bại, đối chính mình năng lực cùng trực giác có hoài nghi, lúc này mới sẽ hướng nàng cái này cái gọi là người thắng nói hết, muốn nghe xem nàng ý kiến, do đó càng kiên định ý nghĩ của chính mình. Hạ hầu ngu không khỏi nổi lên chế nhạo chi ý. Nàng nói, Đô đốc là muốn nghe xem ta ý kiến sao. Tiêu hoàng gật đầu, nói, trưởng công chúa ánh mắt lâu dài, quảng thấy hiệp nghe. Hạ hầu ngu cười nói, Bắc lương bên kia này mấy tháng nên có tin tức truyền ra tới, đến lúc đó thác bạt thọ càng vô tâm ham chiến, Lư Hoài lại mấy ngày liền đánh hạ tương châu cùng cồn châu. Đô đốc tố có tướng tài, nếu là có thể tiếp nhận Lư Hoài, khẳng định có thể kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Tiêu hoàng nghe mày mấy không thể thấy mà nhữ nhíu, nói, trưởng công chúa thật sự như thế cảm thấy sao? Hạ hầu ngu cười nói, không biết đô đốc còn có gì cao kiến. Tiêu Hoàng trầm mặc một lát, giống như ở suy tư muốn hay không nói cho hạ hầu ngu dường như. Hạ hầu ngu trong lòng không mau, Nàng lại không phải hắn đối thủ, hắn cần thiết đối nàng như thế phòng bị sao. Hơn nữa liền tính nàng là hắn đối thủ, thiên hạ việc, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, hắn cần thiết kiên trì lập trường, chết cắn không bỏ sao. Hạ hầu ngu không nghĩ để ý đến hắn, cầm chung trà lên tới tiếp tục uống chính mình trà. Tiêu hoàn khả năng vẫn là tuần hoàn chính mình bản tâm, một ly trà qua đi, hắn nói, ta cảm thấy lúc này tiếp nhận lư hoài sai sự, chỉ biết đem chính mình kéo đến cùng lư ra dây dưa vũng bùn. Lư ra những năm gần đây nhân tài xuất hiện lớp lớp, tưởng cùng bọn họ tranh lợi, quá phí thời gian cũng quá hoa tinh lực. Không bằng lui một bước, từ trong tới ngoài, thiên địa càng vì rộng lớn, hạ hầu ngu trong lòng vừa động. Kiếp trước, tiêu hoàn liền không có cùng lư ra nhiều làm dây dưa, mà là trực tiếp nghĩ cách bắt phạt đợi cho bắc phạt thắng lợi hắn thanh thế danh vọng đều đạt cùng lưu uyên sóng vai thậm chí là ẩn ẩn áp lưu uyên một đầu giá thức rất nhiều đã từng bị lưu ra bài xích thế gia môn phiệt đều vây quanh ở tiêu hoàn bên người lấy tiêu hoàn cầm đầu hình thành tân ích lợi vòng lưu uyên lại tưởng đối phó hắn liền khó khăn nàng cuộc đời lần đầu tiên khắc sâu ý thức được nay khả năng mới là tiêu hoàn một hai phải bắc phạt nguyên nhân mà không phải cái gì vì lê dân chăm sinh vì giang sơn xã tắc vì thu phục non sông như vậy tiêu hoàn Giống như từ cách thủy vọng sơn bờ bên kia đã đi tới, làm nàng xem đến càng rõ ràng, xem đến càng minh bạch. Bọn họ hiện tại, cùng kiếp trước tiêu hoàn đủng lập hạ hầu có phúc tình cảnh dữ dội tương tự. Cùng với cùng lưu gia tranh đấu không thôi, không bằng nghị cách bắt phạt, chứng minh chính mình năng lực cùng bản lĩnh, đều có tả hữu lắc lư hoặc là trong lòng đối lưu gia sớm đã bất mãn lại không dám cùng lưu gia đối nghịch, vẫn luôn vẫn duy trì trung lập thế gia môn phiệt đầu nhập vào lại đây. Hạ hầu ngu đáy lòng buông lỏng. Tự trọng sinh tới nay giống sơn đẻ ở nàng trong lòng lưu ra, lúc này đột nhiên trở nên cử trọng như khinh. Cứu này nguyên nhân, rất lớn một bộ phận là bởi vì kiếp trước tiêu Hoàn chính là dựa vào biện pháp này thành công. Nàng không khỏi hơi hơi mà cười. Tiêu Hoàn xem đến trong lòng nhẹ nhảy. Hắn không phải chưa thấy qua hạ hầu ngu tươi cười, nhưng hạ hầu ngu tươi cười hơn phân nửa đều là khắc chế, ẩn nhẫn, khách khí, xa cách, chính là chân chính thoải mái thời điểm, cũng bất quá dây lát lướt qua, không giống hiện tại trong mắt lấp lánh vô số ánh sao phảng phất ngân hà lập lòe khoe miệng cái kia cất dấu má lún đồng tiền lạng yên nở rộ giống như có thể thịnh đến hạ rượu ngon giữa mày càng lạ như dán ra đoá hoa sáng ngời rượu người đôi mắt đây mới là nàng chân chính tướng mạo đi tiêu hoàn ở trong lòng âm thầm nói thầm bên hai truyền đến hạ hầu ngu réo rắt thanh âm đô đốc có cái gì ý kiến hay hắn tinh thần chấn động không chút do dự nói ta tưởng mấy ngày gần đây liền khởi hành đi trước tương dương hạ hầu ngu kinh ngạc tiêu hoàn ánh mắt trầm trầm nói ta hỏi qua cậu hắn ở kinh châu mấy năm nay rất là thuận lợi dưới trướng ước chừng có thể điều động hai vạn binh lực hiện tại tương dương thứ sử đã từng ở ấn đại nhân dưới trướng hiệu lực ta nhâm mệnh công văn vừa ra liền viết tin đi tương dương tương dương bên kia cũng phái người tới gặp ta tương dương cũng có thể điều động hai vạn binh lực hơn nữa trịnh ra, tạ gia cùng tiêu ra bộ khúc binh lực ở năm vạn tả hữu ta dục từ thủy lộ tự tương dương nhập điều khẩu sau đó tự tích xuyên thẳng xu võ quan giành quan trung giải đông dự châu chi vây hạ hầu ngu kinh hãi kiếp trước tiêu hoàn lần đầu tiên bắc phạt chính là như thế lưu hoa cuối cùng thuận lợi tiến vào quan trung đóng quân bá thượng nàng trầm mặc thật lâu sau tiêu hoàn nói trưởng công chúa cho rằng không thể được sao hạ hầu ngu trầm ngâm nói thiên tử cũng biết đô đốc tính toán không biết tiêu hoàn nói khoe miệng băng đến có điểm khẩn thiên tử mấy ngày nay đều thương lượng làm lưu viên triệt binh nói cách khác hạ hầu hữu nghĩa căn bản không nghĩ đánh giặc tiêu hoàn tấu thỉnh nói không chừng hạ hầu hữu nghĩa không đáp ứng còn sẽ đem tin tức trong lúc vô tình tiết lộ cho lưu uyên hạ hầu ngu cảm giác có điểm đau đầu nàng hỏi tiêu hoàn đô đốc đây là nghĩ làm ta đi thuyết phục thiên tử sao không phải tiêu hoàn không chút suy nghĩ địa đạo ta tưởng thỉnh trưởng công chúa thay ta bồi mẫu thân về quê hiến tế ta phụ thân hạ hầu ngu giận dữ nói cách khác tiêu hoàn căn bản không phải tới thương lượng nàng mà là tới thông chi nàng Nàng sắc mặt xanh mét, đứng lên đã muốn đi, nhưng nhìn đến tiêu hoàng ưu nhã như gió mát trăng thanh mà ngồi ở chỗ kia phòng trà, lại cảm thấy chính mình quá mức thất thố, chung thay một bộ lạnh lùng gương mặt, nói, đô đốc nếu đều đã nghĩ kỹ rồi, có từng nghĩ đến ta còn ở hiếu kỷ. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. mươi 63 đi không? Kiếp trước, hạ hầu ngu liền dùng lấy cớ này cự tuyệt tiêu Hoàn. Đương nhiên, kiếp trước tiêu Hoàn cũng không tự mình tới thỉnh nàng, mà là làm ngô kiểu cùng nàng nói một tiếng như vậy tưởng hạ hầu ngu nhìn hắn trầm mặc đến sắp xỉ trăng lạnh lùng gương mặt trong lòng mềm nũng cảm thấy ít nhất đời này tiêu hoàn còn xuất hiện ở nàng trước mặt tiêu hoàn lại là lòng tràn đầy khó hiểu hắn đương nhiên biết nàng ở hiếu kỳ hơn nữa hạ hầu hữu đạo còn không có hạ táng lúc này làm nàng rời đi kiến khăng thành hắn cảm thấy thật ngượng ngùng lúc này mới tiến đến tương thỉnh cũng hướng nàng giảng thuật hắn lúc này tình cảnh cập tương lai tính toán kết quả hạ hầu ngu lại phi thường bất mãn giống như hắn tự mình ra mặt cũng không được a tiêu hoàn tâm tình trở nên có chút đế lạc không khỏi giải thích nói ta chỉ có mấy ngày nay có rảnh có thể hộ tống các ngươi trở về hạ hầu ngu chấp chấp mắt tiêu hoàn đây là có ý tứ gì hắn muốn đưa nàng đi ngô chung sao nay một đời rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì kiếp trước nàng mưa to thiên từ tiêu ra dọn ra tới hắn đều không có đưa nàng kiếp này hắn lại muốn hộ tống nàng cùng hắn mẫu thân đi ngô chung quê quán là chuyện gì làm tiêu hoàn có lớn như vậy thay đổi hạ hầu ngu suy nghĩ có một lát mờ mịt Liên nghe thấy tiêu hoàng tiếp tục nói, là ta thất lễ. trưởng công chúa bên này nếu không tiện, kia ta liền trước gan bài mẫu thân cùng A tỉnh hành trình. Hạ hầu ngu không có lên tiếng, không biết vì sao, trong lòng lại rất là bất an. tiến đi tiêu hoàng lúc sau, nàng vô tâm xem A lương đám người thu thập hỏng siểng, một người ngồi ở hương trương hạ lạnh trên giường uống ướp lạnh chè đậu xanh, trong lòng lại khô nóng không thôi. A hảo phùng một phùng hạt sen mễ cấp hạ hầu ngu, trưởng công chúa, ăn ngon. Hạt sen ở bị nàng bụi bấm tay nhỏ nắm chặt đến nóng hầm hập. Hạ hầu ngu nỗi lòng lại đột nhiên yên lặng xuống dưới. Nàng cười tiếp nhận á hảo trong tay hạt sen, cười sờ sờ á hảo đầu, nói, cùng thất nương tử chơi đi. Á hảo vô cùng cao hứng gật đầu, nói, ta cấp trưởng công chúa trích hoa mang. Hạ hầu ngu nghĩ đến trước hai ngày có vũ giả hướng nàng oán giận, nói á hảo đem trong hoa viên loại hoa đều đạp hư. Nàng không khỏi ha ha mà cười, nói, hảo, ta chờ nhà của chúng ta á hảo hoa mang. A hảo cao hứng cực kỳ, đại đại đôi mắt cười thành trăng non nhi, bang đắt bang đắt mà chạy. Hạ hầu ngu trường hưu một hơi, quyết định đi xem chính mình có chút cái gì trang sức, tiêu gia thân thích không ít, sợ đến lúc đó muốn thưởng người. Trang viên đại quản sự lưu khế lại vội vàng tới bẩm nàng, nói là trương hàm cầu kiến, tự hạ hầu hưu nghĩa chính thức đăng cơ làm thiên tử, trương hàm liền thành hiện dương cung đại tổng quản, thiên tử tâm phúc, đi đến nơi nào đều là không thể coi thường nhân vật. Hạ hầu ngu ở đình viện thấy trương hàm trương hàm ở nàng trước mặt vẫn là như vậy cung kính có lễ hàn huyên qua đi hán du mi thuận mắt nói tiểu nhân vẫn là phụng thiên tử chi mệnh thỉnh trưởng công chúa tiến cung có việc thương lượng hạ hầu ngu không khỏi tò mò trương hàm lại cái gì cũng không nói hạ hầu ngu không có miễn cưỡng phân phó người thu thập đồ vật ngày hôm sau từ trương hàm bồi vào cung bất quá hai tháng không thấy hạ hầu hữu nghĩa nhìn qua tinh thần no đủ thần thái phi dương cùng mới vừa tiến cung thấp thỏm lo âu đã là hoàn toàn bất động nhìn dáng vẻ hắn đã thích tướng hiện dương cung sinh hoạt hạ hầu ngu cười gặp qua hạ hầu hưu nghĩa hạ hầu hưu nghĩa vội làm người cấp hạ hầu ngu thượng trà bánh sau đó nghiêng thân với nàng đầy mặt quan tâm hỏi nổi lên hạ hầu ngu sinh hoạt cuộc sống hàng ngày hạ hầu ngu mỉm cười trả lời còn nói nổi lên á hảo đáng yêu cùng thú vị hạ hầu hưu nghĩa nghe được cười không ngừng nhẹ nhàng thở ra bộ dáng chân thành nói trưởng công chúa hết thể mạnh khỏe ta liền an tâm rồi thời tiết nóng bức ẩm thực rất nhiều cấm kỵ Ta còn sợ trưởng công chúa thực không thể nuốt. Lão thiên tử nhớ mong. Hạ hầu ngu cung kính mà cười nói, ta cũng từng ăn qua thô lương giao thực, thiên tử quan tâm sẽ bị loạn, quá mức lo lắng. Ngươi là ta duy nhất ta tỷ, ta có thể nào không lo lắng? Hạ hầu hưu nghĩa cùng nàng hàn huyên, thẳng đến dùng qua cơm trưa. Lúc này mới khiển người bên cạnh nhỏ giọng cùng nàng thương lượng, trưởng công chúa, đại tướng quân phải cho ta làm mai mối. Ta vài lần lời nói dịu dàng cự tuyệt, chọc đến đại tướng quân rất là không vui. Chờ đến tiên đế xuống mồ vì an, ta cũng không có lấy cớ lại lần nữa huyển cự đại tướng quân đề nghị. Hắn rũ đầu, rất là nhột trí bộ dáng Hạ hầu ngu lại là sửa sốt. Nàng không nghĩ tới lưu uyên lại đem chủ ý đánh tới hạ hầu hữu nghĩa trên người. Hạ hầu ngu không cấm cười lạnh. Nhưng nàng trong lòng cũng hiểu được, hạ hầu hữu nghĩa từng ngày lớn lên, việc hôn nhân sớm hay muộn muốn bại ở quần thần trước mặt. Từ trước nàng là hạ hầu hữu đạo trị ruột, hạ hầu hữu đạo tin từng nàng. Nàng mới có thể nhúng tay hạ hầu hưu đạo hôn sự. Hạ hầu hưu nghĩa lại bất đồng. Nàng định định tâm thần, thật sâu mà hít vào một hơi, mỉm cười nói, ngày đó tử ý tứ đâu. Hạ hầu hưu nghĩa ngẩng đầu lên, hốc mắt hơi hơi có chút phiếm hồng, cường cười nói, ta, ta không nghĩ làm đại tướng quân nhúng tay ta hôn sự. Có thể giống tiên đế như vậy, đem chuyện này phó thác cấp trưởng công chúa sao. Hạ hầu ngu lại là sửng sốt. Bất quá, này có lẽ chính là hạ hầu hưu nghĩa thỉnh nàng lại đây mục đích. Lam thiên tử, ai cũng không muốn bị quyền thần sở tà hữu. Chỉ tiết hạ hầu ra thiên hạ trước nay đều không phải như vậy hảo làm chủ. Nàng nghĩ tới võ tông hoàng đế, nghĩ tới qua đời em trai, thanh âm không khỏi trở nên mềm mại, nói, chính ngươi đâu? Có tính toán gì không? Hoặc là tưởng cùng nhà ai liên hôn? Hạ hầu hữu nghĩa lắc đầu, nói, ta biết ta không thể từ chính mình tính tình tới, kiến khang trong thành tình huống ta cũng không phải thực hiểu biết, chỉ cần đối phương tâm địa thiện lương, nguyện ý cùng ta bạch đầu dai lão liền hảo. Hắn nói, bên má lộ ra hơi hơi hồng, con ngươi lập lòe, có vẻ có chút ngượng ngùng. Hạ hầu ngu bật cười, nói, thiên tử đề điều kiện này chính là trên đời khó nhất. Ý hợp tâm đầu, dữ dội khó được. Hạ hầu hưu nghĩa đỏ mặt nhỏ giọng nói, kia, kia, kia nàng ít nhất phải làm cái hảo hoàng hậu. Này đảo dễ dàng. Hạ hầu ngu cười nói, ta đến lúc đó chọn mấy nhà nữ lang làm người tuyển, ngươi xem coi thế nào. đa tạ trưởng công chúa. Hạ hầu hưu nghĩa vui vô cùng. Tự nhiên tự mình cấp hạ hầu ngu châm trà. Hạ hầu ngu nhấp miệng cười, cùng hạ hầu hữu nghĩa nói hội thoại nhi, lúc này mới đứng dậy cáo tử. trương hàm đưa nàng đến cửa cung. Ở trên đường ấy nấy mà đối nàng nói, không phải tiểu nhân không nói, thật sự là thiên tử lặp lại dặn dò, không chuyện tốt trước lộ ra. May mắn tấn lăng trưởng công chúa đồng ý chuyện này, nếu không thiên tử cùng trưởng công chúa ý kiến không gặp nhau, hán kẹp ở bên trong thật sự là khó xử. Hạ hầu ngu gật gật đầu. Trong lòng tính toán có nhà ai vừa độ tuổi nữ lang cùng hạ hầu hữu nghĩa nhìn qua thích hợp. Đỗ tuệ lại hỏi nàng, trưởng công chúa là ra khỏi thành vẫn là hồi công chúa phủ nghỉ tạm. Hạ hầu ngu do dự một hồi, nói, ra khỏi thành đi. Đỗ tuệ phân phó đi xuống. Bọn họ xe bỏ chầm rãi xử ra kiến khang thành. Đại trở lại trang viên, đỗ tuệ cũng biết hạ hầu ngu vì sao vào thành. Nàng rất là vui mừng. Tân quân đối trưởng công chúa kính trọng có thêm. Ở lập hậu cái này đại sự thượng đều thỉnh giáo trưởng công chúa, về sau mặc kệ là ai làm hoàng hậu, cũng không dám coi thường trưởng công chúa, trưởng công chúa nhật tử lại như thế nào cũng sẽ không quá khổ sở. Nàng cười hỏi hạ hậu ngu, trưởng công chúa cảm thấy nhà ai nữ lang hảo. Hạ hậu ngu cười nói, chuyện này ta còn muốn hỏi hỏi ngươi đâu. Hạ hậu hữu đạo tuyển hậu, nàng là cùng thôi thị thương lượng. Nhưng trịnh gia trên danh nghĩa là hạ hậu hữu đạo mẫu tộc, cùng trịnh gia lại không có cái gì cảm tình. Húng chi lưu liên cũng sẽ nhúng tay lần này lập hậu, nàng vô tình làm thôi thị tranh này chạy thủy. Đỗ tuệ ngược lại là người rất tốt tuyển, nàng đối kiến khang thành thế tộc môn phiệt nội trạch so nàng còn muốn quen thuộc. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. Tiếp tục cầu vẽ tháng. mươi 65 thoái nhượng. Đỗ tuệ thập phần vui mừng. Hạ hầu ngu thì tại trong lòng thở dài. Bồi A ra đi một chuyến cô tô, coi như là báo đáp một chút tiêu hoàng kiếp trước gân cứu mạng đi. Húng chi nàng là tiêu gia tức phụ. Cũng nên kết thúc làm tức phụ trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Kiếp trước nếu không phải tiêu hoàn làm được quá mức, lâm đạo nàng hắn sẽ duy trì hạ hầu hữu nghĩa vì đế, nàng cũng sẽ không dưới sự tức giận tìm lấy cơ lưu tại kiến khang, bỏ lỡ đại nhân công hiến tế. Nàng nghĩ kiếp trước kiếp này chính mình thái độ biến hóa. Quả nhiên người thắng lòng dạ càng rộng lớn một ít. Kiếp trước nàng đối tiêu hoàn làm những chuyện như vậy vẫn luôn canh cánh trong lòng, không thể quên, càng đừng nói tha thứ. Cũng may là nàng đi ngô trung tham gia chính là tế quần áo trang sức đều phải thuần tịnh cùng nàng hiếu kỳ ăn mặc không tương xung đột đỗ tuệ lanh a lương thực mau liền thu thập hảo hạ hầu ngu hồng xiềng, đuổi rồi doãn bình đi tiêu ra hỏi khi nào khởi hành tiêu hoàn đã thu thập hảo bọc hành lý hai ngày này liền phải nhích người đi tương dương nghe nói doãn bình phụng tấn lăng trưởng công chúa chi mệnh tới hỏi tiêu hoàn khi nào đi cô tô tiêu hoàn kinh ngạc sau một lúc lâu đều không có nói ra lời nói tới hắn vội vô cùng nếu không phải phía trước suy xét đến hạ hầu ngu chưa bao giờ từng hồi quá cô tô Nàng là cô dâu, lại là trưởng công chúa, bọn họ ở kiến khang thành thân, cũng không có tế bái tổ tiên, cũng không có cho hắn phụ thân dập đầu. Hắn cảm thấy nàng lần đầu tiên về quê, hắn lín lên cùng đi mới là. Tiêu Hoàn lúc này mới suy nghĩ hảo chút biện pháp cầm trong tay sự đều nhất nhất giao đái đi ra ngoài, chuẩn bị hộ tống hạ hầu ngu đi cô tô. Sau lại hắn bị hạ hầu ngu cự tuyệt, hắn cũng không có miễn cưỡng. Trở lại trong thành, hắn lại vội lên. Lúc này mới vừa mới vừa đem sự tình an bài thỏa đáng. Hạ hầu ngu lại thay đổi chủ ý, nói nguyện ý cùng đi hắn mâu thân hồi cô tô tế bái phụ thân hắn. Tiêu Hoàn mày gắt gao mà nhăn thành một cái chữ xuyên. Hạ hầu ngu này xem như cái gì? Lật lọng, cho rằng hắn mỗi ngày nhàn rỗi không có chuyện gì, đem chuyện của hắn tất cả đều cấp quấy dảy. Hắn lạnh lùng thốt, ta hai ngày lúc sau đi tương dương. Cô tô, liền không cần. Doãn Bình xấu hổ đến liên thủ chân cũng không biết như thế nào thả. Nay thật đúng là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao đương. Nhất quan trọng, đây chính là phu thế gian kẽ hở, 15 phút trước nộ mục đối diện, sau 15 phút liền có khả năng đường mật mọc nào Hắn này không minh bạch mà xông vào, trở về lúc sau như thế nào cùng trưởng công chúa đáp lời. Tình hình thực tế nói, kia khẳng định là không được. Trưởng công chúa cùng đô đốc không đánh lên tới cũng muốn dùng mình mấy tháng thậm chí là nửa năm. Chờ đến bọn họ hòa hảo, hắn gái này trung gian truyền lời liền chờ bị ghét bỏ đi. Biên cái lý do, hắn nếu là có buồn sự này. Liên sẽ không lưu lạc đến vẫn luôn ở trịnh ra đường cái bình thường bộ khúc Vậy phải làm sao bây giờ a Hắn một mặt mạo mồ hôi lạnh Một mặt quẫn nhiên không mình hành lễ Chuẩn bị lui xuống đi lại làm so đo Ai biết hắn vừa mới cung hạ thân liền nghe thấy tiêu hoàng nói Tính Người đi theo trưởng công chúa nói Hậu thiên sáng sớm giờ mẹo khởi hành Hay không qua sớm doãn bình vừa nghe như chút được gánh nặng Liên thanh nhận lời Một bộ sợ tiêu hoàng đổi ý bộ dáng vội vàng vội vàng mà lui xuống Nếu là giả vờ cái gì cũng không có thấy, nghe thấy tống tiềm thấp giọng mà cười. Tiêu hoàng cũng không biết chính mình vì cái gì liền mà xui quỷ khiến thay đổi chủ ý, nhìn doãn bình lui xuống đi bộ dáng hắn cư nhiên nghĩ tới hạ hầu ngu phát giận bộ dáng. Gò má đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh, khí thế bức người, phảng phất hắn nếu là dám nói thêm nữa một câu, nàng liền phải nuốt hắn dường như. Phụ nhân đều là thực phiên thoái. tựa như hắn mâu thân. Phụ thân hắn trên đời thời điểm, nếu là có chuyện gì không bằng hắn mâu thân ý hắn mâu thân liền sẽ âm thầm rơi lệ phụ thân hắn vì tránh cho cùng hắn mâu thân khởi tranh chấp thông thường đều sẽ nhượng bộ hạ hầu ngu cùng hắn mâu thân khác nhau bất quá là một cái khóc thút thít một cái nộ mục mà thôi hắn cũng không nghĩ chọc hạ hầu ngu sinh khí thông thường phụ nhân nhóm sinh khí đều lại biểu cho quấy rầy không rõ ngươi nói chuyện này nàng có thể cùng ngươi xả đến kia sự kiện đi lên ngươi nói kia sự kiện đâu nàng lại về tới chuyện này đi lên hắn mâu thân như vậy ôn hòa một người đều không thể ngoại lệ Húng chi là hạ hầu ngu như vậy tính tình hòa bạo. Tiêu hoàng cảm thấy, hắn đây là ở một sự nhịn chín sự lành. Nhưng nghe thấy tống tiềm tiếng cười, hắn vẫn là cảm thấy chính mình cần thiết giải thích một chút, nói, dù sao cũng là ta tương thỉnh ở phía trước. Là, tống tiềm khỏe miệng mỉm cười, cảm thấy lúc này tiêu hoàng mới có điểm người trẻ tuổi bóng dáng. Có đôi khi người thường thường xem người khác xem đến rất rõ ràng, lại không biết chính mình đang làm cái gì. Tống tiềm vô tình cùng chính mình chủ công đi nghị luận những việc này. Hắn chỉ là nói, kia sửa hạ hành trình. Tiêu hoàng rất là ảo não, bất đắc dĩ thở dài nói, làm nô kiểu bọn họ tuyển đi thôi. Chúng ta đến lúc đó trực tiếp từ Cô Tô đi Tương Dương. Cứ như vậy, rất nhiều chuyện phải một lần nữa an bài. Đây đều là tống tiềm sự. Hắn ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu, nhưng hắn trên mặt lại một chút không hiện, cười hẳn là, lui xuống. doãn bình cưỡi ngựa, một canh giờ lúc sau liền đến trang viên. Hạ hầu ngu nghe nói hậu thiên liền đi, không khỏi ở trong lòng chửi thầm nàng nếu là không nói bồi a ra hồi cô tô tiêu hoàn có phải hay không cứ như vậy đi rồi đâu hạ hầu ngu tức giận bất bình trằn trọc hơn phân nửa đêm mới ngủ sáng sớm hôm sau lên hạ hầu ngu rửa mặt trải đầu trang điểm một phen liền hướng trong thành đi trên đường nàng lại gặp được chính chạy tới trang viên thôi thị thấy hạ hầu ngu một bộ muốn ra cửa bộ dáng thôi thị thập phần kinh ngạc bật thốt lên liền nói ngươi đây là muốn đi đâu thiên tử lập hậu sự ngươi mặc kệ sao hạ hầu ngu tâm thình thịch khiêu hai hạ Nàng che che ngực, lúc này mới nói, "Mợ có chuyện gì lên xe lại nói." Thôi Thị không cấm nhìn nhìn bốn phía. Hạ Hầu ngu xe bỏ cùng chỉnh ra xe bỏ đan sen mà chiếm cư ở đường cái ở giữa, chặn vào thành người không nói, còn có rất nhiều bà tánh cúi đầu khoanh tay mà đứng ở lộ hai bên, phi thường chọc người chú mục. Thôi Thị vội ở bên người thị nữ cùng Hạ Hầu ngu tùy xe ma ma dưới sự trợ giúp thượng xe bỏ. Hạ Hầu ngu hỏi nàng, "Mợ như thế nào đột nhiên đi gặp ta?" Sớm biết rằng ngươi muốn lại đây. Ta liền không ra khỏi cửa. Thôi thị rất tưởng hỏi nàng đây là muốn đi đâu, lại nghĩ đến chính mình ý đồ đến, chỉ có thể tạm thời đem này áp tới rồi một bên, nói, ta này không phải sốt ruột sao. Nghe thất nương tử mẫu thân nói, thiên tử tưởng tuyển hậu, còn đem chuyện này giao cho ngươi. Ngươi như thế nào cũng không nói cho ta một tiếng. Nếu không phải mấy ngày hôm trước thất nương tử về nhà, nàng mẫu thân hỏi nàng tới, chúng ta còn không biết thôi thị nữ lang không ở người được đề cử danh sách bên trong đâu. Như vậy nhiệt thời tiết, Ăn mặc bạc sam hạ hầu ngu vẫn là đánh một cái dùng mình. Nàng hỏi thôi thị, mợ, ngài tưởng thôi thị nữ lang vào cung. Đương nhiên. Thôi thị kinh ngạc mà nhìn nàng, nói, thôi thị nếu là có thể cùng thiên tử liên hôn, tổng hảo quá cùng lưu ra liên hôn hảo. Hạ hầu ngu nhắm mắt lại, nói, kia mợ cảm thấy thôi ra ai thích hợp cùng thiên tử liên hôn đâu. Tự nhiên là thất nương tử. Thôi thị không chút suy nghĩ địa đạo, từ xưa đến nay để cưới em dâu chính là thiên kinh địa nghĩa húng chi thất nương tử chỉ là cùng tiên đế nghị quá thân thất nương tử nhân phẩm tướng mạo đều là ngươi tận mắt nhìn thấy đủ để mẫu nghi thiên hạ tuyển thất nương tử khẳng định không có sai hạ hầu ngu cảm thấy chính mình trong lòng giống có cái đại lỗ thủng dường như lộ ra gió lùa nàng nói đây là mợ ý tứ vẫn là thôi giao ý tứ hoặc là cậu ý tứ thôi thì lúc này mới cảm giác được hạ hầu ngu không thích hợp nàng dừng một chút nói là là ta nhà mẹ để đại bá phụ ý tứ Thôi thì nói chuyện thanh âm càng ngày càng thấp, giữa mày cũng toát ra một chút bất an. Tuy là nói như vậy, nhưng hạ hầu hữu đạo rốt cuộc còn không có hạ táng, thôi ra cứ như vậy một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng, cũng khó trách hạ hầu ngu sẽ trong lòng không thoải mái. Thân nhóm, hôm nay đổi mới. Đơ xe bò, chính là xe bò. Chương 66 thương cảm. Thôi ra là như thế nào nhân ra, hạ hầu ngu kiếp trước liền đã linh giáo rồi. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là... Thôi thất nương tử sẽ đi phiên nàng án thư. Nàng hỏi, thất nương tử có biết chuyện này? Nàng là có ý tứ gì? Thôi thì lúc này cũng cảm giác được thôi thất nương tử thái độ không đúng rồi. Nàng ấp úng, nửa ngày không có đáp thượng lời nói tới. Hạ hầu ngu đã minh bạch. Nói vậy thôi thất nương tử cũng là nguyện ý. Hạ hầu ngu cười lạnh, nói, thỉnh cầu mợ đi theo thôi đại nhân nói một tiếng. Thôi ra nếu là cảm thấy thất nương tử ở đạo quan tĩnh tu lãng phí rất tốt thanh xuân, ta cũng không hảo chống đỡ thất nương tử về sau còn thỉnh thôi ra không cần lại đem nàng cùng tiên đế thiếu chút nữa nghị thân sự lấy ra tới nói thất nương tử nếu là bởi vì này bối thượng khắc phu thanh danh chẳng phải là làm thôi ra người tiết với nói xong nàng liền thôi thị cũng lười đi để ý ném xuống màn xe nhắm hai mắt dựa vào đại ẩn túi thượng doãn bình từ trước tuy rằng là trịnh gia bộ khúc nhưng trịnh gia đem hắn đưa cho hạ hầu ngu hắn chính là hạ hầu ngu bộ khúc cần cùng hạ hầu ngu cộng đồng tiến thối hắn thấy thế gấp hướng xa phu đưa mắt ra hiệu hạ hầu ngu ngồi dầu hạt cải xe bò liền lộc cộc mà hướng phía trước chạy tới quanh thân hộ vệ cũng sôi nổi xông tới che chở hạ hầu ngu hướng trong thành đi thôi thị lúc này mới kinh giác chính mình quá mức xúc động không chỉ có không có thể giúp đỡ thôi ra vội còn làm hạ hầu ngu trong lòng không thoải mái nàng rậm rậm chân từ thị nữ đỡ thượng xe bò phân phó sa phu theo đuôi hạ hầu ngu vào thành tiêu hoàn đêm qua hồi phủ thời điểm liền đem hạ hầu ngu cũng sẽ hồi cô tô tế bái tiêu phụ sự nói cho ngô thị Nô thị vừa mừng vừa sợ, đối tiêu hoàng nói, nàng là trưởng công chúa, thân phận tôn quý, hiện giờ nguyện ý ở ngươi trước mặt túi đầu, ngươi liền càng hẳn là khiêm tốn, đối nàng càng ôn nhu săn sóc mới lả. Tiêu hoàng gật đầu, vẻ mặt không khỏi có chút quốc nhiên. Tiêu tỉnh ở một bên xì mà cười, sau đó đổi lấy nô thị nộ mục mà chống đỡ, nói, ngươi cười cái gì? Ngươi cũng đúng vậy. Chờ phụ thân ngươi hiến tế lúc sau, liền cho ngươi cưới cô dâu. Không cần. Tiêu tỉnh nhảy dựng lên, nói. Ta muốn chính mình tuyển cô dâu. Nô thị đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, nói, ngươi còn phản thiên. Nhà ai cô dâu không phải lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Ta nói cho ngươi cưới cô dâu, ngươi phải cưới cô dâu. Tiêu tỉnh quay hàm phình phình. Tiêu hoàng liền cười nói, a mẫu, khiến cho hắn đi thôi. Hắn còn nhỏ, quá mấy năm lại nghỉ việc này cũng không muộn. Hơn nữa quá mấy năm, nói không chừng trong nhà tình thế càng tốt, á tỉnh có thể nói môn càng tốt việc hôn nhân. Nô thị biết tiêu hoàng nói được có lý. Nghĩ đến tiêu hoàn hôn sự, thành thân ngày đó cũng không thấy hắn có bao nhiêu vui mừng, nàng trong lòng mềm nút, thật dài mà thở dài một hơi, không có lại ở tiêu tỉnh hôn sự thượng nhiều làm dây dưa, mà đem tiêu vị hoang đẩy đến hai cái nhi tử trước mặt, nói, các ngươi ăn nhiều một chút. Từ ngày mai bắt đầu, trong nhà ăn chay, hạ hầu ngu ở hiếu kỷ, nay hiển nhiên là vì chiếu cố hạ hầu ngu khẩu vị. Tiêu hoàn cùng tiêu tỉnh đều túi đầu mà ứng đúng vậy. Đối với mẫu thân ăn bài, bọn họ thông thường đều thực thuận theo. Ngay kế, Tiêu Hoàn còn có việc không có xử lý xong, đi thư phòng, Tiêu Tỉnh tắt buổi Nô thị ở cửa nghênh đón Hạ Hầu ngu. Hạ Hầu ngu trong lòng lại không cao hứng, thấy Nô thị cũng đôi nổi lên ý cười, xuống xe cung kính mà cấp Nô thị hành đại lễ. Nô thị cười khanh khách mà huề Hạ Hầu ngu lên, chờ Hạ Hầu ngu cùng Tiêu Tỉnh gặp qua lễ, liền kéo Hạ Hầu ngu vào phủ. Thôi thị nhìn âm thầm mà thở dài, đi thôi ra. Thôi thất nương tử chính nôn nóng chờ Thôi thị tin tức. Nghe nói Thôi thị tới rồi nàng bất chấp lễ nghi quý củ vội vã mà liền đi mẫu thân phòng thôi thị đang ở cùng thôi thất nương tử mẫu thân ngồi quỳ tại án kỷ trước nói chuyện thấy thôi thất nương tử tiến vào ánh mắt buồn bã thôi thất nương tử trong lòng loạn nhảy sắc mặt tức khắc trắng bệnh một câu cũng nói không nên lời thôi thị nhìn không khỏi ở trong lòng thở dài đứng dậy kéo thôi thất nương tử tay thấp giọng nói ngươi cũng không cần trách cứ trưởng công chúa mặc cho ai gặp được chuyện như vậy trong lòng đều sẽ không hảo quá thôi thất nương tử va mà liền khóc thành tiếng tới Hoàn chính mình mẫu thân nói, ta nói việc này không thỏa đáng, ngươi còn muốn ta đi làm. Hiện giờ trưởng công chúa xem ta, chỉ sợ là cảm thấy ta đã không có liêm sỉ. Nếu là như thế tốt sự, tổ phụ vì sao không cho cửu muội muội đi? Nói bậy. Thôi thất nương tử mẫu thân thấp giọng khiển trách đánh gậy nữ nhi nói, giao hấn, trong nhà sự đều là ngươi tổ phụ làm chủ, ngươi còn dám nghi ngờ hắn lao nhân ra quyết định không thành. Mau về phòng đi làm nữ hồng đi. Lỗ mạng đâm chạy loạn, còn thể thống gì? thôi thất nương tử che mặt chạy đi ra ngoài